Chương 248, chương 248, mặc dù trong miệng là hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là là bằng hữu mừng rỡ cùng chờ mong, đồng thời hỏi, "Hoa Linh tỷ, ngươi là có cái gì tu hành bí pháp sao?" Đột nhiên liền biến lợi hại như vậy. Quý Vân tu hành hiệu suất không hợp thói thường đúng đúng bởi vì vị môn quan cùng bắt môn nửa bệnh Nguyễn Dụ nàng cũng rất tò mò Hoa Linh vì cái gì nhanh như vậy. Đương nhiên là có một ít bí pháp. Tỷ như Hắc Miêu bộ tộc thánh vật Tam Tiên Cổ đỉnh còn có tiên vu cổ cùng trà cô mãi mãi. Hoa Linh lại chọn lấy một cái có ý tứ nhất, trêu tức cười nói, "Ta không phải nói cho ngươi nhà." Dư Hạ đôi mắt đẹp trừng một cái, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức hiểu. nàng dư quang không tự giác liếc về lái xe quý vân. hai người ngày thường trên điện thoại di động nói chuyện phiếm cũng là dạng này tiêu chuẩn, hoàn toàn không có gì không có ý tứ. hoa linh biết nàng nghe hiểu, khoe miệng đường con có chút dơ lên, đã hiểu a? không bá có thể ngửi được một ít nhân loại người không thấy khí tức, dư hạ biết nàng không phải là đang nói cười, cũng nửa đùa nửa thật nửa hiếu kỳ nói, thật lợi hại như vậy. hoa linh gật đầu, ánh mắt bên trong chớp động lên dảo loạn, tán thành nói, ừm. đồng thời ném một vòng cười xấu xa, nếu không lúc nào ngươi thử một chút, cuối cùng không phải hai người tư mật nói chuyện tiếm. Dư Hạ ra mặt mỏng, im miệng không nói. Quý Vân đang lái xe, một đường nghe hai nữ nói chuyện tiếm, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Nguyên bản đánh thì đánh tính đem Dư Hạ giải cứu ra, liền để nàng tránh đi khó chỗ. Dù sao cứu bạch biêu xem như Quý Vân biệt tư mà, có thể cô nương này sau khi nghe, cũng la hét muốn cùng đi. Linh dị khôi phục, ai cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, Quý Vân cũng không có cảm thấy bằng hữu cùng đi mạo hiểm có cái gì không tốt. Dứt khoát ba người liền cùng nhau. Dư Hạ thực lực rất mạnh, mà lại cảm giác của nàng năng lực vừa vặn có thể đền bù Quý Vân cùng Hoa Linh một chút thiếu khuyết, tiểu đội ba người như vậy thành hình. Lái xe lượn quanh ba giờ, lúc này mới tiếp cận Hàn Lĩnh. Hiện tại vùng ngoại thành trên đường lớn đều không có xe, rất dễ dàng bị người phát hiện. Quý Vân cũng không có làm trực tiếp tới gần Thanh Hà thôn vị trí, mà là dừng sát ở Hàn Lĩnh Nam Lộc một cái không đáng chú ý không người thôn phụ cận. Nhìn một chút địa đồ, khoảng cách mục đích còn có tốt 180 cây số. Quý Vân ba người liền đổi lại đi bộ, từ trong rừng sâu núi thả một đường đi ngang qua mà đi. Ly Tiền Bối nói Thanh Hà thôn đã là 100 năm trước sự tình, hiện tại cái thôn này tại trên địa đồ đều không có đánh dấu. Nếu như không phải không, chính là thật hoàn toàn ngăn cách với đời. Muốn tìm đường căn bản không có khả năng, liền một đường trèo đèo lội suối. Hán lĩnh nhiều kỳ phong trung điệp, sơn hạ sườn đồi, bình thường chi này tuyến mấy chục cây số phải đi gần nửa tháng. Cũng may là ba người là siêu phàm giả, mấy trăm mét sườn đồi nói rằng liền xuống, hành trình cũng là không chậm. Đi lần này đã là nửa đêm, ban đêm đường núi không dễ đi, rừng rậm nguyên thủy tán cây che đợi ánh trăng, đánh đèn tin mục tiêu lại quá lớn, ba người liền lựa chọn tại rừng rậm hạ trại. Nếu như không phải mục đích lần này là cứu người, giống như là lần trước cùng lộc đi ra đến dạo chơi ngoại thành, bầu không khí ấm áp mà vui sướng. Hoa Linh cùng Bí Vân sớm đã thành thói quen cùng một chỗ dự trướng đồng thời. gian. Ngược lại là Dư Hạ lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng đã lớn như vậy vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn, cho tới bây giờ không có ở vùng ngoại ô dựng trướng đồng qua đêm. Đoạn đường này đối với nàng mà nói đều là mới lạ thể nghiệm. Ba người đều rất quen, liên nằm ở một cái lều vải lớn bên trong, Dư Hạ liễu dĩu hưng phấn mà giống như là tiểu cô nương. Hoa Linh cũng theo nàng làm bầu bí, trò chuyện bắt quái, trò chuyện giải trí, trò chuyện tất cả có thể nói chuyện. Quý Vân ngay tại một bên minh tưởng, trò chuyện mệt mỏi, ba người cũng liền riêng phần mình minh tưởng nghỉ ngơi. Trong núi rừng vạn nhịn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng mấy tiếng sâu bọ kêu âm thanh. Bất chi bất giác đã là 3 giờ sáng. Liền lúc này, bên ngoài lều đột nhiên tất sột xoản xuất hiện dài đặc nát mét tiếng vang. Ba người lập tức liền bị bừng tỉnh. Vừa xem xét này, bên ngoài lều vậy mà bỏ đầy đầy đất côn trùng. Quý Vân lập tức liền nhận ra, đây là kịch độc chân trần con rết. Có thể xem xét cái kia dài nửa mét chiều dài, hắn cũng thật bất ngờ, cái đồ chơi này bình thường chỉ có 20 cm há hữu, sao có thể đã lớn như vậy. Dư Hạ mặc dù tu vi cao, có thể trời sinh sợ sệt những này nhiều chân côn trùng, doa đến nuốt ở một bên. Đại khái là người được người sống khí tức, côn trùng nhanh chóng hướng phía lều vải bao đây. Nhưng mà không đợi dư hạ xin giúp đỡ, liền nhìn xem hoa linh giống như là nhìn thấy bảo bối giống như hai mắt tỏa sáng, lập tức đi chân trần đi ra lều bãi. Nàng không hề sợ hai chút nào đám côn trùng này, còn rất thân mật vươn tay ra, cầm lên một đầu lớn nhất quần tại trên cánh tay, giống như là xúc giác đáng yêu tiểu sủng vật. nhẹ tếu nói, nơi này núi con giết làm sao lại lớn như vậy chứ? Hắc Miêu bộ tộc vốn là đời đời ở lại sơ lâm, cùng rắn giết là bạn. Những độc vật này tập tính đối bọn hắn tới nói, đã sớm nghiên cứu triệt để. Hoa Linh cái này hắc miêu thánh nữ vừa đi ra ngoài, những cái kia sao động côn trùng lập tức liền an tĩnh, giống như là bị thuần phục một nửa ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất cũng không động đậy nữa. Dư Hạ nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy sợ hãi hai thán phục cũng không thể tưởng tượng nổi. Quý Vân cũng không kỳ quái, hắn đã sớm biết Hoa Linh năng lực, nhưng nhìn lấy những cái kia to lớn độc trùng, trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy là công việc tốt. Lý Tiền Bối nói cái kia thanh hà thôn phụ cận có một tôn giống như là cự nhân một dạng ngọn núi, tìm được chính là vật tham chiếu. Có thể mấy ngày nay trong núi rừng sương mù rất lớn, căn bản không nhìn thấy núi và cảnh bây giờ thấy những độc trùng này, quý vân xem chừng hẳn là rất gần nơi muốn đến. hơn nữa nhìn những này to lớn độc trùng, hắn nghĩ đến, hẳn là linh khí khôi phục nguyên nhân. hoặc là chính là phụ cận có cái gì đặc thù đồ vật, để bọn chúng đã lớn như vậy. hoa linh cầm đầu kia giết khổng lồ thưởng thức một trận, đột nhiên hơi những mày hướng phía quý vân hai người nói ra, bọn chúng nói kể bên này tới qua rất nhiều nhân loại. quý vân biết nàng tinh thông tự nhiên chi ngữ nếu mày trầm tư, nhưng mà lời này vừa nói ra, một bên dư hạ lại là trường lớn tràn đầy nghi ngờ tinh âu kinh ngạc nói, hoa linh tỷ, côn trùng nói với ngươi. Thông thú ngữ người ngược lại là có một ít, nghe hiểu được thủy ngữ người cũng có, có thể cùng côn trùng giao lưu nàng còn là lần đầu tiên đã qua. Ừm. Hoa Linh cười gật gật đầu, cũng không có giải thích cặn kẽ làm sao làm được. Dư Hạ lúc này mới ý thức được, trước mắt Hoa Linh tỷ, sợ là thật vô cùng vô cùng lợi hại. Nói, Hoa Linh lại bổ sung một câu, những người kia hướng phía bắt đi. Côn trùng phạm vi lãnh địa có hạn, biết đến tình báo cũng có hạn, nhưng cái này cũng đầy đủ. Quý Vân suy nghĩ nói, hẳn là truy sát Bạch Bưu đám người này. Chúng ta phải cẩn thận tránh đi bọn hắn, tìm được chứ tôn. Hoa Linh gật gật đầu, ừm cùng lúc đó, sơn dã một chỗ khác, một đoàn người cũng ngay tại núi non dầy đặc bên trong hạ trại, tê côi trên đầu cảnh, khắp nơi đều là hồng nhãn ôn nhã đang cảnh giới. đám người này không phải người khác, chính là chó nhà có tang giống như nam gia đám người, giống như là ngũ cách cách vinh linh loại này có long bận người, phía quan vương cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn chạy ra nước ngoài, cho nên một đường truy sát. bất quá những người này cũng không muốn chạy trốn đi, mà là muốn tại hắn linh tìm một ít gì đó. giờ phút này, đại xã Mạn liêu hải cung tính hầu tại cửa trướng đồng, đối với bên trong trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử nói, cách cách. Tiên Tần Táng Tiên khanh hẳn là ngay tại kề bên này. Bất quá bây giờ phiền phức chính là, có một ít không biết là phương nào thế lực người tại phụ cận hoạt động. Muốn hoàn toàn tránh đi bọn hắn, rất khó. Một khi chúng ta bại lộ hành tung, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thuộc hạ có ý tứ là, ngài không cần thiết tự mình mạo hiểm, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Vũ Cách Cách vinh linh cười lạnh miệng mai một tiếng, còn có thể là phương nào? Tất nhiên là đi tìm quỷ tiên thôn phương tiêu người. Hừ, một ít lao giả nhìn xem đường hoàng, thực tế cũng là đánh lấy muốn trở thành tiên chủ ý đâu? Nang La Tiền Triều Hoàng tộc đương nhiên biết đến trường sinh dược bí mật nói, nàng lại nói, Táng Tiên Khanh hiện tại là chúng ta hy vọng cuối cùng. Việc này mà tất không thể có sai lầm. Ngày mai bắt đầu, gấp rút tìm. Thôn trưởng kia nếu như không mở miệng, ngày mai bắt đầu liền giết mấy cái người trong thôn. Nếu không nói, liền toàn giết. Nếu không có khả năng cung cấp tình báo, giữ lại cũng vô dụng. Bên ngoài lều Liêu Hải đám người nghe, cùng nhau quỳ lại, ấy. Chương 249, xếp hạng thứ 16 phục sinh quan chương 249, xếp hạng thứ 16 phục sinh quan Hoa Linh trong tay vút vút đầu kia dài nửa mét giáp đỏ con rắn, ánh mắt bên trong lóe ra phát hiện bảo bối kinh hỉ đồng thời trong miệng cũng nỉ non tự nói kỳ quái vẹn vẹn linh khí khôi phục không có khả năng để độc trùng đã lớn như vậy đến cùng vì cái gì đây cho dù là tại nam cương độc trướng khí nồng nặng nhất khu vực cũng chỉ có trùng vương mới dáng dấp đến lớn như vậy đâu mà nơi này khắp nơi đều có hoa linh thử một chút đám côn trùng này không đơn thuần là cái đầu lớn độc tính cũng phi thường kinh liệt một đôi hàm đủ có thể tùy tiện cắn nát dấp ra những này kịch độc chi vật đối với người bình thường tới nói quả thực là ác độc nhưng đối với nàng cái này hắc miêu cổ sư tới nói lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm có bà bối. Nàng liên tràn đầy phấn khởi tại côn trùng trong đống chọn lửa. Đón quân giã ngoại phụ cận nhiều như vậy độc trùng, ngủ là không ngủ được. Dư Hạ hay là rất sợ côn trùng, liền nút ở bên người Quý Vân. Một mặt nuốt nhát nhìn xem bên ngoài lều hoa linh tại một đống lít nha lít nhít côn trùng bên trong chọn tới chọn lui, rút ra nọc độc, cũng thu một chút tiểu sủng vật đặt ở tam tiên cổ đỉnh bên trong. Quý Vân cũng không sợ, độc trùng có hoa linh xử lý cũng không cần chính mình lo lắng, hắn liền tiếp tục minh tưởng. Thời gian nhoáng một cái, chính là một đêm. Độc trùng xuất hiện đằng sau, sau nửa đêm trong sương mù đều có nhàn nhạt đầu tố. Người bình thường nếu là tại hoàn cảnh này bên trong, cho dù là không bị độc chủ tán, cũng vô cùng nguy hiểm. Cũng may có Hoa Linh, ba người không ngại. Sáng sớm 8 giờ, trong rừng rậm sương mù chẳng những không có tiểu tán, ngược lại càng lúc càng nồng nặng, tầm nhìn không cao hơn 3 mét. Cho dù là ánh nắng cũng thấu không tiến vào. Quý Vân thu hồi lều vải, ba người tiếp tục đi đường. Trong rừng rậm, các loại kỳ kỳ quái quái độc trùng cũng lục tục no ngoe xuất hiện. Quý Vân lúc này mới lý giải vị tiên Ly tiền bối nói cái này thanh hà thôn nhiều độc chứng khái niệm gì, không nói là cổ đại, dù là hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Người bình thường sau khi đi vào cũng rất khó còn sống ra ngoài. Sương độc tràn ngập toàn bộ rừng rậm, căn bản là không có cách quan sát bốn phía đường xá. Ngẫu nhiên dẫm lên lá khô trong đống, khả năng liền chiếm cứ một đầu kịch độc rắn độc, Đi ngang qua trên chặt tây, cũng thường xuyên sẽ có to bằng 5 đấm đàn điện. Khe đá bên trong tràn làn kỳ hương cây nấm, liền tinh tế miễn kịch độc. Phàm la bất kỳ lần nào không cẩn thận, liền có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Bên trong vùng rừng rậm này từ trường cũng hỗn loạn, ngay cả la bàn không cách nào bình thường sử dụng. Cũng may là có vệ tinh định vị, ba người lúc này mới không có mất phương hướng còn có còn Hoa Linh cái này tinh thông tự nhiên tự ngữ cổ sư nàng cũng ngạc nhiên phát hiện bên trong vùng rừng rậm này lại có rất nhiều nam cương đều đã hiếm thấy tung tích độc vật lần này nhiệm vụ chi hành đối với nàng mà nói không những không phải nguy cơ ngược lại giống như là đi tới bảo tàng điện một đường kiềm chế nhạt nhạt thu hoạch cự phong trong rừng rậm trừ côn trùng còn có động vật Hoa Linh có thể cùng bọn chúng giao lưu ba người cũng tránh đi những nhân loại kia khu vực hoạt động đi vòng do một vòng Ly Tiền Bối chỉ nói là cự nhân phong vật tham chiếu này bình thường tới nói muốn tại xương lớn tràn ngập trong rừng rậm tìm tới gần như không có khả năng Cú may là chim thú bọn họ biết trong khe núi này thật có một kẻ nhân loại thôn xóm. Lần theo chim thú bọn họ chỉ dẫn, 2 giờ chiều thời điểm, Quý Vân ba người đi tới một châu vách núi trên vỉa bích. Bốn phía mây mù lờ lờ, vẫn như cũ thấy không rõ đảm nhiệm Hà Tham chiếu vật, nhưng chim thú bọn họ nói, thôn ngay tại bên dưới vách núi này mặt. Hoa Linh là nghề nghiệp đặc công, leo núi là môn bắt buộc. Quý Vân bây giờ tố chất thân thể cũng có thể tùy tiện tay không leo lên vỉa bích. Dư Hạ mặc dù sơ qua khiếm quyết, có thể có hai người hỗ trợ, ba người cũng không có gặp được trở ngại, một đường leo lên xuống. Đại khái hạ hơn 100 mét thời điểm trong sơn cốc đột nhiên thổi lên một trận đu phòng xương động bị thổi tan tầm mắt trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt dãy núi vờn quanh bên trong một cái cổ lão thôn xuất hiện ở ba người trong tầm mắt dựa vào núi ở cạnh sông ngăn cách với đời mà thôn đông bắc phương hướng đứng sừng sững lấy một tòa giống như là cự nhân giống như ngọn núi bất quá giờ phút này trong thôn lại là một mảnh đốt cháy khét sau chẳng cảnh có người tới trước đại khái là truy sát bạch biêu nhóm người kia không đúng bọn hắn muốn tìm bạch Điêu, không cần thiết đem thôn đổ a thôn này lối kiến trúc thật cổ xưa giống như là thời tần hưng Kỳ chẳng lẽ là cái nào đó vương hầu thủ đang gia tộc thật giống là sách giáo khoa bên trong đảo hoa nguyên kỳ trong kia cái thôn cẩn thận một chút ta cảm giác trung quanh đây không gian có vấn đề khả năng có khứ cảnh lậu thiên ừm trên vết đá quý vân ba người nhìn xem lượn lờ khói đen dâng lên thôn phế tích cũng cảm khái không thôi thôn này khả năng ở chỗ này tồn tại hơn ngàn năm không nghĩ tới gặp được một đợt kẻ ngoại lai lại bị cho một buổi lửa nhìn qua cũng liền hai ngày này phát sinh sự tình hoa linh nhìn xem thôn cũng nghi ngờ nói bạch Biu sẽ giấu ở chỗ nào đâu quý vân nhìn xem cũng lông mày hơi nhíu không biết hẳn là người bình thường không nghĩ tới địa phương bạch lưu không có ở thư tín thảo luận hắn vị trí cụ thể đại khái là sợ cái nào đó đưa tin khâu phạm sai lầm bại lộ sau hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ còn có một loại khả năng chính là hắn cảm thấy quý vân đi tới cái này thanh hà thôn đằng sau nhất định có thể tìm tới hắn gần thân vị trí quý vân cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút cũng không có quan sát được bất luận cái gì châu khả nghi. hắn quay người hướng phía hoa linh hai người nói ra ta đi trước trong thôn nhìn xem các ngươi trước chớ lộ diện dừng hoa linh cùng giữ hạ đều gật gật đầu tình huống bây giờ không rõ các nàng không lộ diện cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn chuẩn bị ở sau. Quý Vân giao phó xong, không có lại vết mực, từ trên vách đá nhảy xuống. ngay tại Quý Vân ba người đi vào Thanh Hà thôn thời điểm, cái nào đó trong rừng rậm, một đội nhân mã cũng tại thôn phụ cận trong núi rừng tìm tòi đã nhiều ngày. Lão đại, ta trước đó lưu trên người Bạch Biêu truyền thân vị chú không có phản ứng, tên kia hẳn là chết rồi. Hoang Sơn giã linh này, muốn tìm một bộ thi thể cũng không dễ dàng. Nói không chừng tại cái nào động đá vôi sông ngầm dưới lòng đất bên trong có đi. Ta còn muốn tìm sao? Bên kia ý là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mà lại Bạch Bưu loại kia láo giang hồ, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, không dễ dàng chết như vậy. Hội trưởng, ngươi nói một chút Bạch Bưu tên kia đến cùng làm gì bên kia, nhất định phải tìm tới hắn. Không hiểu quy củ, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, tốt nhất là đừng luận hỏi. Bạch Bưu sự tình khả năng liên lụy một chút đại nhân vật bề mật. ai đụng kẻ nào chết. Bỏ ta thành thành thật thật đem người tìm tới liền tốt. Hôm qua có người nhìn thấy một cái huyền ứng bay ra ngoài. Trong tình báo nói, Bạch Bưu tên kia liền nữa thích nuôi ưng. Ta hoài nghi hắn hẳn là viện bệnh đi nếu thật là tìm không thấy tên kia chờ một chút nhìn là có người hay không tới cứu người liền tốt đồ thôn người là ai có đầu mối sao không biết thủ đoạn gọn gàng là cái thuật đạo cao thủ bất quá khẳng định không phải bạch biêu giúp đỡ có thể là trước đó cùng đi hán linh tìm vị tiên thôn người ta cho bên kia đưa tin bọn hắn nói không cần phải để ý đến để cho chúng ta tìm tới bạch biêu liền tốt đám người này cầm đầu là một người mặc áo khoác ra trung niên giàu phai nón nếu có ngoại nhân ở chỗ này nhất định liền có thể nhận ra đây là tán nhân liên minh tiên cung hội trưởng di đả gia Thiên Cung Trung Hoa lâu cùng vương phủ đây là đã từng tán nhân liên minh người sáng lập bên trong tam đại cử đầu. Vị này Tề Tam gia cũng là hàng thật giá thật ngũ cảnh siêu phàm giả, thực lực cực mạnh. Quý Vân một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong thôn đi tới. Tới gần nhìn lúc này mới càng thêm xác nhận, cái thôn này cổ lao đến có chút khiến người ta cảm thấy giống như là xuyên việt về cổ đại. Những cái kia không có đốt rủi thôn xá trong sân, còn có thể nhìn thấy vài đây thô hoặc vài đây chế thành quần áo. Vô luận làm công tiểu dáng đều không phải là hiện đại phong cách. Chương 249, chương 249. Quý Vân không có bà thôn, mà là cẩn thận từng ly từng tí tại trên sườn núi quan sát. Cũng thấy một hồi lâu, vẫn như cũng không thấy được Bạch Mưu khả năng địa phương ẩn thân. Kỳ quái, hắn sẽ giấu ở địa phương nào? Là người khác nghĩ không, già, mà ta có thể nghĩ tới chứ. Quý Vân trong đầu một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn cùng Bạch Mưu hết thể mới thấy qua vài lần, không tính là quá quen, cũng căn bản không có cái gì giải đố ăn ý ngược lại Bạch Mưu cùng mình cha mẹ quen thuộc hơn một chút. Nếu hắn chắc chắn chính mình có thể tìm tới, vậy cũng chỉ có thể là người quý gia có thể nghĩ tới độ bật. Bọn hắn quý gia am hiểu nhất chính là quan tài. Suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Quý Vân đột nhiên ý thức được hắn biết Bạch biêu dấu ở nơi nào, trong quan tài, trong thôn có một điểm. Quý Vân nghĩ tới đây, liền không có còn muốn vào thôn ý tứ, mà làm vây quanh phía sau thôn trên sườn núi. Bị coi là đông đại phong thủy hật thủy tổ, vị kia viết ra Táng Kinh Quách Phát mặc dù sinh ra ở Đông tấn, nhưng thực tế phong thủy âm trạch coi trọng tại Thương Chu liền có. Quý Vân trong khoảng thời gian này học được rất nhiều tương quan tri thức, liếc mắt liền nhìn ra phía sau núi tọa sơn nhìn nước, chính là tốt nhất âm trạch. Đi qua xem xét, quả nhiên thấy được một mảnh mấn mộ không có đào mà vết tích cũng nằm trong dự liệu. Bạch bưu tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình lớn như vậy sơ hở. Quý Vân liền một chút xíu tìm, từng cái nấm mồ cẩn thận quan sát, muốn nhìn một chút có phải hay không Bạch Biêu lưu lại cái gì tiêu ký. Ngẫu nhiên sẽ còn ve lên một sợi bùn đất, đặt ở cái mũi tại người một chút. Vừa lắc đầu này gần phân nửa giờ liền đi qua, vẫn như cũ không có phát hiện. Ngay tại lúc Quý Vân đều có chút không xác định trực giác của mình có chính xác không thời điểm. Đi tới đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về hướng bên người một cái cỏ xanh mọc cao nấm mồ, trong lòng khẽ ổ lên một tiếng. Quý gia huyết mạch vật sẽ có cảm ứng hắn ý thức đến, đun đất này bên trong có một ngụm bọn hắn quý gia quan tài. Quý Vân không có đi nghĩ lại vì cái gì cái này mộ nhìn qua hoàn toàn không đọc tới, mạch bưu lại hẳn là nút ở bên trong cái này xung đột suy nghĩ, mà là cầm lấy cái sẻn liền đại lực xúc đứng lên. Lực lượng của hắn đem hợp kim xúc huy động hổ hổ sinh phong, rất nhanh liền xuống đất một mét sâu, thấy được một ngụm giống như là âm trầm một chế tạo quan tài một góc. Nhìn thấy quan tài này làm công, Quý Vân lập tức liền nhận ra cái này thật đúng là bọn hắn quý gia đồ vật. Lại nhiều xúc vài cái sẻn, cả thanh quan tài đập vào mí mắt. Quý Vân nhìn đến đây, trong lòng thầm nổ một câu quả nhiên là chiếc quan tài này, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch cha mẹ mình cho bạch biêu lưu một chút hy vọng sống là cái gì, cũng minh bạch hắn vì cái gì nói ba ngày, Kỳ quan lục trong ghi chép xếp hạng thứ 16 phục sinh quan, nói là lấy khởi tử hoàn sinh ý tứ, nhưng thực tế là giả chết. tại cổ đại chữa bệnh điều kiện không tốt, có một bộ phận người kỳ thật không có chết thật, chỉ là thân thể lâm vào uy tức nín thở trạng thái chết giả, liền bị người nhà tám nhập lòng đất. về sau tỉnh lại đằng sau chết tại trong quan tài, chiếc kia dương khí lại bởi vì phong tại trong quan tài không có tiết ra ngoài, dân giả, quan tài này một liền có chiếc kia dương khí cho nên quý gia các lao tổ tông tìm một chút loại đầu gỗ này nghiên cứu ra ngụm này giả thử quan đại khái là hướng bị mượn một ngụm dương khí có thể khiến người ta tại trong quan tài giả chết mấy ngày bởi vì cái đồ chơi này bình thường cũng không có tác dụng gì thuần túy chính là nghiên cứu các quan tài đi ra sản phẩm phụ cho nên ở ngoại giới cũng không có gì danh khí xếp hạng cũng tại cuối cùng hiện tại xem ra dùng để giả chết tranh né truy tra tính thực dụng ngược lại là rất mạnh quý vẫn mở ra nắp quan tài bên trong nằm một câu sắc mặt trắng bệnh thi thể đương nhiên chính là bệnh yêu. Gia hỏa này trên đùi còn có băng gạc băng bó vết thương, nhìn qua là thường tổn tới chân, trốn không thoát, chỉ có thể trốn ở trong quan tài. Tham dò hơi thở, đã không còn thở. Quý Vân không nhanh không chậm, đưa tay chống đỡ tại lồng ngực của hắn, rót vào một sợi chân khí. Giả chết là dùng thủ đoạn đặc thù tận khả năng đình chỉ thân thể cơ năng, cũng không phải là chết thật. Một lần nữa khởi động một chút liên tốt. một màn quỷ dị liền xuất hiện, vừa còn hoàn toàn không khí bạch biêu bị một nhấn này, giống như là ngâm nước hít thở không thông người đột nhiên được cấp cứu tới, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó hô hách, hô hách. Địa đại miệng thở hỗn hệ. Bạch Bưu mở mắt thấy được Quý Vân tấm kia quen thuộc mặt, mặt lộ cũng nghị, mặc dù suy yếu cũng rất kích động, tiểu nhị ra. Dùng chuyện này chết phương pháp bốn là không cho chính mình để đường rút lui, nếu như không người đến mở quan tài, hắn đều dự định cứ như vậy đi. Chí ít đem nhị ra lời nhắn nhủ bí mật chôn ở trong quan tài. Quý Vân nhìn xem Bạch Bưu sống lại, cũng nói một mình một câu, xem ra không tới chậm. Nhưng mà Bạch Bưu vừa hưng phấn một cái trước mắt, làm xem xét bốn phía không người, tinh đến, tiểu nhị ra một mình ngài tới. Mặc dù được cứu trong lòng của hắn rất là cảm kích, có thể xem xét Quý Vân chỉ có một người, lập tức biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn biết địch nhân lợi hại, muốn không có cường giả đỉnh cấp đến, không chỉ có chính mình, cũng sẽ để Quý Vân Lâm vào nguy cảnh. Bỗng cho rằng trên lá thư này nội dung đã đầy đủ gây nên coi trọng, Bạch Bưu nghĩ đến Quý Vân chí ít mang theo vị kia đại nhật kỳ lần quý Hoài xuyên tới. Làm sao lại một người tới? Quý Vân nhìn xem nét mặt của hắn, cũng xem hiểu, không muốn giải thích thêm. không nói Hoa Linh cùng Dư Hạ, chính là thật đánh không lại, còn có thể triệu hoán Trần Trưởng Khanh bọn hắn. Không chờ hắn hỏi cái gì, Bạch Bưu lại trước tiên mở miệng, ngữ khí rất là sốt ruột, tiểu nhị gia, người đi nhanh lên. Đây là nhị gia lời nhắn nhủ đồ vật, ngươi đi mau bọn hắn muốn tìm là ta, ta còn có thể ngăn chặn một lát. nói, liền chuẩn bị xoay người mà lên, muốn đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý quý vân lại không nội không chậm nhận lấy cái kia chiếu nặng bao vải, hỏi, đây là cái gì? bạch bưu lần trước gặp qua quý vân xuất thủ, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải truy binh đối thủ, hắn vội vàng nói, đây là nhị gia phát hiện nhân hoàng kiếm tàn kiếm, không kịp giải thích, ngươi đi trước. nếu như ta có thể còn sống, lại tạ ơn tiểu nhị gia đến cứu mạng tri ân, nhân hoàng kiếm, quý vân nghe ba chữ này như trọng truy trong lòng, truyền thuyết đế tân tại tự thiêu lộc đài đằng sau chui kia nát tại chu thiên tử trong tay nhân tộc khí vận thần khí nghe nói nhân hoàng kiếm vỡ vụ nguyên nhân là bởi vì cơ phát là thiên tử mà không phải nhân hoàng dẫn đến nhân hoàng kiếm cự tuyệt thừa nhận nó trinh thông tính kiếm nát đồng thời cũng tượng trưng nhân tộc khí vận kết thúc hắn là tuyệt đối không nghĩ tới loại này trong thần thoại đồ vật lại bị cha mẹ mình tìm được lại tưởng tượng trường sinh bất tử dưỡng quý vân cũng minh bạch nhân quả quan hệ chưa kịp suy nghĩ nhiều nhìn xem bạch biêu xoay người kéo lấy hư nhược thân thể muốn lên hắn nói một tiếng không cần cưỡng ép để khí mà lại bọn hắn đã tới Bạch U mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Nhìn xem là muốn dùng cái gì liệu mạng thủ đoạn. Quý Vân mặc dù cũng tán thành hắn không muốn liên lụy chính mình trưởng nghĩa, nhưng bây giờ cảnh giới này còn không đáng liệu mạng. Kỳ thật trước đó Hoa Linh liền nhắc nhở, thôn này phụ cận có cái am hiểu thú ngữ ra hỏa, khống chế chuột tại bốn chỗ tìm người. Quý Vân biết mình trước đó đào mà thời điểm liền bị phát hiện, những người kia không có xuất hiện, tựa hồ cũng là nghĩ chờ hắn tìm tới Bạch U. Hiện tại người tìm được, đương nhiên sẽ ra ngoài. Đào mắt xem xét, quả nhiên liền nhìn xem một đám người xuống lại chương 2492 chương 249, quý vân nhìn thấy dẫn đầu cái kia dâu pai nón trong lòng thầm nhủ một câu di đả tề tâm ra thiên cung người sao loại này ba người trên diễn đàn nhân vật đại danh đỉnh đỉnh hắn hay là nhận biết lại xem xét bên cạnh hắn cái kia lão giả dâu dê tám thành chính là danh dự hội trưởng thử vương trần khánh thiên cung trong nước lớn nhất siêu phạm tán nhân công hội một trong ban sơ quý vân biết diễn đàn bắt quái thời điểm thật đúng là coi là tán nhân liên minh tán nhân báo đoàn công hội hiện tại xem ra phía sau tất cả đều là các loại đại lao đến đỡ lên tư nhân thế lực nhưng nói là tán nhân siêu phẩm công hội thực tế muốn hình thành đại quy mô như vậy, không có phía quan phương bối cảnh căn bản không có khả năng. Cho dù bàn sơ không có, hiện tại cũng là tuyệt đối có. Mà lại bọn gia hỏa này xuất hiện ở đây, nói cách khác, bọn hắn phía sau thực tế trưởng không giả, chính là vị kia cầu trưởng sinh đại nhân vật. Nhìn thấy những người này, quý vân cũng mới minh bạch vì cái gì bạch biu bị ép vào tuyệt cảnh. Mà giờ khắc này, bạch biu trên mặt vừa khôi phục một tia huyết sắc, giờ phút này cũng hoàn toàn rút đi, mắt lộ ra hai sắc, tiểu nhị gia, là ta hại người. Hắn đương nhiên biết mình nắm giữ bí mật này chi mất cảm, ai đụng kẻ nào chết. Quý vân nghe lại lơ đễnh. Ngũ cảnh cùng ngũ cảnh chiến lệnh cũng rất lớn, giống như là Hoàng Bán Tiên những cái kia đỉnh cấp cao thủ đã thấy nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt những này Tiên cung dân gian siêu phàm giả, uy hiếp thật không lớn. Nhìn trước mắt sát cơ không che giấu chút nào một đám người, hắn chỉ là từ tốn nói một câu, "Một hồi ngươi hướng phía sau đuổi chạy." Nếu là người bên kia, cũng không cần thiết lưu thủ. Bạch Bưu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ghé mắt chừng một cái. Không chờ hắn trong đầu nghĩ rõ ràng câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ gì thời điểm, đột nhiên nghe một trận linh đang giòn vang, liền nhìn xem quý vân trên cổ một đầu đến thử đầu lưỡi liền quần tới. Bạch Biêu thấy thế, con ngươi phóng đại, cái kia âm thanh coi chừng đã không kịp nói. Thiên Cung Phó Hội trưởng biết bổ tát tiến cửu muội nuôi cấp ác Linh, trưởng thiệt oán phụ. Ác Linh này một khi có thân, sẽ trước tiên để cho người ta đầu góc bay cuồng, mất địa ý thức. Khoảng cách gần như thế cho dù là Bạch bưu cũng cảm thấy chính mình tám thành muốn chết. Ngay tại hắn trong lúc bối rối chuẩn bị xuất ra bảo mệnh phụ lục giải cứu Quý Vân thời điểm, làm cho tất cả mọi người trường lớn hai mắt một màn diễn ra. Quý Vân bây giờ cảnh giới, làm sao có thể cảm giác không đã có ác quỷ cận thân? Trong tay hắn âm lôi lấp lóe, một thanh liền đập vào trên bờ vai cái kia trưởng thiệt phụ trên đầu đúng một tiếng, như lựu đạn nổ vang. Ác quỷ kia một tiếng hết thảm, nhanh lùi lại mấy chục mét. Tất cả mọi người thấy cảnh này, lập tức nhận ra bàn tay kia đánh ra lôi đỉnh pháp thuật là cái gì, trường tâm lôi. Quý gia lôi hỏa phủ còn muốn mép bừa, mà thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp mang tính tiêu chí pháp thuật trưởng tâm lôi lại là thuần thuộc tiện tay liền có thể đánh ra tới. Một bên bạch bưu nhìn đến đây, phảng phất cho là mình là trước khi chết đảo giác, rùi rùi con mắt, lại xem xét, lúc này mới tin tưởng, chính mình vừa rồi nhìn thấy cái gì, thế nhưng là, đây chính là cấp a quỷ bậc a. Tuyệt đại bộ phận tứ cảnh siêu phàm giả nhìn thấy cũng phải tránh đến xa xa, hắn làm sao một trường hời hợt liền đánh bay. Không trách Bạch Bưu Khiếp sợ như vậy. Dù sao mấy tháng trước hắn mới nhìn tận mắt Quý Vân xuất thủ, xem như hiểu rõ. Ngay cả Quý Vân tam cảnh dung hợp tạp vật Bắc Đế hắc luật linh thư đều vẫn là thông qua chính mình mua được. Đúng, chính là vừa rồi âm lôi pháp. Thế nhưng là, hiện tại tình huống như thế nào? Cái này, cái này vài cảnh. Bạch Bưu hoàn toàn xem không hiểu Quý Vân bây giờ cảnh giới. Thiên cung hội trưởng Di đả tề tam gia nhìn xem cũng hơi nhíu mày, các hạ là thiên sư phụ bị nào? Vũ Lôi Chính Pháp là tiên sư phụ bị chuyển, chỉ có số ít đích truyền mới có thể học. Chiêu này Lôi Pháp tu vi tinh thâm như vậy, nghĩ đến không phải đích truyền, cũng là cái gì nhân vật trọng yếu. Tính toán ra, bọn hắn tiên cung cùng tiên sư phụ quan hệ còn rất mật thiết, nếu thật là bên kia đích truyền, sợ là có cái gì hiểu lầm. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền phát hiện sau lưng thêm một người tới. Quý Vân nghe lại không nói chuyện, trên thân Lôi Quang chớp động, cả người đã xuất hiện ở mấy chục mét người bên ngoài trong nhóm. Trước đây không lâu tại hoàng Bán Tiên chỗ nào học được một thân Lôi Pháp, cao thâm còn cần từ từ đi suy nghĩ, liền nặng học tập hai tay thường dùng Lôi Pháp một tay chính là vừa rồi trưởng tâm lôi còn có một tay chính là cái này lôi ảnh thuấn thân lôi độ chi pháp. Mặc dù chân khí tiêu hao so bắt tiền loại này bật lý đột kích nhiều rất nhiều, vừa vẫn rất tốt tại là tốc độ càng nhanh, đánh lén cũng càng dùng tốt. Hàn Thuấn Di xuất hiện ở trong đám người, thiên cung đám người này còn không có kịp phản ứng, liền nhìn xem một cái nồi đất quả đấm to lôi cuốn lấy âm lôi luồng khí xoáy, liền hướng phía cái kia thử vương trần khánh phía sau lưng đánh qua. Gia hỏa này am hiểu cách truy tung tìm người, những người khác trước tiên có thể không chết, người này phải chết. Đông một tiếng vang trầm, không thần kích đặc thủ tiếng xé gió vang lên. Cái kia thử vương Trần Khánh Chính là một cái ngự thú sư, bản thể vốn là suy nhược, hắn lúc đầu coi là trốn ở đám người sau rất an toàn, thật không nghĩ Quý Vân trực tiếp thuấn di tại bên cạnh hắn. Không chờ hắn có bất kỳ phản ứng, quyền này liền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, Trần Khánh Chi cảm thấy toàn thân tạm khí giống như là muốn bị vỗ kia rót vào tới cương khí đánh nhau nhọn trong mắt, đội vàng vừa bừng phát quyết. Phốc một ngụm ngậm lấy nội tạm mảnh vỡ lao huyết phun ra, cả người hắn bay ngược mấy chục mét, đập vào dốc núi trong bùn đất. Đồng thời, mấy chục con chuột chết từ trong y phục của hắn rơi ra tới. Quý Vân nhìn xem ra hỏa này vậy mà không chết. Ánh mắt khẽ híp một cái, thường nghĩ, a, chết thay bí thuật sao? Hắn gặp qua cùng loại tổn thương chuyển di năng lực cũng là không kỳ quái. Một lần đánh không chết, vậy liền một lần nữa. Cái kia trầm đục còn không có ngừng, trên người hắn lôi quang đã lần nữa lấp lóe, cả người tán loạn tại chỗ. Lại xem xét, Quý Vân đã lần nữa vung lôi đỉnh bên đầu, hướng phía Trần Khánh đánh ra. Quý Vân tập kích, làm rối loạn thiên cung đám người này mong muốn. Không phải bọn hắn theo đuổi giết bạch điu sao? Làm sao biến thành bị người chủ động phản kích? Loại cảm giác này, không giống như là bọn hắn bao vây hai người này, ngược lại giống như là bọn hắn bị người này cho bao vây. Di Đà Tề Tam gia thế thế, cũng không lo được hắn có phải hay không cái gì Thiên sư phụ, dám giết người của hắn chính là địch nhân. Muốn chết. Một tiếng hổ khiếu giống như hét to, Tề Tam gia cơ bắp phồng lên, làn da giống như là sát trúc. Hắn học chính là Phật môn công pháp, đi là khổ luyện chi lộ. Đúng. Đặt không bộ bạo hưởng vang vọng không khí, cả người hắn lây xét đánh chi thế xuất hiện ở quý vân phía sau lưng, đấm ra một quyền. Cái này rõ ràng là cục dị điều hắc long bắt thức bên trong bát thiền cùng không thần kích, mà lại cái này Tề Tam gia đối với cái này hai môn tuyệt kỹ lý giải đã đạt đến đại sư cấp. Bất quá lần trước Giang Hoa Khư giễu dáng Lâm Sự Tình là tuyệt mật, rất ít người biết Quý Vân thực lực chân chính. Những ngày Thiên cung người còn không có ý thức được người tới cũng không chỉ một tay lôi pháp. Quý Vân đương nhiên cảm nhận được sau lưng sắc cơ. Khoe miệng của hắn rơi lên một vòng cười lạnh, căn bản không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, quay đầu một quyền liền đánh ra. Đông, gọi chung giống như kim loại rựe vang quanh quần tại toàn bộ sân thôn. Hai cái nắm đấm đụng vào trong nháy mắt, sóng xung kích sông người xung quanh áo bào bay phất phới, đồng thời, còn có cái kia từng tấm trận mắt hốc mồm biểu lộ. Bạch Biu thấy cảnh này, sớm đã cả kinh nói không ra lời. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới vì cái gì cái này tiểu nhị gia giám độc thân tới cứu mình lực lượng đến từ chỗ nào rồi. Chương 250, Bách tử quỷ mẫu, tạp phần, Trảm tiên phi đao chương 250, Bách tử quỷ mẫu, tạp phần, chẳng tiên phi đao đông. Xong quyền đụng nhau, như là trọng truy đập lên trung đồng giống như ngột ngạt tiếng vang chấn động đến đau cả má nghĩ. Khí lãng cùng bạo lấy hai người làm trung tâm đống nhiên nổ tung. Cái gì? Di Đả tề tam gia trên mặt nhẹ răng cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành cực hạn chấn kinh. Hắn cảm giác chính mình một quyền này phảng phất đập vào trên khối thép. Chính mình không thần kích đâu. Hắn không những không có đem khí kỉnh mà rót ra ngoài, ngược lại cảm nhận được từng cỗ từng cỗ âm lanh thấu xương quỷ dị lôi kình, thuật cánh tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Nói cách khác, đối phương đồng dạng tinh thông không thần kích. phản chấn trở về lực lượng cương manh vô địch, càng là mang theo một cô đau cắt giống như sắp bén, cùng bạo phá hư hắn hộ thể chân khí, cương khí. Mệt mệt một lần đủ quyền, thế tam gia sắp mặt liên tiếp mới biến. Hắn hiện tại cảnh giới này đều vừa mới chạm đến luyện khí hóa cương bờ cửa, kẻ trước mắt này vậy mà đã nắm giữ, mà lại cái kia kinh khủng lượng chân khí lại là chuyện gì xảy ra? Chân chính đến bọn hắn loại này giai vị siêu phàm giả, giao thủ liệu không chỉ là nhục thân cùng bó kỹ, còn có tu vi. Vừa rồi đối quyền trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia kinh khủng lượng chân khí. Loại cảm giác này, tựa như là mình mở xe con, bị một cỗ chứa đầy cần kenner chính diện đụng. Đó là một loại dễ như trở bàn tay nghiến ép. Nếu không phải mình đối với không thần kích đã dung hội quan thông, mượn xảo kinh mà giảm lực, nếu không vừa rồi một quyền kia liền phải thiệt toái lớn. Điều này cũng làm cho Tề Tam gia khó có thể tin, chính mình một cái ngũ cảnh siêu phàm giả, lượng chân khí vậy mà so cái kia tứ cảnh kém một mạng lớn hay là rất lớn một đoạn. Tề Tam gia chính mình tu chính là Phật môn công pháp, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Quý Vân tu chính là mật tông vô lậu kim cương. Thế nhưng là bí pháp tiên là có tiếng khó tu luyện, cho dù là dung hợp tà vật đều rất khó tu đến lục trọng, mà lại chỉ có mật tông đích truyền mới có tư cách tu hành đến tiếp sau công pháp. Gia hỏa này làm sao lại như vậy? Một tay đạo môn tiên sư phụ đích truyền ngũ lôi chính pháp một tay tạm truyền mật tông đích truyền vô lậu kim cương người này đến cùng lại là gì? Song Vương vừa chạm vào tức lui. Tề Tam gia kêu lên một tiếng đau lớn, thoa con thân hình không bị khống chế bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, đồng thời vội vàng bận khí lắng lại sao động chân khí. mà quý vân bởi vì chân khí số lượng ưu thế trong nháy mắt hóa giải đối phương quyền kình nhi, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, lùi lại nửa bước liền đã đứng yên định. hắn năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, bao trùm lấy thiên long cương khí cùng âm lôi quyền đầu lần nữa quanh quần vặn sóng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua còn tại chấn kinh lấy hơi bên trong tể tâm ra, dưới chân lôi quang lại lói lên. một màn này không chỉ là địch nhân Trấn kinh, nơi xa ngay tại xem dư hạ động dạng khiếp sợ thoát ra. hoa linh tỷ, quý vân. Hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy? Thật sự là một đoạn thời gian không thấy, tại trên tu vi gia hỏa này liền sẽ lấy tên lửa một dạng, từ từ tăng bọn một mảng lớn. Mỗi lần đều như vậy. Lần trước gặp mặt cũng chính là hơn nửa tháng trước, khi đó hắn một tay la hán kim thân đã chấn động đến nàng tột đỉnh. Hiện tại chiêu này hạ bút thành văn ngũ lôi chính pháp lại là cái gì tình huống? Dư hạ mặc dù biết quý vân nhận biết ngục tổ chức trong kia cái lôi pháp lao đạo sĩ, thế nhưng là, thế nhưng là học loại cấp bậc kia lôi pháp, thật không cần ngưỡng cửa sao? Thuật nghiệp hưu chuyên công không phải nói một chút, là bởi vì người tinh lực có hạ Khả năng đặc biệt mới có thể đi được càng xa. Tựa như là dư hạ chính mình, không phải là không muốn tu thể thuật, mà là mỗi ngày suy nghĩ nà thuật liền đã để nàng không có dư thừa tinh lực đi học khác. Đạo lý kia trên thân người khác đều áp dụng, có thể thẳng đến gặp quý vân cái này không hợp tối thường gia hỏa. Một bên hoa linh cười nhìn bên người dư hạ một chút, rêu rêu nói, trước ngươi không phải cùng hắn cùng một chỗ tu hành qua nhà, không biết. Dư hạ nói, biết là biết. Thế nhưng là, thế nhưng là nào có khoa trương như vậy. Hoa linh híp mắt nhìn xem phương xa, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vui ý. Gia hỏa này mỗi ngày đều có khổ tu mạnh lên một chút cũng là nên. Nàng mỗi ngày cùng Quý Vân song tu, đương nhiên biết cảnh giới của hắn sao mà không hợp thói thưởng. mà lại có thể nói Quý Vân nhập siêu phàm cửa hay là nàng từng bước một dẫn đường. Suy nghĩ nhất chuyện, Hoa Linh nghĩ đến lúc trước hai người tại trong sân vận động luyện tập chiến đấu, bị chính mình đánh hoàn thủ không nổi tân thủ kia siêu phàm. Đến bây giờ như vậy độ cao, thật sự phản phất giống như cách một thế hệ. Quý Vân đã sớm nghe nói cái này để tham gia một thân khổ luyện công phu danh dương tán nhân liên minh người thứ nhất. Vừa rồi đụng phải một quân kia, hắn cũng tin tưởng cảm giác được thực lực của đối phương cùng nền tảng sát thực cứng hãn cho nên cũng không có trông cậy vào có thể giết chết gia hỏa này. Từ lâu đến cuối, Quý Vân mục tiêu đều là cái kia thử Vương Trần Khánh, chính là đứng bước trong nấy mắt, hắn nhất chuyển mặt, Trần Khánh liền đỗ nhiên khẽ run dậy. Gia hỏa này cảm giác được cái kia giống như thực chất sắt cơ, hoàn toàn bất chấp gì khác, mãnh liệt tắn đầu lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra, ngón tay tại mặt đất cấp tốc vẽ bửa. Cơ hội chính là phụ lục vẽ sung trong nấy mắt, Đông một quyền, Quý Vân liền đã lần nữa đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê, cờ cờ ý tờ tê, cờ cờ ý tờ tê, tê, một trận chuột tiêu thảm. Áo bào kia bên trong thân thể liền tán loạn thành mấy trăm con máu thịt bé mép chuột lông trắng. Lại xem xét, cái kia Trần Khánh nằm trên mặt đất, thình lình xuất hiện một cái một người lớn nhỏ hàng chuột. chỉ để lại một mảnh thịt nát cùng quần áo. Thử độ thuật. Quý Vân ánh mắt khẽ híp một cái, đã minh bạch đây chính là dân gian thuật đạo bên trong có chút danh tiếng thử độ thuật. Quả nhiên có thể bước vào tứ cảnh siêu phàm giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thủ đoạn bảo vệ. Gia hỏa này đều vật lý đạo đất, sử dụng pháp thuật đều không làm gì được. Bất quá cũng không cần đến hắn quan tâm, hoa linh côn trùng có thể thích nhất những này đạo đất vật sống nhưng nhìn đến một màn này, thiên cung đám người giận không kềm được, dáng ngay ở mặt của bọn họ giết người, giết hắn. hội trưởng tề tam gia cũng không tốt kỳ quý vân thân phận, trợn mắt trợt quát một tiếng. phó hội trưởng huyết bồ tát tiến cửu muội đã sớm đang chuẩn bị, lời còn chưa dứt, trong tay nàng cái kia phong cách cổ xưa nhíp hồn linh gấp rút lay động, một tay giải khai bên hông cản khôn bỉ đại. chỉ một thoáng, âm phong nhất thời, mấy chục đạo hơi mở xích hồng lệ quỷ hư ảnh từ trong túi bay ra, quanh quẩn nó thân, lại chỉ chớp mắt, bốn phía xương mũ sáng mông lung đã tạo thành một cái bách vĩ hình thành bỉ đả tướng khu vực. Đồng thời, một cái khác cầm trong tay lá cờ vải kiếm gỗ đào lão đầu dâu dê, vô bên hông một cái màu tím đen hồ lô, khẽ quát một tiếng, xin mời cương. Luôn xuất phát thủy, miệng hồ lô phun ra quần quần khói đen, một bộ toàn thân mọc đầy lông đen, móng tay kim loại hàn quang ẩn tràn cấp A phi cương gầm thét mẹ ra. Chỉ một thoáng, một cỗ trùng thiên thi khí của tới. Nhưng mà Quý Vân nhìn thấy những thủ đoạn này nửa điểm không có ngạc nhiên, ngược lại trong lòng thầm nhủ một câu, nhị giai tà vật huyền âm linh cấp 2, tà bật đại cấp 3, tà bật dưỡng thi hồ lô cấp A phi cương tú thiết cương đồ tốt thật đúng là nhiều a. Thiên cung làm trong nước lớn nhất tán nhân công hội một trong, thực lực tự nhiên là rất mạnh. Trước mắt bọn gia hỏa này đều là thiên cung năng cốt, vì chiêu mộ là biên, bọn hắn tà bợ, thủ đoạn cái gì trên diễn đàn bắt quái vốn là công khai. Quý Vân Thường xuyên đi dạo diễn đàn, nhìn qua liền nhớ kỹ. Đây cũng là hắn dám chính diện liệu mạng lực lượng. Vừa rồi nhìn thấy những người này trước tiên không có trốn, cũng là bởi vì muốn thử xem mấy người thủ đoạn. Dư Quang thoáng nhìn, Bạch Bưu đã không thấy tung tích. Vị này lao giang hồ điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, tại đối phương nổi lên trước đó, liền sử dụng thủ đoạn trượt. Chương 250 trương 250, không phải không đủ trưởng nghĩa mà là hắn biết mình lưu tại nơi này ngược lại cản trở quý vân cũng mất nỗi lo về sau hắn nhìn xem địch nhân lại là triệu quỷ lại là ngự thi cũng không có khách khí toàn thân chân khí phồng lên làn da liền hiện ra một vòng cổ đồng ánh sáng vàng sậm đối diện tề tam gia nhìn đến đây ánh mắt lấm liệt rốt cục xác định cái gì quả nhiên là là hắn kim thân đồng thời phát hiện cái gì chợt quát một tiếng cựu muội coi chừng. lại nhất định con ngươi lôi quang lé lên quý vân đã xuất hiện ở vết bồ tát cựu muội bên người đối phó loại này am hiệu ngự quỷ siêu phàm giả đương nhiên là muốn trước giết chết người không chế. Quý Vân tuấn gì mà đến, nhìn xem nữ nhân này thân thể hóa thành trạng thái hơi mờ, liền biết nàng đây là dùng bản mệnh biến thân quỷ hư. Trên diễn đàn có, thủ đoạn này có thể miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Quý Vân cũng không có lãng phí chân khí ra quyền, mà là một tấm lôi hỏa phù đã vô ra. Đúng một tiếng, lôi hỏa nổ vang, tiến cửu mỗi bay ngược mấy chục mét, đồng thời một ngụm máu hế chi huyết phủ tới. Quý Vân nhìn thấy cố này máu đen liền biết đây là huyết mế cử động lần này là muốn phá chính mình hộ thể cương khí. Hắn vừa định đi, liền nghe lấy mà bên thai truyền đến dậy đặc linh đang âm thanh. Đồng thời trước mắt quỷ ảnh trung điểm dít lên lấy để cho người phiền lòng ý loạn tinh thần công kích. Nữ nhân này một tay liên chiêu không thể không nói phi thường cao mình. khống chế tinh thần ấy vết phá cương. Chờ kịp phản ứng người bình thường đã là thi thể. Đáng tiếc, quý vân chỉ cảm thấy tiếng chuông kia có chút nào nào, cũng không có bị mê thất tâm trí. Huyên thuật là một môn đường danh giới rất rõ ràng pháp thuật. Giống này pháp thuật có một cái đặc điểm, chính là đối với không cách nào chống cự huyên thuật người mà nói. Giống này pháp thuật cơ hồ chính là thần kỹ, chúng chiêu chính là kết cục. nhưng mà đối với những cái tia tinh thần lực đủ mạnh người, miễn trừ huyết thuật, liền hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. bây giờ quý vân song long ra chỉ trời lòng quan ý nghĩ, thần niệm vững chắc như sắt, làm sao có thể bị loại này không tính thật cao minh huyết thuật ảnh hưởng? về phần cái kia vây công mà đến bảy quỷ, trên người hắn một cỗ lôi quang nổ lên, trở tay chính là một chồng lôi hỏa phủ gắn ra ngoài. nhà ma bên trong ánh lửa liên hoàn bạo tạc quỷ quái kêu sợ hãi liên tục. không đợi quý vân buông lòng một hơi, một bóng người cấp tốc lao đến, rõ ràng là con phi tướng kia. Thiên cung mấy người kia vốn là bạn nối cố, phối hợp đến hết sức ăn ý phi cương tới thời cơ vô cùng tốt. Tựa hồ vốn là vì yến cửu muội giết không được mục tiêu, đủ đau mà tới. Tránh không kịp, quý vân chỉ có thể nể kháng. Trong không khí tràn ngập một cô vết gì loang lộ mùi dỉ sát. Cái này Tu Thiết Cương tại trên diễn đàn cũng rất lớn danh đình đỉnh. còn bị người xếp tại trong nước cấp A Phi cương bảng xếp hạng chiến lược thứ 7 vị trí. Bởi vì cái này Phi cương không chỉ có đao thương bất nhập, còn có có thể gì xét phá giáp có hiệu quả. Đông, lại là một tiếng kim loại giao nhận chầm đủ. Quý Vân cảm giác giống như là bị một đầu chạy như bay đến tê dắt dùng sừng trâu đâm vào tim. Phi cương tiêu kim loại móng tay phá vỡ hộ thể cương khí đâm vào xương ngực vỏ ngoài da bên trên, nhưng không đợi nó đâm vào đi, Quý Vân cơ bắp liền quỷ dị hơi co rụt lại đi. Hắc Long bắt thức tính chính là ứng đối loại này ứng đối cứng tự vệ được kỹ. Cái này tu thiết cương phá cương công hiệu quả nhiên danh bất hư truyền. Quý Vân trong lòng thầm nhủ một câu, cánh cung như tôn, tháo bỏ xuống nguy hiểm nhất sát chiêu, chính là có thể thể thượng khí trong nháy mắt, không đợi dưới chân cây kia thần tiên tạc chói buộc mình hai chân, hắn toàn thân lôi quang lấp lóe, đã xuất hiện ở mấy mét bên ngoài đồng thời đùng đùng hai tiếng đạp không bao hưởng đã hướng phía cái kia lần nữa huyết bùn tát tiến cửu muội vào tới nữ nhân kia cũng không nghĩ tới hai người bọn họ uy tín lâu năm tứ giai siêu phàm liên thủ vậy mà không giết chết ra hỏa này tiến cửu muội bị để mắt tới cũng cảm giác được cô kia như có gai ở sau lưng sắc cơ nàng cũng cùng không có không có chút gì do dự đã dùng ra liều mạng tuyệt chiêu cắn chốt lưỡi một ngụm tinh huyết phun tại xuất hiện vết rách nhíp hồn linh bên trên quát lên u minh đèn sáng vạn hồn huyết khệ. tử quỷ mẫu hiện túi càn khôn phát ra thê lương không chịu nổi gì trong ánh mắt pha toái nhưng pha toái đồng thời một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết sắt chi khí phóng lên tận trời, hóa thành một cái tóc thay bùn sù phần bụng cao cao nổi lên, toàn thân bò đầy màu xanh đen quỷ anh hư ảnh to lớn nữ quỷ. đây là bách tử quỷ mẫu, đây là nàng áp đáy hòm tà thuật, nuôi nhiều năm tiếp cận cấp ép khủng bố tà linh. quý vân cảm giác được cố kia để hắn đô đầu ra có chút run lên linh áp, ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần, nhưng cũng không đổi sắc, trong lòng thầm nhủ một câu, chợt chợt, có ý tứ. đây là diễn đàn bắt quái bên trên chưa thấy qua thủ đoạn. tiến cựu mỗi cũng coi là nhất lưu cao thủ, đương nhiên không có khả năng đem chính mình tất cả thủ đoạn đều làm cho mọi người đều biết mà lại hiện tại xem ra thiên cung phía sau là cái nào đó phía quan vương đại nhân vật có người kia đến nữa tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu có thể có một ít thủ đoạn cuối cùng mới nói qua được quý vân tiến lên một trường trường tâm lôi đập vào cái kia yến cựu bội trên thân lại phát hiện tổn thương rời đi bên người nàng cách đó không xa quỷ mẫu lại giống như là muốn sinh nợ thống khổ di lên ở giữa cái kia quỷ mẫu phát ra làm cho người tê cả da đầu tiếng khóc phần bụng đột nhiên nổ bể ra vô số huyết anh đón giống như nước thủy triều phun ra ngoài số lượng nhiều lít nha lít nhít nhân đầu quỷ anh nhìn thấy người lạnh cả sống lưng quý vân cũng không sợ chỉ là bị cái này huyết khí buồn nôn lật một cái trong lòng đầu đen rau muốn một câu thiên cung tốt xấu cũng rêu rao chính mình chính là danh môn chính đạo phó hội trưởng này vậy mà luyện tà môn như vậy quỷ vật những này huyết anh tốc độ nhanh đến kinh người dí lên lấy từ bốn phương tám hướng nhào về phía đi qua quý vân cảm thấy mình toàn thân khí huyết đều muốn bị rút ra thật quỷ dị thủ đoạn quý vân cũng có chút xem không hiểu những tiểu quỷ này vậy mà có thể dẫn động trong cơ thể mình phi cương đều hút không đi khí huyết tinh khí đối mặt cái này phô thiên cái địa ác quỷ vây công hắn không thể không bức ra nhanh lại đồng thời một tấm phủ lục màu tím đã bắt đầu cháy rừng rực Hô phong đối phó quỷ quái dùng tốt nhất đương nhiên hay là phù lục rõ ràng là tốn phong tận hành phụ chỉ một thoáng đất bằng cuồn phong đột nhiên nổi lên lần trước gặp phải cái kia pháp vương cách tăng đã là cùng trần trường khanh bọn hắn nhất lưu cường giả đỉnh cấp quý vân có thể tự vệ cũng không tệ rồi rất nhiều thủ đoạn tại loại này cao thủ trước mặt cũng không dùng được không có đánh cho tận hứng hiện tại vừa bạn thử một chút thiên cung này một đám tám người nhìn xem đột nhiên cuồn phong gào thét từng cái biểu lộ đều ngưng trọng huyết bồ tát tiến cửu mọi cùng cái kia cản thi tượng không dễ giết quý vân đạp không đổi lại một tiêu đạo mắt trọng thương hai cái muốn trộm trộm đạo sở phóng thích đâm độc cảm khí ra hỏa bọn ra hỏa này nhưng không có định phong châu không bao lâu cuốn phong đã đầy đủ quý vân trong tay lại một tấm đùa chú tụ vũ phủ vứt ra ngoài tụ vân gió xoáy hơi nước khoảnh khắc thiên địa biến sắc trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra nặng nghề tầng mây cái kia cản thi lão đầu cũng hiểu một chút tu thiện lôi pháp thấy cảnh này sắc mặt hắn đại biến coi chừng ra hỏa này muốn dẫn lôi mau ngăn cản hắn lời nói này thiên cung mấy người cùng nhau biến sắc quý vân cũng không quan tâm tiếp tục chính mình dẫn lôi. Trừ phi đối phương tại lôi pháp bên trên sớm đã cao hơn chính mình nếu không mơ tưởng đánh gãy chương 252 chương 250 mà cách đó không xa vị yêu thiên cung hội trưởng tề tam ra mặt lên lên vẫn như cũ không nhúc nhích chỉ là trong lòng thở mắng đáng chết từ đâu tới quái thai thính công thần kích bắt thiền thần giác hắn chi ít thấy được bốn loại hắc long bắt thức. Hoàn tinh thông phật môn cùng đạo môn lôi pháp phù lục gia hỏa này làm sao học quý vân biết gia hỏa này tại xuất khí nhẹ đại chiêu Vất quá bởi vì không có trong thời gian ngắn giết chết đối phương năng lực cũng chỉ có thể nhìn xem chưa xử lý một chút những người khác không thể không nói, thiên cung những người này sát thực rất mạnh, các loại tà vật cũng tầng tầng lớp lớp. đáng tiếc, vô lậu kim cương cũng có một cái có thể sương bờ UG địa phương. công pháp này tu luyện đến tầng cao nhất, danh sương không gì có thể thường, vạn pháp bất thường. tựa như là áo chống đạn một dạng, chỉ cần không phá nổi, liền hoàn toàn không có uy hiếp. vô luận phi cương hay là ác ủy, quý vân lấy kim cương phá vạn pháp, địch nhân không làm gì hắn được, hắn liền một đường ngang ngược lọt truy. ủy vào nhanh chóng chuẩn bị năng lực, tìm cơ hội liên tiếp lại trọng thương mấy người. đồng thời nhìn xem lôi vân đầy đủ tăng thêm một tấm cửu tiêu lôi kiếp phủ hướng phía bầu trời bay đi, tay hắn cầm kiếm vô đảo, ngâm chú nói, lôi đến. Quý vân tại hoàng bán tiên nơi đó học được chính thống ngũ lôi chính pháp, hắn bây giờ ngự lôi thủ đoạn, cũng không phải lúc trước có thể đánh đồng. một tấm lôi phủ bay ra, trong tầng mây lôi xả liền bị hấp dẫn mà tới, khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu to bằng bãi nước lôi long, chiếu lớn như vậy sơn thôn một mảnh trích bạch. đồng thời, lôi đỉnh rơi xuống, mới vừa rồi còn quỷ khí tức xâm xâm trong thôn, một chút liền bị xua tan phần lớn bị khí. thiên cung mấy người nhìn xem quý vân dẫn lôi, hoàn toàn bất lực. thiên lôi là tự nhiên chi uy có thể dẫn tới là dựa vào bản sự. trừ phi bọn hắn pháp thuật thủ đoạn có thể vượt trên người thi pháp, nếu không chỉ có thể nhìn. Hiển nhiên, không ai có thể ngăn cản. Quý Vân một tay kiếm vũ đạo, giống như là cầm trong tay một cây hương, vô luận chỉ ai, đều giống như diêm vương điểm danh. Thiên cung mấy người dọa đến vong hồn đại mạo, giờ phút này các loại thủ đoạn bảo mệnh đều dùng đi ra. Kim Quang chú, dẫn Lôi phủ, vũ hành một thuận. Quý Vân gỗ đạo một chỉ, hướng phía cái kia huyết bùn tát tiến cửu mà đi. Lôi quang hiện lên, tốc độ nhanh đến ở đâu là nhân lực có thể tránh thoát. Tiến cửu cảm nhận được loại kia tử vong gõ đỉnh đầu đại khủng bố cũng không lo được chính mình khổ tâm nuôi bách tử bị mẫu núp ở sau lưng nó bổ soạn lôi long quán thể mà qua vô số quỷ tử ở trong ánh chớp tan thành mấy khói mà cái kia quỷ mẫu tại thiên lôi bên trong cũng bị phách ra một cái độc lớn con quỷ mẫu này linh áp đã không phải là phổ thông cấp á linh quý vân nhìn xem không có đánh chết kiếm vô đào một chỉ bầu trời lôi xả lại ngưng thiên lôi lại tới một màn này thấy thiên cung đám người mồ hôi lạnh luyện một chút bình thường tình huống phương thức tốt nhất chính là giết chết quý vân cái này thi giả liền có thể giải quyết phiến thức nhưng mà vấn đề là Kim thân hộ thể quý vân ngay cả tú thiết cường đều không phá nổi, ai có thể giết hắn? Tiễn cửu muội nhìn xem mình bị trọng thương quỷ mẫu trong lòng đang dỉ máu, có thể nàng lo lắng hơn chính là mình lần tiếp theo có phải hay không có thể chống đỡ xuống dưới. Liên lại lôi quang nổ vang trong nháy mắt, nàng hoảng sợ quá lớn. Hội trưởng cứu ta! Thấy thủ hạ liên tiếp trọng thương, Tề Tam gia muốn rách cả mí mắt, đã đợi thêm không nổi nữa. Nguyên bản xúc khí hắn bỗng nhiên vô chính mình chùi lùi lình đầu, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, một ngụm tinh huyết phun ra. Kỳ thật từ vừa rồi Tề Tam gia phát hiện quý vân đã luyện thành la hán kim thân đằng sau là hắn biết phi cương cũng tốt, ác quỷ cũng được, trừ phi chân khí hao hết, nếu không đều không gây thương tổn được vị này, chỉ có thể xin mời tà phật, Phật gia kim thân, chư tà bất xâm, xin mời phẫn nộ minh vương pháp tướng. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quen thân cơ bắp lần nữa bành trướng, làn da triệt để chuyển hóa làm màu ánh kim, phản phất thật thành một tôn đúc bằng sắt thép là hán. càng quỷ dị chính là, đương theo lấy một trận tiếng ầm ầm, một tôn nước cao ba mét, diện mục dữ tợn, ba đầu sáu tay, quen thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đồng phấn từ lòng đất chậm rãi ra. đây cũng không phải là chính thống Phật môn pháp tướng mà là hắn bản mệnh tà vật. Phát tướng sáu tay đều cầm khác biệt hư miễn binh khí, đao, kiếm, sử, tắc, linh, bình, những binh khí này cũng đều là linh áp rất cao tà vật. Cái này đồng phật vừa ra, một cú bạo ngược hỗn loạn, nhưng lại vô cùng cường đại tà dị phật lực tràn đầy tại chỗ. Quý vân kỳ thật vẫn luôn nhìn chăm chú lên vị này Tề Tam gia, có gọi sai danh tự, nhìn cũng không có gọi sai ngoại hiệu. Vị này ngoại hiệu gì đã? Trên diễn đàn truyền thuyết vị này Thiên Cung hội trưởng Tề Tam gia dung hợp bản mệnh tà vật là sáu tay tà phật. nhưng không ai thực sự từng gặp. Hiện tại gặp được. Quý Vân nhìn xem cái kia một tôn phát ra khí tức tà ác đồng vật, không chút do dự thay đổi kiếm vũ đạo, dẫn lôi bộ tới. Ông cái gì bá mê hồng, lớn phục lôi thủ ấn. Tề Tam gia tựa hồ sớm co đón trước, miệng tụng bận bẹo lục tự chân luôn. Minh vương pháp tướng kia sáu tay tề động, toàn thân trên dưới quanh quẩn ra một tầng hắc kim sen lẫn phật quang. Bào lôi quang nổ vang, lôi quang cùng cái kia màu đen vàng tà dị phật lực điên cuồng lẫn nhau trôn vùi bạo tạc, sóng xung kích đem chúng quanh mặt đất ngạnh xinh xinh gọt ra một đầu dài trăm thước thật sâu cày vết tích. Lại xem xét, cái kia Tề Tam gia vậy mà kháng chủ rồi, thật mạnh a. Quý Vân trong lòng sợ hãi than một tiếng, có thể ngăn kháng Thiên Lôi, thủ đoạn này xác thực được cho lợi hại. Đây mới là Thiên Cung hội trưởng thực lực chân thật, cho dù ra hỏa này không có lĩnh nộ khư liền cái này tà Phật năng lực, cũng coi như có thể đưa thân đỉnh lưu cao thủ hàng ngũ. Quý Vân thấy cảnh này, tựa như là đối phương nhìn thấy hắn la hán kim thân một dạng, biết bình thường thủ đoạn căn bản vô dụng. Hắn không chút do dự quay người liền muốn, Chứ. vừa rồi lựa chọn chính diện đứng đối, trừ muốn đánh nhau phải không thử một chút thực lực của mình, còn có chính là cho Bạch Bưu sáng tạo cơ hội đoạt đầu. Hiện tại kéo lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều dừng sâu núi thẳm này muốn động thủ có rất nhiều cơ hội không cần thiết ở chỗ này cũng chết nhưng mà hắn còn muốn chạy thiên cung những người này lại không vui giết người diệt khẩu loại chuyện này nếu bàn dao liền nhất định phải làm được người muốn bỏ chạy bảo thủ bí mật khẳng định tiết ra ngoài thế tam gia biết hậu quả quả quyết quá lớn kết giới cái kia yến kiệu muội mấy người không lo được thương thế của mình phân lập tứ phương nhanh chóng tạo thành một cái kết giới đồng thời thế tam gia sau lưng sáu tay tả phật trợn mắt chừng một cái xin mời bảo bối giết người trong tay đã lên một thanh trường kiếm màu đen chém ra một đạo nguyệt nha ánh kiếm màu đen, không phải kiếm khí, là kiếm bay tới. Quý Vân nhìn xem cái kia để hắn đều tim đập nhanh kiếm quang, trong lòng âm mộ nghĩ tới điều gì, khóa chặt quy tắc, không phải là cái kia trong truyền thuyết trạm tiên phi đao a. Thiên cung bọn ra hoàn này, đến cùng từ đâu tới loại bảo vật này? Chương 251, ở tàng long mạch chương 251, ở tàng long mạch Quý Vân tức mệnh thùng cảm nhận được một cỗ làm sao tránh, đều tránh không khỏi sát cơ. Hắn ý thức đến phi đao này là một loại nào đó quy tắc khóa chặt tà vật. Trước đây không lâu muốn bắt cóc dư hạ giang ầm tứ quỷ cái kia lão đại dùng cấp 3 tà vật quỷ đầu đao chính là có chặt đầu khóa chặt đặc hiệu tà vật loại này khóa chặt đặc hiệu cùng loại nguyên rùa một khi bị tiêu ký tránh đều không cách nào tránh vĩ vân khi đó chính là dựa vào kim cương công nhạy kháng tổn thương nhưng bây giờ hắn cũng không dám chủ quan thiên cung vị hội trưởng này thủ đoạn cũng không phải hắc lân hội sát thủ có thể đánh động nếu bị này tề tam gia biết mình kim cương công đã đến thất trọng còn dám dùng phi đao này giết người như vậy thì nhất định là có năm chắc có thể phá vỡ chính mình là Hán kim thân chính là nhất niệm này ở giữa. Quý Vân đột nhiên một cái lôi ảnh thuấn thân thuấn di mấy chục mét xuất hiện ở cản thi tượng trước người, Tề Tam ra thế thế trong mắt chỉ có cởi lạnh, làm sao có thể để cho người né tránh? Không ngạc nhiên chút nào, phi đao kia đột nhiên liền thay đổi phương hướng, tinh chuẩn hướng phía lồng ngực của hắn kích xạ mà tới. Quả nhiên, Quý Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn đã sớm dự đoán trước phi đao quy tích, không chút nào hoảng đưa tay một trường đẩy hướng cái kia cản thi tượng, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một mặt cái rất nhỏ. Siêu, phi đao nhanh như hàn quang lói lên, tinh chuẩn đâm trúng Quý Vân ngực, một chút liền tiến vào trong thân thể đi. Thấy cảnh này. Thiên cung trên mặt mấy người vừa lộ ra vui mừng, nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền chừng lớn hai mắt, liền nhìn xem luống máu phi đao xuất hiện ở mấy mét bên ngoài, mà đồng thời, cái kia cản thi lão đầu mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Vừa rồi phi đao chẳng biết tại sao không bắn giết quý vân, ngược lại giết chết bọn hắn đồng bọn. Quý vân nhìn đến đây, ánh mắt khẽ híp một cái, không chút do dự đạm không biến mất tại chỗ. Cũng không chỉ là chỉ có địch nhân có tà vật, trên người hắn bảo bối cũng không ít. Linh áp mạnh tà vật nhất định rất mạnh, nhưng linh áp yếu tà vật không nhất định sẽ như vậy yếu. Tựa như là quý vân trong tay quỷ long kính thật muốn dùng tốt, nó không gian năng lực có thể xương tê không cấp năng lực. hiện tại quý vân đối với tấm gương này công dụng đã tìm tòi đến thấu triệt, dùng cũng phải tâm ứng tay. vừa rồi chính là dùng dịch chuyển không gian năng lực, mà phi đao dịch chuyển không gian. giữ quang thám nhìn, phi đao kia sau khi giết người, toàn thân linh quang lập tức liền ảm đạm xuống, bay ngược trở về cái tia sáu tay tả Phật trong tay. chẳng tiên phi đao, thấy máu mới bể. quả nhiên là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, ít nhất là cái phòng chế phẩm. quý vân nhìn xem trong lòng cũng đại khái suy nghĩ rõ ràng phi đao này lai lịch. Truyền thuyết món bảo vật kia chỉ có thể dùng một lần, giết một người liền muốn ôn dưỡng thật lâu. Hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Đây là một kiện nhất kích tất sát quy tắc bảo vật. Vừa rồi cái kia Tề Tam gia cũng là nghĩ dùng tạm vật này kết thúc chiến đấu. Nhận ra trong truyền thuyết này bảo vật, Quý Vân cũng càng ngày càng hiếu kỳ những này cùng thần thoại dính dáng bảo bối, đến cùng từ lâu tới. Hiện tại trên thị trường chín thành chín siêu phẩm tạ vật đều là đến từ khư cảnh, còn lại này một thành chính là lịch sử để lại đồ vật cũ. Quý Vân trong tay liền có một viên định phong châu, vốn cho rằng cũng là truyền thuyết vật phẩm có thể cho lúc trước hoàng bán tiên nhìn một chút, vị lao tiền bối kia nói thứ này là tinh khiết mới pháp khí, hiện tại lại xuất hiện một thanh trạng tiên phi đao. quý vân liền rất kỳ quái, chẳng lẽ có người có thể luyện chế pháp khí tà vật, mà lại lại tưởng tượng trước đó bắt cóc dư hạ phía sau màn chủ mưu, cùng cái này thiên cung thế lực sau lưng, tám thành là cùng một đám người, phía quan phương lực lượng có thể luyện chế tà vật, giống như cũng nghĩ đến thông, trong đầu suy nghĩ lói lên, quý vân không có chút gì do dự, lần nữa phóng tới cái kia phó hội trưởng huyết bùa tát yến cửu bội, giết không được tề tham gia, trước hết xử lý mấy cái này duy trì cát giới. Nữ Nhân kia nhìn xem Quý Vân lần nữa đánh tới, dọa đến mồ hôi lạnh đâu đấy. Nàng Bách Tử Quỷ Mẫu vừa bị thiên lôi trọng thương, bây giờ muốn tự vệ cũng khó khăn. Xa xa tề Tam Gia cũng còn tại chính mình lộ sát công hội trưởng lão kinh sợ hối tiếc bên trong, đảo mắt nhìn xem chính mình phó hội trưởng đã lâm vào nguy cảnh. Trong lòng của hắn gầm thét một tiếng, sau lưng tà Phật cái kia cầm tắc cánh tay bỗng nhiên hất lên, một đầu tối tăm mở biển, phản phất do vô số vật bèo quỷ ảnh bệnh mà thành dây thường vô thanh vô tức bắn ra. Nó cũng không phải là công kích Quý Vân bản thể, mà là trong nháy mắt dung nhập Quý Vân dưới chân bị lôi quang soi sáng ra trong bóng dáng. A Quý Vân lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ ủy dị lực lượng từ dưới chân bóng dáng truyền đến, thân hình dừng lại. Loại cảm giác này rất kỳ vãi, Phản phất có không một chỉ băng lêng quỷ thủ bắt lấy mắt cá chân hắn, đem hắn gắt gao lôi kéo tại nguyên chỗ. Không chỉ có thân thể di động trở nên cực kỳ khó khăn, liền ngay cả thể nội chân khí lưu chuyển đều xuất hiện rõ ràng bướng bĩu cảm giác. Có thể đảo mắt xem xét, trên người mình lại không có bất luận cái gì vật thật dây thường. Cấp 3 tà vật ảnh phù tác. Quý Vân lập tức nghĩ đến lại là một hiện tại trên diễn đàn bị thổi làm vô cùng kỳ diệu tà vật. Đó là một kiện trong truyền thuyết có thể trói buộc bóng dáng đặc thù tà vật trên lý luận nói người đi bóng dáng là theo chân đi bóng dáng nếu là không đi người cũng đi không được đây là một loại cùng loại định thân thuật pháp thuật để cho người ta khó lòng phòng bị quý vân bị trói buộc trên mặt đất trong lòng cũng cảm khái không gì sánh được thiên cung hội trưởng bảo vật không chỉ có nhiều cũng đều rất đặc biệt đồng thời nguy cơ đánh tới dư quang thoáng nhìn cái đĩa sáu tay tả phật thủ linh khen vang lên một trận tiếng trung thanh thúy quý vân bản năng tập trung tinh thần muốn miễn trừ tinh thần huyệt thuật có thể xem xét cảnh sát trung quanh hay là mơ hồ hư ảo thành triệu tượng bức tranh giống như ảo thị thế giới nhìn đến đây hắn trong nháy mắt minh bạch linh đăng này không phải tinh thần mỹ thuật mà là vật lý phương diện ảo ảnh lại là một kiện công năng tính cực mạnh đặc thù tả vật, thần cảnh nguyễn thế linh quý vân bị trói buộc trên mặt đất không thể động đậy hắn biết trước hết giải quyết dưới chân dây thường trong miệng liền cấp tốc tụng hát lên chú ngữ, bạn binh đình chiến phong mang quy tặc kim tiết hơi thở quanh quẩn phương này đồng thời đối diện cái kia sáu tay tả phật cũng không có ngừng lại nó cánh tay còn lại bảo bình cũng trôi nổi giữa không trung một cô hắc khí cao áp thủy thường giống như phun ra ngoài trong bình này hấp thủy mùi tanh hôi nồng nặng, lại không phải thực thể mà là do cực hạn ô bế bán độc năng lượng ngưng tụ chuyên môn ô nhiễm ăn mòn hết thể hộ thể năng lượng Ác thủy hất bấy tại quý vân quanh thân hộ thể cương khí bên trên lập tức phát ra suy suy kịch liệt tiếng hụt thực không đợi mấy tức không thể phá vỡ vô lậu kim cương cương khí lại bị cấp tốc suy yếu trở nên phai nhạt xuống tê quý vân cảm thấy cái kia ác thủy ăn mòn kim cương chi khu tựa như là axit độc đặc dội tại trên thân thể một cô nóng bỏng đâm nói bạn vật tương sinh tương khắc la hán kim thân cũng không phải không có nhược điểm loại này trí âm chỉ dơ bẩn nước liền có thể ăn mòn Tề tam gia thủ đoạn coi là thật khắp nơi đều là sát chiêu, không chế, huyên thuật, pha cương, ổ khóa. Nhưng phạm là có chút sai lầm, liền phải chết. Quả nhiên là lão giang hồ. Quý vân nhìn xem trong thần sắc cũng nhiều mấy phần lạnh đầu xương. Không phải e ngại, mà là gặp được cao thủ loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Loại này nhất định phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, không phải vậy liền sẽ chết cảm giác, để hắn giờ phút này đại náo một mảnh không minh, phản phất mỗi lúc mỗi giây đều có cảm thấy nộ quanh quân trong lòng trên thân cương khí bị một chút xíu ăn mòn đối diện cái kia sáu tay tạ phật mặt khác hai cánh tay kim cương sử cùng giới đao đã dơ lên cao cao lập tức đột nhiên nhanh tới quý vân toàn thân tiên long cương khí đã cô động đến cực hạn tránh không khỏi chỉ có thể nảy kháng đông giới đao cái kia dài mấy chục mét đao mang một đao chém xuống lưới lao chưa đến cái kia cùng bảo khí áp đã đem mặt đất ép ra một đạo rãnh sâu hõm quý vân giảm lực trên mặt đất ngay một tiếng mặt đất đều bị tèn ra một cái hố cực lớn đây là thuần cực hạn vật lý trắng kích phối hợp tà phật cự lực uy thế dọa người không gì sánh được cho dù là quý vân la hán kim thân hộ thể cũng giống là bị thiên thạch nện ở trên thân, kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn được tiết hầu muốn phun ra cô kia thanh cây. nguy hiểm nhất hay là kim cương sử cô kia cô động như thực chất tinh thần sóng xung kích, giống như là một cây tinh thần lực mũi quan, trực tiếp đánh phía quý vân tứ hải. đây không phải duy nhất một lần công kích, mà là tiếp tục tính tinh thần ô nhiễm. trong đầu trận trận nói nói, quý vân mặc dù kháng trụ đợt tấn công thứ nhất, thế nhưng nhịn không được bao lâu, quý vân giờ phút này bị trói buộc, dưới chân giống như là cột vạn cân tối chỉ, trốn cũng trốn không thoát, liệt miệng thầm nghĩ, gia hỏa này đồ tốt thật đúng là nhiều a, không chỉ có nhiều, có thể sử dụng vừa đúng. Đây cũng là bản sự mà. Cái kia sáu tay tà Phật thật là có chút môn đạo, nhưng mà náo nhiệt, dừng ở đây rồi. Quý Vân cắn đỏ thẫm tơ máu răng, một câu cuối cùng chú ngữ đã niệm tụng mà ra, mai táng phong chỗ, vĩnh cô phong mang, dưới tiểu lũ, huyền quang, hiện hình. Gõ. Một tiếng gõ một ngụm tràn đầy vết dị loang lổ đao kiếm thô kịch đúc nóng quan tài thình lĩnh xuất hiện tại trước mặt. Không phải vật gì khác, chính là đại bá truyền cho hắn kỳ quan binh mộ. Chương 251, chương 251, chuyên môn khắc chế các loại kỳ binh quái nhận qua tại. Quý Vân đỗng nhiên đưa tay đệ lại chói buộc chặt chính mình bóng dáng đầu kia ảnh vót tác. Trong mắt, nắp quan tài tiết ra một cái khe hở, giống như là một tấm quỷ khẩu mở ra liền đem cây kia không có vật lý hình thái quỷ tắc cắn, giống như là điều mì đầu đồng dạng, phụt phụt một chút liền nuốt vào trong miệng. Thoát hồn. Quý Vân cảm nhận được cố kia vô hình chói buộc chi lực biến mất, trên thân lôi quang lói lên, đã biến mất tại chỗ. Mà đối diện Tề Tam gia mấy người lần nữa ngây ngẩn cả người. Rõ ràng nhìn xem đều muốn giết chết đối phương, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chiếc quan tài? Quý gia vốn là tán bắt môn bên trong khiêm tốt nhất, biết đến không nhiều. Mà lại kỳ quan lục cũng là ít lưu ý thuật đạo điện tịch, biết đến càng ít. Bây giờ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái quái tài, thiên cung đám người chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Có thể một giây sau, sắc mặt của bọn hắn liền từ nghi hoặc biến thành hoảng sợ. Tựa như là câu cá, lưu lấy cá lớn đột nhiên lực đạo không còn, hắn liền ý thức được, bật thốt lên. Không chỉ là bật thốt lên, mà là ngay cả cần câu đều cho hắn kéo đi. Quý Vân thoát khốn, sát cơ đã tăng ngọt đến cực hạn. Trong tay hắn trưởng tâm lôi hội tụ mạng lớn lôi quang, thân xuất hiện ở cái kia vết bộ Tát Tiên Cửu bộ sau lưng, một trưởng liền trụ đi qua. Quý Vân phản ứng quá mức quá quyết, đối diện Tề Tam gia muốn cứu, đều đã đến có gọi hay không. Bùa soạn, lôi quang tại yến cũ mỗi hư hào quỷ thể nặng nề bể ra đến, không kịp một tiếng rên rỉ, lôi pháp xua tán đi quỷ khí, cả người đã khôi phục thực thể thân thể. Khoảnh khắc nàng chỗ sau lưng phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Quý Vân căn bản không cho nàng cơ hội sống sót, lại làm mấy quyền không thần kích đánh tới. Đông, đông, đông. Huyết nổ xương cốt bị truy đến băng liệt thanh âm vang vọng bên hai, đúng giống như thi thể đã ham địa nửa mét. Đối diện Tề Tam gia trợn mắt bi thống vừa quát, cừ cũng không có chờ hắn có phản ứng gì. Ví Vân quay đầu lườm Thiên Cung còn sống mấy người một chút, đã lần nữa biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, những người kia là thật sợ. bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tám đôi một lại bị đánh thành dạng này. Trường Lão tú thi các huyền bị phi đao giết chết, Thử Vương Trần Khánh Lâm vào lòng đất sống chết không rõ, Phó Hội trưởng Nhất Bồ Tát Yến Cửu Mậu chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mấy người còn lại cũng riêng phần mình mang thương. Thật muốn tiếp tục đánh, có thể đoán trước tiên trước mắt này sẽ từng cái đem hắn thủ hạ người đều giết chết. Mặc dù hắn Tề Tam không nhất định sẽ chết, có thể thủ hạ tất nhiên không sống được. Tề Tam gia mặc dù bị vẫn đan sen, thế nhưng biết dạng này đánh xuống kết quả đội vàng quá lớn, các ngươi đi mau. Ngay vậy, cái kia thiên cung mấy người còn sống mấy người cũng không dám bất cứ chút do dự nào, giải khai kết giới, bay đầu liền chạy. Quý Vân muốn đuổi theo, vừa vặn sau một tôn sáu tay, tà Phật không biết lúc nào đã tuấn di đi qua, hắn không thể không trở lại, một quyền đánh ra. Hiện tại Tề Tam gia trảm tiên phi đao không thể dùng, cái kia ảnh phược tắc cũng bị quan tài phong ấn. Mặt khác bốn kiện binh khí mặc dù lợi hại, nhưng khống chế không nổi Quý Vân, căn bản giết không hắn. Song phương chính là như vậy tiếp tục đánh xuống, cũng rất khó phân ra kết quả. Thanh Hà thôn phía sau núi sườn núi, đảo mắt đã là một mảnh sơn băng địa liệt giống như kịch chiến chẳng cảnh. Quý Vân bọn hắn bên này đánh kịch liệt như vậy, phương viên vài dặm đều đều có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, Thanh Hà thôn thượng du của dòng suối nhỏ trong động đá đôi, mười mấy cái người áo đen chính thay đổi lặn xuống nước trang bị tại giỏ xét động, chính là Nam Gia một đoàn người. Trong đội ngũ còn có một người mặc cổ đại trưởng sam lão đầu và một chút phụ nữ trẻ em nhi đồng. Bọn hắn vết thương chẳng trị, bị dây thường buộc chặt lấy, từng cái đầy coi lòng oán hận nhìn trước mắt những này tàn sát thôn xóm bọn họ kẻ ngoại lai. Cho dù là tình cảnh như thế cũ cách cách vinh linh vẫn như cũ một thân đẹp để trang phục phụ nữ mãn thanh cách ăn mặc nghe chiến đấu động tĩnh nàng hỏi một câu bên người đại xà mạn liêu hải bên kia cái gì tình huống liêu hải trong mắt hồng quang lóe lên qua đen cùng hưởng tầm mắt đã thấy rõ hết thảy đáp lại nói là thiên cung người đang đuổi giết giang hoa trộm mộ thủ bệnh yêu hội trưởng tề tăng cũng tới vinh linh lông mày gãy nhẹ thiên cung quả nhiên là người bên kia hẳn nếu coi trọng như vậy xem ra là muốn diệt cẩu phong tỏa quỷ bí mật nàng là biết bí mật kia nghĩ tới điều gì lại cười lạnh nói hiện tại xem ra nếu cầu trưởng sinh Như vậy chúng ta cùng tên kia có lẽ cũng không phải là định nhân, còn có thể hợp tác. Bất quá bây giờ bọn hắn nhưng không có đàm phán thẻ đánh bạc, nhất định phải lấy trước đến Táng Tiên Khanh bên trong đồ vật. Liêu Hải không nhiều lời, còn nói thêm, bất quá người quý gia cũng xuất hiện, chính là lần trước cái kia gọi Quý tẩm. mà lại 20 năm trước Quý Hoài Hải Kỳ quan binh mộ cũng xuất hiện. Cách cách, chúng ta chỉ sợ phải xử lý một chút." Vinh Linh khoát tay một cái nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Giết bọn hắn không khó, có thể vạn nhất thất bại, dẫn tới phiền toái càng lớn sẽ không tốt." Nhìn chăm chăm liên tốt, Liêu Hải cúi đầu nói, vâng, cách cách vinh linh nhìn xem từng cái thủy quỷ xuống nước, lại hỏi những người ngoại quốc kia nói thế nào liêu hải nói đã sắp xếp xong xuôi bọn hắn chỉ cần trường sinh bất tử dưỡng Ừm. vinh linh nghe cũng không nhiều lời cảm khái một tiếng không nghĩ tới ạ ẹm mẩn tên kia cũng còn chưa có chết hai giáp trước ta còn tại tử cấm thành gặp qua hắn một lần đâu Thề tam cũng chạy trốn hắn biết không có thủ đoạn lưu lại quý vân cũng giết không được hắn tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa lần này bọn hắn muốn chính là đến diệt hậu chuyện bây giờ bại lộ bạch Biu cũng chạy rất nhiều rơi một người đã không có ý nghĩa Còn hao tổn mấy cái công hội nòng cốt, có thể nói là tổn thất trộn lẫn nặng. Quý Vân cũng không có đuổi theo. một là hắn cũng không có nắm chắc một mình giết chết cái kia Tề Tam gia, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, Hoa Linh phát hiện, cái này Thanh Hà thôn phụ cận còn có một đám người. Quý Vân không xác định những người kia là ai, không dám liều đến quá ác. nhìn xem Tề Tam gia chạy trốn, hắn cũng không đuổi, mà là bắt đầu thu thập chiến trường. sự thật chứng minh, thiên cung những người này tài đại khí thô, người người đều là đa bảo đồng tử. Trường Lao tú thi Cát huyền cùng phó hội trưởng biết Bồ Tát tiến cửu muội trên người có có rất nhiều bà bối, Quý Vân ngay cả thi thể cùng tạ vật cùng một chỗ đều thu vào, dự định trở về lại chậm chậm thanh lý. Lúc này, một cái trong nấm mộ, một cái đầu giống như là toàn địa thử một dạng phá vỡ tầng đất chui ra, chính là vừa rồi không biết nút ở chỗ nào đi Bạch Biu. Nhìn xem Quý Vân không có chuyện, hắn cũng lối lòng một mụn đại khí chui ra mặt đất, run run thân thể bên trên bùn đất, đồng thời đem một bộ thi thể kéo đi ra. Tự nhiên là cái kia thử Vương Trần Khánh đến thi thể. Bạch Biu nhìn xem Quý Vân, trong lòng ngàn bạn rung động chỉ hóa thành một câu sương hô, tiểu nhị ra trước kia sưng hô quý vân tiểu nhị ra là nhìn xem phụ thân hắn trên mặt hiện tại cái này âm thanh tiểu nhị ra là lần đầu tiên phát ra từ nội tâm kính nghệ. trước mắt vị này mặc dù tuổi trẻ có thể luận thực lực đáng giá để hắn lao giang hồ này đều cúi đầu dùng tới kính ngữ quý vân nhìn xem hắn cười cười hỏi bạch thúc ngươi không có chuyện gì chứ bạch bưu nói ra kéo tiểu nhị ra phúc không có gì đáng ngại quý vân biết hành tung của bọn hắn bị người nhìn chằm chằm cũng không muốn lưu thêm đem thi thể thu nhập lên vừa đi vừa nói chuyện đúng rồi ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này bạch lưu đi theo nói, đây là nhị gia an bài cho ta được lui. Quý Vân nghe chút mới biết được, bạch biêu chính là nằm tại trong quan tài, từ quỷ tiên thôn bên trong một đầu sông ngầm dưới lòng đất bên trong bay ra. đi ra ngay tại cái này thành hà thôn. Quý Vân nghe ẩn ẩn ý thức được không đúng chỗ nào, hỏi, nơi này có sông ngầm? Có thể từ quỷ tiên thôn loại địa phương kia trực tiếp đi ra, con sông này khả năng không quá bình thường. bạch biêu nói, đúng. ngay tại thôn đông bắc. hắn dù sao cũng là đổ đấu người trong nghề, đương nhiên cũng nhìn ra thôn này có vấn đề, liền nói ra, tiểu nhị gia, ta cảm thấy thôn này có vấn đề. Những thôn dân kia sát suất lớn là người thủ lăng. Ta cũng là trước đó từ trong sông ngầm phiêu đi ra mới phát hiện kề bên này có một đầu ám long mạch dấu ở dưới mặt đất. Ta hoài nghi, kề bên này không phải có đại mộ, chính là có đặc thù bí cảnh. Ồ! lời này vừa ra, Quý Vân ánh mắt nhắm lại. Hán đột nhiên ý thức được đám người kia là ai. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, không có khả năng không có phát hiện. Có thể phát hiện, đám người kia lại không tới. Nếu như là phía quan vương, tất nhiên sẽ tới. Nếu không đến, hoặc là không dám, hoặc là không muốn. Vô luận là loại nào kết quả, Quý Vân đều ý thức được. Đám người kia là không muốn gây phiền vấy, mà lại cái này thanh Hà thôn như vậy bí ẩn người bình thường căn bản tìm không thấy. Lại một vẻ muốn Bạch Bưu nói kể bên này có long mạch tuyệt pháp, quý Vân trong lòng có trùng rất mạnh rất trực giác, đám người kia chỉ sợ lạ, người năm gia. Quý Vân trong lòng đột nhiên toát ra nồng đậm yếu kỳ, chợt chợt, cái này có ý tứ. Người năm gia, đến cùng tìm đến cái gì? Chương 252, Sơn Thần chương 252, Sơn Thần cho nên, Bạch Thúc ngài cũng không biết thôn này là thanh Hà thôn. Ừm, ta nằm tại trong quan tài một đường thuận sông ngầm bay ra chính là chỗ này đều là nhị gia lưu lại trên thư chỉ điểm. Một đường đi, một đường trò chuyện. Quý vân cũng mới biết vì cái gì trước đó bạch biêu không nói thanh hà thôn vị trí cụ thể, cũng chỉ biết một cái địa danh. Nguyên lai like chính hắn cũng không biết. Cái này để quý vân càng thêm xác định trước đó kỳ quái trực giác, phù mâu giống như phải biết chính mình nhất định có thể tìm tới nơi này một dạng. Bởi vì thiếu khuyết một chút mấu chốt câu, hắn cũng không biết loại này cảm giác kỳ quái đến từ chỗ nào. Sự thật chứng minh, cha mẹ của mình tới qua nơi này thanh hà thôn, rất có thể cũng biết nơi này đến cùng cất dấu bí mật gì, xác suất lớn cũng là nam gia ngay tại tìm độ vật nhưng có một vấn đề chính là hắn cũng rất tò mò cha mẹ mình không có từ quỷ tiên thôn đi ra như vậy bọn hắn đi đâu diệt khẩu có ý tứ là muốn thần không biết quỷ không hay đem người giải quyết hết dạng này bạch yu nhân vật mấu chốt này nắm giữ liên quan tới quỷ tiên thôn bên trong bí mật mới sẽ không bị ngoại nhân biết nhưng bây giờ sự thật là bạch yu không chỉ có được người cứu người cứu hắn hay là quý vân quý gia phía sau có cái quý hoài xuyên chuyện này liền không đạt được lại diệt khẩu hoàn toàn không có ý nghĩa thiên cung đào tẩu những người kia sát suất lớn cũng sẽ không lại vòng trở lại Chúng chi cái kia am hiểu cách truy tung thử vương Trần Khánh đã chết, mấy người khác muốn tại động chứng này đàn phá bừa bãi Hoang Sơn Giá Linh tìm tới Quý Vân hai người cũng không có khả năng. Đoán được trong thanh hà thôn đám người kia là người nam gia đằng sau, quý Vân trước tiên dùng điện thoại vệ tinh cho Tam thúc gọi điện thoại. Lạc Đà đợi còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn nam gia bây giờ bị thanh toán, giống như là chó nhà có tang một dạng chạy khắp nơi. Có thể vậy cũng phải nhìn cùng ai so. Nam gia còn sót lại thực lực cùng nội tình, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tương tượng Mẹn vẹn mấy cái kia tại trên bảng truy nã đỉnh cấp cao thủ, liền khó đối phó. Cái gì cách tang pháp Vương Đại xã Mạn lưu Hải, điều khiển quỷ vương tỷ người áo đen thần bí, phùng tầm quản, 12 đeo đao cận bệ. Quý Vân cũng không có cảm thấy mình có năng lực kia đi tìm bọn họ phi phước, nhưng lại không thể ngồi xem không để ý tới. Mặc dù không biết người nam gia muốn làm gì, có thể tưởng tượng đám kia Di lão gì thiếu một ngày suy nghĩ đại khái hay là cùng long mạch khí vận tương quan. Loại này động một chút lại có thể hiến tế mấy triệu dân chúng ra hỏa, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thuận lợi đạt thành mục đích. Tam thúc Quý Hoài xuyên bởi vì lần trước nam gia sự tình, hiện tại lại bị ngừng còn đại tiếp nhận điều tra. Không chỉ có trong tay không có binh, còn bị hạn chế hành động gọi điện thoại cũng tới không được, quý vân muốn là không muốn tam thúc tự mình đến. gọi điện thoại chỉ là thông qua miệng của hắn đem tin tức này truyền đi. huống chi trực giác nói cho quý vân, những người kia chưa hẳn không biết nam gia độc tính. tựa như là lần trước nam gia mưu đồ bí mật tại giang hoa hiến tế gây sự một dạng, nhìn xem mưu đồ bí mật nhiều năm, thực tế đã sớm tại một ít cao tầng trong công chế quốc gia phương diện cấp bậc hệ thống tình báo, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. bất luận cái gì dấu vết để lại đều có thể là sơ hở. huống chi còn có thiên sư phụ thiên cơ bản những cái tiêu huyền học thủ đoạn về phần tại sao biết còn không có độc thủ, không có gì hơn hai cái nguyên nhân thứ nhất chính là muốn lần nữa muốn làm chia sẻ nam gia là tiền triều hoàng tộc trong tay bọn họ nắm giữ một chút chỉ có thiên tử mới biết sự tình cho nên có một số việc chỉ có bọn hắn đi làm mới biết được những người kia hiện tại cũng đánh trường sinh bất lao chủ ý tất nhiên là muốn biết rõ ràng và lại ác nhân hay là đến người nam gia tới làm giống như là lần trước hiến tế giang hoa mấy triệu dân chúng những chuyện kia hết thảy ác nghiệp đều tại nam gia trên đầu hai quả đảo mới là thượng sách thứ hai chính là khả năng cũng thật kiến kỵ nam gia có một cái cơ hội vô giải ỉ bảo đó chính là quỷ tiên thôn. Nếu cái này thanh hà thôn cùng trước tần long mạch tương ngay cả, nói cách khác, ở phụ cận đây người nam gia tùy thời có năng lực triệu hoàn cái kia quỷ tiên tử phúc. trước mắt cái kia quỷ tiên là vô địch, người nào tới người đó chết. cho dù là kỳ lần tổ tới, cũng không có cái gì ý nghĩa. như quý vân dự liệu như thế, ngay tại thiên cung mấy người đảo tẩu sau đó không lâu, thanh hà thôn tây bắc mười mấy cây số một cái trong khe núi, một đám người đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. cầm đầu ba cái dâu ria hoa dâm lao đạo sĩ, chính là thiên sư phủ đương đại tam đại thiên sư, trường giáo nô nguyên tố. Kiếm Thiên sư Lưu Vân Trân nhân, ngoại môn thủ tọa Huyền Phong tử. Không chỉ là thiên sư phủ người, bên cạnh còn có mấy cái màu xanh lá liều cố dụng, nơi này ngồi 10 cái khí tức hùng hậu đỉnh cấp siêu phàm. 12 kỳ lần tổ thành viên tới 3 vị. Đội 4 đội trưởng mộng kỳ Lân Đơn Ly, 11 đội đội trưởng bá kỳ Lân Diêm La, 12 đội đội trưởng mục kỳ Lân Vương Thần, còn có trước đó thành công ám sát ngũ cách cách vinh linh ngoài biên chế hồn hướng kỳ Lân Sắt số 0. Bốn vị kỳ lân đội trưởng cùng bọn hắn phần mình phụ tá tinh nguyện, cũng đã sớm chờ đợi đã lâu. Bọn hắn đã sớm khóa chặt nam gia Dương ngay tại kề bên này, nhưng một mực không có nhận được hành động mệnh lệ. Quý Vân cùng Bạch Dưu rời đi Thanh Hà thôn, đi vào trong rừng rậm. Rất nhanh, chặng cây hồng nhãn Ô Nha liền thấy hai người đi vào trong sương mù, càng chạy càng xa. Bất quá trên thực tế, đi chỉ có Bạch Dưu một người. Một cái khác Quý Vân chỉ là người giấy, dùng để mê hoặc địch nhân giám thị thủ đoạn. Đây là lần thứ nhất bắt môn tụ hội thời điểm, lưu cây thua bởi hắn người giấy kia. Bạch Dưu bản thân bị trọng thương, nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Loại lao giang hồ này cũng không cần đến lo lắng hắn năng lực bảo vệ tính mạng. Quý Vân hộ tống hắn rời đi khu vực nguy hiểm, lại cho hắn hoa linh chế tác tí độc túi, nói cho hắn trên đường lưu lại tiêu ký. Như vậy phương nào? Quý Vân thì là lặng yên lượn quanh trở về, tìm được Hoa Linh cùng Dư Hạ. Một cái ẩn nấp trong sân động, nhìn xem Quý Vân bình an trở về, hai nữ cũng nuối lòng một ngụm đại khí. Hoa Linh lo lắng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Quý Vân nhún vai, ngồi ở trên tảng đá, đáp lại nói, chịu một chút vết thương nhỏ, vấn đề không lớn. Chiến đấu mới vừa rồi Hoa Linh thế nhưng là nhìn tận mắt, thiên cung những người kia thủ đoạn vốn là mạnh phi thường, Quý Vân chỉ ăn một chút thiệt tỏi nhỏ đã coi như là kết quả lý tưởng nhất. Dư Hạ đã sớm kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, "Hoa Quý Vân, ngươi trường nào thì học được ngũ lôi chính pháp. Quý Vân cười cười, trước đó không lâu vừa học, dư hạ nghe một bộ quả là thế biểu lộ, đồng thời tham thảm đầu đen rau muốn nói, người cái tên này thật sự là quá bất hợp lý. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, thực lực của hai người trên lệnh giống như càng lúc càng lớn. Trước kia là Quý Vân kém nàng một mảng lớn, hiện tại trái ngược. Quý Vân biết nàng nói cái gì, cười cười cũng không có tại trên đề tài này nhiều lời, mà là lấy ra bạch bưu cho cái túi kia trà xếp đứng lên. Hoa Linh cũng tò mò nói, đây là cái gì? Quý Vân nói, bạch nói là nhân hoàng kiếm mảnh bữa. A nghe được đồ vật trong truyền thuyết này, Hoa Linh cùng Dư Hạ cùng nhau đều sửng sốt một cái chớm mắt, chú mục nhìn lại, Quý Vân cũng hết sức tò mò, mở ra xem, trong bao vải chính là đại khái một phần ba kiếm gãy, chỉ có chuôi kiếm bộ phận, chất liệu như kim mà không phải kim, lại không có thanh đồng khí ổ xì hóa gì xanh, ngược lại đen như mực giống như là bất tiết. Dư Hạ nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ đoạn kiếm, dùng ngón tay tò mò trọng trọng, nghi ngờ nói, đây là nhân hoàng kiếm. Không biết, Bạch Biêu nói là cha mẹ ta tại Quỷ Tiên thôn tìm tới. Quý Vân không nhìn ra cái gì đặc biệt, nắm ở trong tay lướt một chút, trừ có chút chậm cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là cha mẹ mình tìm tới, nghĩ đến hẳn là Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm đại biểu là nhân tộc khí vận, năm đó đế tân chiến bại đằng sau, Nhân Hoàng Kiếm không đồng ý Chu Thiên Tử liên át. Sau không biết kết cuộc ra sao. Hiện tại xem xét, những này nghe giống như là thần thoại một dạng lịch sử, tựa hồ thật là có có thể là thật. Chương 252, chương 252, chỉ là coi trọng kiếm này khả năng ý nghĩa tượng trưng càng lớn, cũng không có gì siêu phàm đặc tính. Hoa Linh cũng không nhìn ra kiếm này chỗ nào đặc biệt, nàng ngược lại quan tâm hơn khác, hỏi, nhị bá bọn hắn đi đâu? Không biết Quý Vân nhún nhún vai, hai đầu lông mày cũng hiện lên một vòng phức tạp. Trước đó hắn hay là rất lo lắng phụ Mẫu An Uy, có thể về sau biết nhị lão bản sự, cũng biết bọn hắn làm sự tình, ngược lại liền là nhàn. Tìm được quỷ tiên tôn, tìm được Ngọc tỷ truyền quốc tìm tới nhân hoàng kiếm, lại bất vi sở động. Loại độ cao kia đã rất cao. Quý Vân luôn cảm thấy phụ Mẫu giống như tại chỉ dẫn chính mình trưởng thành. Tựa như là lúc trước lưu trong lá thư này nói, đều linh khí khôi phục, ánh mắt nhìn cao một chút. Những cái kia suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất, nói, hắn cũng đem chính mình phỏng đoán nói ra. Dư Hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy. Kinh ngạc nói, ngươi nói là thôn sông ngầm bên kia là người nằm ra. Quý Vân gật gật đầu, ứng. Xác suất lớn là, nhưng hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì, hoàn toàn dựa vào trực giác, cũng nói không ra cái như thế về sau. Hai nữ cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Quý Vân nói, Bạch Biêu nói đây khả năng là thủ lam thôn, mà lại hắn cũng xác định dưới đất này cất giấu một đầu long mạch. Nghe xong Dư Hạ cũng thầm nói, khó trách, ta liền nói cái này Thanh Hà thôn bản thân liền rất kỳ quái, tại sao có thể có một cái tần chiều thời điểm thôn ở chỗ này sinh sôi hơn 2.000 năm? Ba người đàm luận đến đòi luận đi cũng chỉ là xác định lòng đất này hẳn là có một chỗ tần triều di tích cổ đại, mà lại sát xuất lớn cùng tiên tộc trường sinh bất lão dược có quan hệ. nguyên bản bạch biêu được cứu vớt, chuyện này cũng có một kết thúc, bọn hắn hoàn toàn có thể rời đi, mặc kệ nơi này chuyện không quan hệ. nhưng ba người đều rất ngạc nhiên muốn nhìn một chút nam gia đến tột cùng muốn làm gì, còn có cái này tiên tần trong thôn, đến cùng cất giấu bí mật gì? ba người liền không có đi. quý vân trước đó thả mấy khối tấm gương ở bên ngoài ẩn nấp nơi hẻo lánh, mấy lần phản xạ vừa bạn có thể sử dụng vì long kính nhìn xem trong cả thôn tình huống. trong sơn động, quý vân minh tưởng. Hôm nay cùng thiên cung mấy người ác chiến một trận, thu hoạch lớn, luôn cảm giác chiến đấu lĩnh ngộ như giếng phun giống như một mực tại chào ra ngoài. Còn có chịu một chút vết thương nhỏ, cũng cần điều tước. Hoa linh tại chơi lừa nàng cô trùng, một đường thu hoạch nhiều như vậy một trùng, cần rất nhiều thời gian đi xử lý. Dư hạ cũng giống là bị kích thích, ngày thường luôn luôn cùng hoa linh nói không hết nói nàng, giờ phút này cũng thành thành thật thật ở bên người quý vân cố gắng tu hành. Thời gian ngoáng một cái chính là nửa đêm. Trên núi yên tĩnh, xương độc đã lần nữa tràn ập, đem dãy núi liền bao trùm đứng lên. Người nam gia cũng mất độ tĩnh. Quý vân ba người ngay tại trong sân động riêng phần mình minh tưởng khí vận là không nhìn thấy sở không được nhưng lại có thể cảm giác đạt được ba người không thấy là chui kia nhân hoàng kiếm tàng kiếm bên trên một cô vô hình khí vận chậm rãi trang ra bao phủ tại ba người trên thân. quý vân gần nhất tại túc mệnh thông bên trên lĩnh ngộ rất nhiều mặc dù còn không đạt được lý giải nhân quả trình độ hắn thỉnh thoảng lại có thể cảm giác được hình như có nhận thấy hắn đột nhiên từ trong minh tưởng mở mắt ra dư quang liếc qua bên người tàng kiếm tâm niệm cùng một chỗ lần nữa cầm trong tay cái này nhân hoàng kiếm không nhìn ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt có thể hay không muốn là không để ý đến nó làm kiếm cơ bản nhất tác dụng trong khoảng thời gian này hắn đều tại học tập hoàng bán tiên dạy cảm nộ kiếm tâm thông minh bí quyết ý tưởng đột phát liền muốn thử một chút quý vân cầm tàn kiếm lần nữa lâm vào minh tượng trong trạng thái hắn bây giờ nộ tính đã phi thường cao rất dễ dàng liền đắm chìm tại chiều sâu trong minh tượng hoàn toàn không biết trong tay tàn kiếm chậm rãi tràn lan ra một vòng ánh quang quý vân ba người đều không có phát giác dị dạng cứ như vậy thời gian lặng yên trôi qua thẳng đến trong nháy mắt nào đó ba người gần như đồng thời mở mắt ra Bởi vì biết phụ cận nguy hiểm, Dư Hạ vẫn luôn có chú ý bốn phía, nàng cái thứ nhất phát hiện vấn đề, quá khẽ, có người đến. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng cảm giác được. Không đợi ba người suy nghĩ nhiều, cửa sơn động người kia đột nhiên liền xuất hiện ở trong động. Cái kia rõ ràng là một người mặc tần triều xám thô trường sam lão giả. Quý Vân xem xét thân này trang phục cùng cái này thuấn di thủ đoạn, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Lão giả lại trước tiên mở miệng, biểu lộ thân phận, ba vị không cần kinh hoảng, lão hủ là kẻ bên này Sơn Tinh Chi Linh, thanh hà thôn thôn dân ngàn năm hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, bị một tiếng sơ thần. sơ thần ba người lúc này mới ý thức được trước mắt vị này không phải người linh khí khôi phục đằng sau sơn giá tinh quái cũng không phải ít quý vân còn là lần đầu tiên tận mắt thấy sơn thần Phương hỏa tín ngưỡng đúng là loại này tự nhiên chi linh tu hành nhanh nhất đường tắt Quảng Bình trung gia vốn là cùng ẩn thần đã quan hệ cho nên dư hạ nhìn xem lão giả này không có gì lạ xác định nó thật sự là sơn thần đằng sau liền trực tiếp hỏi lão tiên sinh ngài tới đây ý gì lão giả hư ảnh hơi rung nhẹ khuôn mặt hiền lành lại mang theo tan không ra sầu lo hắn hướng phía ba người có chút không ngời ngựa khí mang theo một tia khẩn cầu. Lão hủ mạo mội quấy giày ba vị, đúng là bất đắc dĩ. Tối nay đến đây là cảm giác được ba vị khí vận cùng cái này trước tần long mạch có nhân quả liên lụy, liền chuyên tới để gặp mặt một lần. Lời nói này quý vân ba người đều có chút không hiểu. Bọn hắn tại sao cùng long mạch lại dính dáng đến? Lão giả tiếp tục nói, muốn nói rõ ràng lão hủ ý đồ đến, liền phải trước tiên nói một chút cái này thanh hà thôn lai lịch. Nói, hắn dùng trong tay quải trượng chỉ chỉ dưới chân thổ địa, lại nói cái này thanh hà thôn đợi đợi kiếp kiếp mặt ngoài là bình thường tị thế thôn xóm, kỳ thực là thủy hoàng bệ hạ thân chọn người thủ Lăng sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ bí mật này, trông coi Táng Tiên Quật lối bảo, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần, nhất là phòng ngừa những cái kia tà tâm bất tử tiên tộc dư nghiệt. Táng Tiên Quật, ba người im lặng nghe, trực giác nói cho bọn hắn nam gia chính là vì cái này tới. Lao giả nói, năm đó thủy hoàng đế ở đây lừa giết tiên tộc mấy vạn phương sĩ, đem nó thi mai táng ở đây, dùng thập nhị kim nhân trấn áp, lấy tiên tộc chi thi nâng độ phì của đất khí long mạch, lấy lưu nhân tộc hậu thế khí vận kéo dài. Thôn này chính là vì bảo thủ bí mật này tồn tại. Trước đó vài ngày đến trong thôn đám người kia, chính là hướng về phía Táng Tiên Quật bên trong khí đi một khi phong lớn này phá vỡ, nhân tộc tất nhiên đại loạn. quý vân ba người cũng không nghĩ tới, giải rác mấy câu, vậy mà nói ra như thế một bí mật lớn. nguyên lai like đây là thủy hoàng đế đốt sách trôn nho hồ kia. cứ như vậy, nhân quả liền bù đắp. người nam gia muốn lấy được tiên tộc ban ơn, lần trước thất bại, lần này lại nghĩ đến phương pháp này. dư hạ hỏi, cho nên ý của ngài là? sơn thần ngữ khí có chút bất giác dĩ, lại thành thật nói, lão hủ nhận thanh hà thôn dân ngàn năm lương hỏa, chung quy là muốn muốn rút một đám. đáng tiếc lão hủ thần lực ít đòi, có thể tại trong núi này hành bố vụ đã là cực hạn, vô lực ngăn cản. Quý Vân đột nhiên có chút minh mạch, ba ngày sương mù đột nhiên tản ra, chính là núi này thật làm. Chính là vì để bọn hắn thấy rõ ràng, cần phải ba người bọn họ đi cùng nam gia đụng nhau, không khác lấy chứng trọi với đá đồng dạng đường vừa. Sơn thần đương nhiên biết thực lực sai biệt cách xa, nói ra, năm đó thủy hoàng bố cục này thời điểm, liền đoán được tiên tộc dư Nhiệt có thể sẽ đến phá hư, liền lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Ngay vậy, ba người cũng không kỳ quái. Thủy hoàng đế như vậy vùng tài vĩ lực, không làm một chút thủ đoạn phòng bị mới kỳ quái. Dư Hạ ngấp lại đến cái gì, trực tiếp liền hỏi lên, đã có chuẩn bị ở sau? vì sao ngài muốn tìm tới chúng ta? sơn thần thẳng thắn nói, cấm chế kia chỉ có có nhân tộc khí vận giả mới có thể lục vào. Lao hủ bản một mũi linh, tất nhiên là không thể làm gì. nói, hắn hư ảnh bung tay lên, một góc hình thái cực giống hình người tản ra bạch quang nu hòa ngàn năm xâm núi chậm rãi hiện lên ở ba người trước mặt. ta cũng biết được chuyến này có phong hiểm, cho nên cũng không cầu kết quả, chỉ là muốn còn cái này thanh hà thôn ngàn năm hương hỏa ấn tình. nếu như ba vị nguyện ý thử một chút, cái này xâm núi liền tặng cùng ba vị. vật này bạn ta sinh trưởng ngàn năm, dù chưa khai linh trí, nhưng cũng huyễn tích cái này hắn lĩnh núi tinh hoa có cố bản bồi nguyên kéo dài tuổi thọ hiệu quả, càng có thể cực lớn khôi phục nguyên khí. Hiện tặng cho ba vị, cũng coi là lão hủ một phần tâm ý. Quý Vân ba người nhìn xem linh quý này bước người xâm núi, lại xem xét cái này Lao Sơn Thần, cùng nhau rơi vào trầm tư. Bọn hắn muốn là có ý tưởng ngăn cản nam gia, làm sao thực lực không cho phép. Hiện tại có không cần chính diện cùng nam gia đúng, nhưng lại có thể ngăn cản phương pháp, giống như có thể thử một chút. Chương 253, xuất hiện lần nữa lưu Tây chương 253, xuất hiện lần nữa lưu Tây Sơn Thần biến mất, trong sơn động Quý Vân ba người rơi vào trầm tư tây kia cánh tay phẩm chất ngàn năm giã sơn sâm cũng lưu tại nơi này hoa linh nhìn ra quý vân ý nghĩ hỏi ngươi dự định đi xem một chút dừng quý vân gật gật đầu trong đầu mặc dù còn có một số không nghĩ rõ ràng địa phương nhưng nơi này là thủy hoàng đế lưu lại táng tiên khanh không thể nghi ngờ nếu có thể tránh cùng nam gia xung đột trực tiếp không có lý do không nhìn tới xem rốt cục là chuyện gì sẽ ra mà hoa linh trầm tư một cái chớp mắt ta và ngươi cùng đi dư hạ cũng lập tức đáp ta cũng đi quý vân con ngươi nhất chuyển nói ra được ba người đều lẫn nhau hiểu rõ vô cùng trong đó hung hiểm cũng không cần nhiều lời, mà lại nếu sơn thần có thể tìm tới, hai nữ lưu tại nơi này không hề tưởng tượng như vậy ẩn nấp cùng an toàn. Nhìn đồng hồ, hiện tại là dạng sáng 4 giờ. Ba người đi ra sân động, thấy được có ánh khắp nơi ánh trăng. Quả nhiên trong núi này mê bụ là sơn thần không chế, đại khái là để cho tiện bọn hắn đi đường, này mới khiến mây mù tan đi. Có sơn thần không chế mây mù, còn có nhiều như vậy độc trùng, khó trách ngoại nhân rất khó tìm tiền đến. Rõ ràng cùng thôn mặt phía bắc có một tòa ngọn núi cao vút, coi trọng loáng thoáng giống như là một tôn nắm mâu đứng yên quân sĩ, đây cũng là cự nhân phòng. Có sơn thần chỉ dẫn, một đường cũng không có gặp được phiền phái gì. Ba người một đường từ trên vách đá mà xuống, vượt qua khe núi dòng suối, lại thuận vách núi leo lên, rất nhanh liền đi tới sở núi. Nơi này có một mảnh rừng tùng, đại khái là thanh hà thôn thôn dân ngày thường xe đi, cho nên quanh năm suốt tháng cũng có một đầu đường nhỏ. Đường núi một bên chính là vách núi bị bích. Thanh phong thổi lên nhiều lần sương trắng, quanh quẩn trong núi. Đi tới đi tới, Hoa Linh không hiểu cảm thấy trước mắt chàng cảnh nhìn quen mắt, liền đột nhiên nói một câu, "Quý Vân, ngươi có hay không cảm thấy một màn này có chút quen thuộc?" Từng. Quý Vân vừa rồi cũng phát hiện sơn dã này mê vụ tráng cảnh, không rồi cùng lần trước bọn hắn xuyên qua đi vụ Minh Sơn suối nước nóng cái kia trong mạn gạ khư cảnh phong cảnh không sai biệt lắm. Hai người không nói chuyện, trên mặt đều đã phủ lên một vòng nắn ý dáng tươi cười. Lần kia khư cảnh, hai người đều lưu lại rất nhiều khó quên ký ức. Một bên dư hạ nhìn xem Hoa Linh nụ cười trên mặt có chút treo tức, xem hiểu một chút, cũng chừng mắt nhìn. giữa các nàng cũng không có gì lời không thể nói chuyện, nàng liền cười nói, Hoa Linh tỷ, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Hoa Linh cũng không có dầu diếm, nói ra, ngươi không cảm thấy nơi này giống như là vụ Minh Sơn? Trong mạn ga mặc dù cũng có một chút phong cảnh miêu tả, nhưng cùng hiện thực khác nhau hay là rất lớn. Dư Hạ nghe chút lập tức liền nghĩ đến Hào sắc bách quỷ lục mạn ga, nhìn chung quanh một lần, à, thật đúng là cũng hoa linh cũng hoàn toàn không, có gì khó mà nói, lại nói, lần trước chúng ta xuyên qua đi trong mạn gạ, liền cùng cảnh tượng này không sai biệt lắm. Dừng một chút, nàng lại nói, không. Nói chính xác, là cảm giác rất giống rất giống. Quý Vân cũng có cùng một loại cảm giác. Không chỉ có phong cảnh rất tương tự, mà là loại kia ý cảnh cơ hồ giống nhau như lúc. Lư tây cảnh giới cơ cao, hắn trong mạn ga có thể đem hiện thực ý cảnh vẽ ra tới. Dư Hạ cũng càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nghi ngờ nói, chẳng lẽ Dưa hấu tới đây hái qua gió? Lư tây tới qua. Quý Vân nghe nói như thế, trong đầu lại lóe lên một vòng không biết tại sao mà khởi linh ánh sáng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chính lúc này, đường núi bên cạnh liền xuất hiện một tòa tảng đá lũy đứng lên miếu sơn thần. Rất trùng hợp, cái này tựa hồ cùng trong màn gạ suối nước nóng phòng vị trí cảm giác một dạng. Ngay tại con đường núi này hẳn là xuất hiện vị trí, xuất hiện. Mà miếu sơn thần phía sau có một khối treo vải đỏ tươi bích, đây chính là sơn thần kia nói, năm đó thủy hoàng đế lưu lại cấm chế nơi hành tâm. Quý Vân cùng Hoa Linh càng nhìn quay mắt, bởi vì tại trong Mạc gà, tuyệt Bích này dưới chính là cái kia bọn hắn đã từng cùng một chỗ cua qua ao suối nước nóng. Nhiều như vậy trùng hợp, để Quý Vân cũng hoài nghi, Lư Tây là thật tới qua nơi này. Nơi này linh khí đã phi thường nồng đậm, đậm, thật sự cùng những cái kia đến người tu đạo ưa thích dạo chơi sơn dã tiên cảnh không sai biệt lắm. Ba người đi tới bên dưới vách đá, nhìn một chút. Dư Hạ đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, rất nhanh nàng liền phát hiện cái gì, kinh ngi nói, "À, Hoa Linh tỷ, Quý Vân, các ngươi mau đến xem. Trên vách đá này giống như có khí đang lưu động." Trận pháp cao minh đều là tự nhiên chi đạo, lợi dụng sông núi biển hồ lưu chuyển, dạng này mới có thể kéo dài ngàn vào năm. Quý Vân cùng Hoa Linh đối với trận pháp cũng không quá tinh thông, cũng rất nhanh đều cảm giác được cô kia khí. Đây là long mạnh chi khí. Dựa theo sơn thần phép pháp, chỉ cần có thể dẫn xuất vùng núi này long khí, liền có thể kích hoạt cấm chế. Cứ như vậy, liền có thể khởi động đại trận, ngăn cản Nam gia phá hư táng tiên khanh kế hoạch. Nhưng mà đứng tại bên dưới vách đá, Quý Vân lại chần chờ chờ. Phản phật trong tay hắn nắm một cái rất trọng yếu chốt mở ân xuống dưới, có khả năng phát sinh thật không tốt sự tình. Hoa Linh nhìn xem trong lúc biểu lộ thận trọng, hỏi, thế nào? Quý vân ngấp lại, nói ra, Hoa Linh tỷ, người nói. Có hay không một loại khả năng, Sơn Thần kia bị người bức giết rồi. Nếu như trước đó Sơn Thần nói là sự thật, như vậy thì không cần lo lắng nhiều, trực tiếp chiếu vào làm liền tốt. Nhưng nếu như hắn nói lời nói dối, lại hoặc là che giấu một ít gì đó đâu. Núi này thần như hắn chính mình nói, có chút thân lực, nhưng mười phần có hạ. Nam gia bên trong cao thủ rất nhiều, sẽ câu linh phái quỷ thủ đoạn khẳng định có nếu người nam gia đều lựa chọn đồ thôn, chưa hẳn không nghĩ tới từ cái này hưởng thanh hà thôn ngàn năm hương hỏa sơn thần trên thân ra tay. nếu như nói sơn thần đang tìm tới quý vân bọn hắn trước đó, liền đã bị nam gia bắt lấy. như vậy, hắn lại tìm tới cửa tam thành là bị người nam gia bước đi tới. hoa linh nghe cũng hơi nhúng mẩy, tựa hồ cũng nghĩ đến điều ấy. nếu thật là quý vân đúng, như vậy chuyện này liền phức tạp. quý vân ba người cảnh giới đều đã rất cao, thuần ý lời nói dối tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Cho nên Sơn Thần kia nói sát suất lớn đều là thật, tỉ như chỉ có mang theo có nhân tộc khí vận người có thể đụng vào cấm chế này, mở ra đằng sau cũng có thể ngăn cản nam gia hành động. Nhưng nếu như là xấu nhất loại khả năng kia, Sơn Thần kia tận lực che giấu cái gì đâu? Quý Vân có loại mánh liệt hơn trực giác, cái này táng tiên khanh khả năng không chỉ là nam gia muốn cầu lăm bận, còn có càng nhiều, việc quan hệ tiên tộc bí ẩn. Một bên dư hạ cũng lâm vào suy tư, nghĩ đến ba người cứ như vậy khổ tưởng cũng không có kết quả, nàng đề nghị, nếu không, ta thử nhìn một chút có thể hay không đem Sơn Thần xin mời đến. Muốn nói câu linh khiển tướng thủ đoạn, bọn hắn quảng bình trung gia cũng là có chút phương pháp. Quý Vân nhìn một chút cách đó không xa miếu sơ thần, cũng cảm thấy có thể thực hiện. nhưng mà liền lúc này, càng khiến người ta ngoại ý muốn sự tình phát sinh. dư hạ giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên quá khẽ, có người. hoa linh côn trùng cũng phát hiện. lời còn chưa dứt, đại khái là cảm thấy không giấu được. lúc này trên vách núi treo leo sương mù tảng ra, một đám người đang đứng ở nơi đó. Quý Vân ba người lập tức liền tiến nhập trạng thái chiến đấu. những này tựa hồ đã sớm tới, chỉ là nút ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đi dẫn xuất long khí cũng không có các loại đạo thủ, đợi đến thấy rõ ràng người tới, quý vân ba người lại dừng lại. dư hạ càng là liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đầu cái kia hihi mắt thanh niên, hoảng sợ nói, à, tiểu mãn tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là thương mãn. mà bên cạnh hắn mười mấy người kia quý vân trước đó tại bát môn vài tụ hội thời điểm cũng đã gặp mấy cái, đều là nam dương người của Khương gia. thấy là người quen, song phương tựa hồ cũng thở dài một hơi. Khương mãn đi tới, cũng mặt lộ khổ sở nói, dư hạ, quý vân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? nói. Hắn trước tiên nói ra bọn hắn đoàn người này mục đích, nói, "Chúng ta Khương gia không phải am hiểu tầm phong thủy Long Mạch nha. Trước đó nhận được đại nhân vật chỉ lệnh, đến bên này tìm chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ. Sau đó liền phát hiện núi này có vấn đề, lại tới. Trùng hợp vừa phát hiện có người đến, liền trốn đi. Không nghĩ tới là các ngươi." Trong giọng nói của hắn có một ít rõ ràng tị ý chữ, nhưng Quý Vân ba người đều nghe hiểu, bọn hắn là thụ phía quan phương thượng tầng chỉ lệnh tới. Về phần tại sao có thể tìm tới cái này Thanh Hà thôn, đại khái chính là Táng tiên quân. Dư Hạ nghe cũng dần mình lời nói này sát thực hợp tình hợp lý, thật muốn nói đúng gió thủy long mạch nghiên cứu trong nước quả thật rất ít có so nam dương thương gia cả người chuyên nghiệp. nhưng mà nàng vừa định đến gần đi cùng người quen biết cũ đáp lời, lại phát hiện quý vân mắt lộ ra cẩn thận giữ nàng lại. dư hạ nghiêng đầu căng tới ánh mắt nghi hoặc, quý vân lại nhìn trước mắt Khương gia một bằng người hỏi nhiều một câu. thương mãn, các ngươi gặp qua nơi này sân thần nếu như là trước đó, quý vân có thể sẽ không chút nghi ngờ. nhưng nơi này chàng cảnh cùng lưu tây mạn gạ kịch bản đơn giản giống nhau như lúc, liền để trong lòng của hắn nhớ tới lưu tây trước khi phi thăng nói qua rất nói nhiều. Quý Vân trong mắt, thấy được từng đầu chuỗi nhân quả. Trước đó còn cảm thấy những nhân quả này đều là chút không có đầu mối đầu sợi, nhưng bây giờ người của Khương gia vừa xuất hiện, Quý Vân lại phát hiện có một ít nhân quả hướng phía một loại trước đó chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng phát triển. Chương 253, chương 253, loại cảm giác này, tựa như là người chấp cơ là tử, trước đó bày sát cục, lập tức liền nhìn ra mấy quẻ. Quý Vân cũng không nói lên được đến cùng không đúng chỗ nào trải qua mà, chính là tự giác, cho nên hỏi trước hỏi một chút. Phải chăng gặp qua Sơn Thần vấn đề này liền rất trực tiếp. Nếu như gặp qua như vậy sơn thần vì cái gì không nói nếu như chưa thấy qua như vậy thì càng có thể nghi miếu sơn thần ngay ở chỗ này người của khương gia không có khả năng nghĩ không ra một khi nói dối tất để lọt sơ hở lời này vừa ra đột nhiên liền cảnh ngắt. khương mãn cười híp mắt mặt vẫn như cũ cười bất quá khỏe miệng đường cong lại làm cho người nhìn ra một vòng bất đắc dĩ trầm ngâm một lát hắn tự nhủ lẩm bẩm một câu a túc mệnh thông thật rất phiền phức a vốn đang có thể nghĩ biện pháp vãn hồi một chút ngấm lại thôi được rồi khi túc mệnh thông đã nhận ra tiếp tục giấu diếm liền không có ý nghĩa nhìn thấy khương mãn thái độ này. Dư Hạ cũng phủ. Nàng còn chưa hiểu vì cái gì trước mắt bằng hữu đột nhiên biến thành người khác, để nàng cảm giác phi thường lạ lắm. Quý Vân mặc dù biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng cũng rất là chấn kinh. Thương mãn thái độ, nói rõ trực giác của mình đúng rồi, gia hỏa này thật có vấn đề. Mà lại nếu đối phương không có ý định lại tiếp tục dấu giếm, như vậy thì nói là, hắn cảm thấy Quý Vân ba người khả năng không ảnh hưởng được kế hoạch của hắn. Một bên Hoa Linh xem hiểu Quý Vân ám chỉ, đây là muốn độc thủ. Thương mãn nhưng không có sốt ruột ý tứ độc thủ, mà là về tới trước đó vấn đề bên trên, nói, ngươi đoán được không sai. Sơn thần kia đúng là bị ta chỗ câu, đi tìm các ngươi. Vốn là muốn tiết kiệm một chút phiền phức, để cho các ngươi mở ra cái này thập nhị kim nhân trận liền tốt. Đã các ngươi phát hiện, thì cũng tôi đi. Phiền phức là phiền phức điểm, tóm lại vẫn có thể giải quyết. Nghe được cái này không giải thích được, dư hạ đã không biết nói cái gì, mà quý vân lại càng phát ra cảm thấy đối phương sâu không lường được. Gia hỏa này cùng mình nhận biết gương mãn hoàn toàn không phải một người. Trên thân người này có một loại cảm giác, tựa như là nhìn thấy lúc trước lư tây, một loại không thuộc về phàm nhân cảm giác. Nghe nói như thế, quý vân âm thầm làm chuẩn bị đồng thời cũng vừa bạn hỏi, ngươi đến cùng là ai?" Khương Mãn nói, "Khương Mãn a." Hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa nói qua nói láo, nhưng quý Vân cùng dư hạ nghe, đều cảm giác không gì sánh được lạ lắm. Đây không phải bọn hắn nhận biết cái kia Khương Mãn, giống như là bị người đoạt xá đồng dạng. "Bất quá, ta biết đại khái các ngươi tốt kỳ cái gì." Khương Mãn tựa hồ cũng không muốn giấu giếm đến cùng ý tứ, một lần nữa tự giới thiệu mình, "Chúng ta họ Khương, nguồn gốc từ tiền tổ Khương Tử nhà. Người chấp cờ nếu như từ đầu đến cuối cũng không lộ diện, như vậy cũng quá không thú vị. Nương cờ con biết ai đang đánh cờ. Tựa hồ là chữ nhân gian bản cờ này bản thân, không đắc lắm thú vị. Lời nói này, Quý Vân ba người lập tức hiểu, trong lòng càng là nhấc lên song lớn. Trong lịch sử, võ vương phạt trụ bên trong, mục giá chi chiến công đầu, phong thần bảng bên trong tiếng tăm lửng lây thương thái công. Thương Tử Nha, Thương gia lại là vị kia đằng sau. Trọng yếu nhất chính là, nếu như bắt môn tử ẩn khư bên trong biết được đoạn lịch sử kia là thật, như vậy cái này Thương Tử Nha thỏa thỏa tiên tộc trận doanh đại năng. Nói cách khác, trước mắt mãn là tiên tộc hậu duệ, lại hoặc là tín đồ. Thương mãn Tựa hồ xem thấu ba người mà không biểu tình dưới chấn kinh cũng không tính che giấu mình thân phận, tiếp tục nói, ta nha. xem như một cái không đáng chú ý trích tiên thôi. quý vân ba người ánh mắt cùng nhau du lên, chi tiên. bọn hắn lúc này mới ý thức được, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn. thương mãn cặp mắt kia càng phát ra cười nhắm lại lên, lại nói, các ngươi có phải hay không hiện tại rất nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? nói, hắn lại nói, lúc đầu không muốn nhiều lời. dù sao phương thế giới này có thể nghe hiểu người cũng không nhiều. trước đó lư tây tính một cái, hắn hẳn là nhìn ra một vài vấn đề, nhưng không dám nói đi ra. Ba người các ngươi trên thân liên lụy nhân tộc khí vận, cũng là có thể nghe một chút. Nói ra cũng vô dụng. Cho dù là Lư Tây thật sự là thiên tiên đối với tiên tộc tới nói, cũng không cải biến được phương thế giới này bất luận cái gì. Quý vân nhưng từ người này cho thấy thân phận trong náy mắt, suy nghĩ minh bạch vô số nghi hoặc. Hắn còn nghĩ tới một cái rất xấu rất xấu nhân quả quan hệ. Đó chính là Khương Gia phía sau, thật là vị kia cầu trường sinh đại nhân vật. Lại hoặc là nói, đại nhân vật kia vốn là bọn hắn đến đỡ nhân tộc kẻ thống trị. Khương Mãn tuổi hồ rất tình nguyện chia sẻ hắn làm một cái người chấp cờ thời khắc này ý nghĩ nói ngươi cũng không cần nghi hoặc vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Các ngươi quý gia từ năm đó mổ thần chi loạn quý huyền hoàng phá hủy tiên tộc kế hoạch bắt đầu liền liên lụy nhân tộc khí vận tránh cũng khỏi. Quý Vân hơi híp mắt lại trong đầu đã nghĩ đến càng nhiều cha mẹ của mình đại bá tam thúc thái gia gia thổ gia gia bọn hắn quan sơn quý gia số bới nhân đều tại trong cục này nói thương Mãn lại nói tiền triều lao thái hậu lăng là chúng ta thương gia chọn là nhớ nàng hiến tế nhân tộc khí vận cho nàng cái trưởng sinh cũng là có thể có thể về sau không nghĩ lại bị các ngươi người quý gia hỏng kế mạch. đã từng chúng ta đều tưởng rằng ngoài ý muốn thẳng đến gần nhất mới biết được quý huyền hoàng lại là giả chết còn đem các ngươi quý gia cùng mặt khác mấy môn tiên cơ cũng ẩn giấu đi đứng lên chật chật không thể không nói quý huyền hoàng thủ đoạn vậy mà lừa gạt được chúng ta khương gia nhìn trung nhân tộc luyện khí sĩ thiên phú tốt hơn hắn không ít nhưng như thế tuyệt hắn có thể được cho hàng đầu quý vân nghe ra cái này lời này đối với mình tổ ra ra từ đáy lòng tán thành đó là một loại kỳ phùng địch thủ càng khái đối với bọn hắn khương gia tới nói tựa như là thiên bài nơi tay bài thủ Miễn ép cục đối bọn hắn tới nói, không có chút nào khảo nghiệm kỹ thuật, không có ý gì. Nhưng đột nhiên phát hiện, một tay bài nát đối thủ ra một tay diệu thủ, bắt ra một kia có khả năng cải biến cục diện cơ hội. Để cục diện này lập tức liền trở nên có ý tứ đứng lên. Một bên Hoa Linh cùng Dư Hạ sớm đã bị Khương Mãn nói ra lời nói này chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là dạng này trận tướng. Bọn hắn từ Khương Mãn trong mắt, thấy được một loại cao vĩ sinh mệnh quan sát sâu kiến nghiệt thị. Khương Mãn nhìn xem ba người nhìn xem nét mặt của hắn, khóe miệng đường con càng tăng lên hơn lên, không cần nghĩ phức tạp như vậy. Nhân tộc cùng tiến tổ từ đầu đến cuối cũng chỉ là lập trường khác biệt thôi. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái chỉ có ánh nắng không có hắc ám thế giới sao? Không có tiên tộc, nhân tộc liền sẽ bừng sáng sao? Không, không biết, có hắc ám mới có con mình. Đây là thiên đạo. Đương nhiên, đôi này phương thế giới này nhân tộc tới nói, xác thực rất khó lý giải. Quý Vân trầm mặc. Lời này, hắn không có cảm thấy đối phương là cố lộng miên hư, mà là thật đứng ở cao vị góc độ đối lại thế giới. thương mang ánh mắt rơi vào Quý Vân trên thân, lại nói, nếu như ngươi có hứng thú, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thích hợp hơn nắm giữ nhân tộc khí vận. Bất quá nghĩ đến ngươi không có hứng thú gì, giống như là khó được gặp được một cái có thể xem hiểu ván cờ này tinh diệu người, hắn liền nói thêm vài câu, cái này táng tiên khanh trăm năm trước bốn là phát hiện. Đáng tiếc khi đó linh khí khô kiệt, không ai có thể phá hư doanh chính lưu lại cái này thập nhị kim nhân phong ấn, còn có một tia tổ lòng khí vận. Hiện tại vừa vận linh khí khôi phục, ngược lại là vừa vận. Quý Vân biết hôm nay sợ là qua không được cửa này, thật cũng không sợ, mà là chuẩn bị muốn độc thủ. Một bên Hoa Linh cùng Dư Hạ cũng thậm chí tình cảnh, chuẩn bị độc thủ. Bất quá không chờ bọn hắn xuất thủ, dị biến tăng bọn. Thương mãn của phụ cận không gian liền xuất hiện một bút tranh thủy mặc giống như bức hoa, cắt đứt cổ của hắn. Lại xem xét, tuyệt bích kia phía trên, một cái mập mạp gã đeo kính xuất hiện nơi đó, trong tay còn cầm bút vẽ cùng Liêu trai bản thảo. Nhìn thấy cái này quen thuộc diện mạo, Quý Vân cùng giữ Hạ cùng nhau giật mình. Bởi vì đây không phải là người khác, rõ ràng là đã phi thăng Lữ Tây. Thương mãn quỷ dị đầu một nơi thân một mèo, nhưng mà một lát sau liền phục hồi như cũ. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lữ Tây, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhẹ lắc đầu, một cái người giấy mà thôi, có thể có mấy phần năng lực. Nói hắn cũng có chút nhíu mày, không được với bạn cùng nhau xử lý, miễn cho những tên kia lại sai lầm. chương 254, đả thần tiên chương 254, đả thần tiên lư tây không phải phi thăng. nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đầu dư hấu, túy vân cùng dư hạ hai người trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. nghe cương mãn có ý tứ là người giấy, nghĩ đến đại khái là lư tây trước khi phi thăng nhìn ra một chút bánh khỏe, cho nên mới lưu lại chuẩn bị ở sau. bất quá căn bản không tìm hỏi nhiều, chiến đấu hết sức căng thẳng. nghe cương mãn mặt mũi tràn đầy khinh miệt ngữ khí, lư tây người giấy đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt không có chút ba độ nào, thanh âm cũng rất là nhạt Tiên tộc trích tiên mà thôi, còn tưởng rằng chính mình là chất tiên. Tại phương thế giới này, ngươi cũng ước thúc tại phương thế giới này dưới thiên đạo. Một câu nói toàn ra thiên cơ. Quý vân ba người như có điều suy nghĩ. Ngay vậy, thương mãn khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng cười ngượng ngùng, lắc đầu. Thật sao? Lời còn chưa dứt, lư tay trong tay bút vẽ lần nữa cực tốc huy động. Lần này không còn là đơn nhất đầu bút lông sắt cơ, mà là vậy bực giống như vậy ra mạng lớn thủy mặc, trong nháy mắt nhiệm thấu bốn bề không gian. Đồng thời trong miệng hắn ngâm kẽ chú ngữ, trên thân linh áp trong nháy mắt bạo phát ra, cư chuyển tiên lý ra sơn. Chỉ một thoáng. Quý vân, Hoa Linh cùng dư hạ ba người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt kịch liệt và mèo biến ảo vô thường đứng lên, giống như là thủy mặc xâm nhiệm thế giới. Trong tầm mắt nguyên bản bách núi bích, dòng suối mê vụ trong nháy mắt mơ hồ, phản phất biến thành một tấm to lớn vô cùng. Ngay tại chầm chậm triển khai cổ lão bức tranh, lại chỉ trước mắt bọn hắn đã không tại thế giới hiện thực, mà là đưa thân vào một bức thủy mặc sơn thủy họa bên trong. Quý vân cảm giác là cường nhất nhất, hắn tin tưởng cảm giác được thời khắc này không gian chính bản mèo xé rách, vĩ độ giới hạn trở nên mơ hồ. Trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi thán phục, thật mạnh cừ, đây chính là lư tây lĩnh ngộ hư ương ép sắp hiện ra thực kéo vào hắn thế giới trong tranh bên trong, không chỉ là không gian phát tác, còn có thế giới sáng tạo. Bất quá trong nay mắt, cái đưa cảm giác mơ hồ liền rõ ràng, toàn bộ thế giới liền trở nên cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Nhìn đến đây, quý vân, hoa linh dư hạ ba người đều vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước bọn hắn đều từng tiến vào hào sắc bách quỷ lục trung cư cảnh. Đây là cùng lúc trước nửa tháng bảy bách quỷ dạ hành độc nhất vô nhị thủ đoạn. Tại thế giới trong bức họa kia, lư tây tác giả này là thế giới bộ phận người chế định, hắn có thể khống chế hết vậy. Ha ha, có chút ý tứ phương thế giới này ngươi vậy mà đối với thiên đạo có thể có như vậy linh ngộ cũng là tính có được. tương man thân ở họa cảnh bên trong bốn phía nhìn một chút, không chút nào bất loạn. hắn ngược lại khẽ cười một tiếng, nói, đáng tiếc, nếu là ngươi bản tôn còn tại giới này, triển khai phép thuật này ta có lẽ còn kiên kỵ ba phần. một cái người giấy, a, còn kém chút ý tứ. hắn cũng không trực tiếp đối kháng họa cảnh này quy tắc, mà là tay áo hất lên, một đạo kính quang treo cao đỉnh đầu, lại xem xét, đó là một mặt tạo hình cổ sơ tấm gương. kính quang lên, chỗ chiếu hắn đứng thẳng chỗ không gian vậy mà bóp méo đứng lên, lại có ngắn ngủi khôi phục hiện thực xu thế, chiếu yêu kính, lư tây nhìn thoáng qua, đã nhận ra cái này có thể phá hư vọng, định chân thực tấm gương, chính là phong thần bảng bên trong chiếu yêu kính, thương mang nếu là tiên tộc người thương gia, có thể xuất ra bảo bối này cũng đương nhiên, nhưng mà quý vân nhìn thấy tấm gương này, lại có ý nghĩ khác, hắn đột nhiên minh bạch trước đó cái kia định phong châu trạm tiên phi đao từ lâu tới, lư tây biết không thể mang xuống, đưa tay trong tay liêu trai bản thảo tay kết pháp quyết, linh binh bảy trận, thang phu nhân, huyết cơ, miêu yêu, bình nữ, bị cơ, ỷ la đằng hoa nữ. Quỷ tú Dương, thứ có nữ, Amala. Từng cái yêu mỹ tuyệt mỹ nữ tử sát khí bừng bừng xuất hiện tại phía sau hắn. Thinh linh đều là hào sắc bách quỷ lục nhân vật. Từ khi Lưu Tây sau khi phi thăng, phía quan vương cũng triệt để bung ra bộ này cấm mạng quản chế. Hiện tại những này hạ niệm nhân vật cơ hồ lập gia đình dụ hộ hiệu nhân vật. Tuyển Châu Lưu giả còn định chế ra đại lượng tương quan hạ niệm xung quanh em linh người giấy. Cũng bởi vì đây, những nhân vật này hấp thu rộng lượng tín ngưỡng lực, hiện tại từng cái linh áp bưng người. Giống như là thang phu nhân những này bị người truy phùng lôi cuốn nhân vật, càng là tản ra thiên thai cấp tâm linh khủng bố linh áp. Tín ngưỡng càng mạnh lực càng mạnh. Thương mãn thấy được nơi này, trong lời nói cũng lộ ra tán thưởng. Nói thật, lúc trước biết ngươi dùng phương pháp này phi thăng, ta còn thực sự là sợ hãi than hồi lâu. Phương thế giới này từ xưa đến nay, không phải là không có người nghĩ tới hương hỏa tiến ngưỡng thành thần, có thể không một người, có người như vậy kỳ tư diệu tưởng, còn chứng thiên tiên tiên vị. Từ xưa đến nay, muốn hương hỏa thành thần, không có gì hơn kim thân bùng tạo, cầu cái triều đỉnh sắp phong. Nơi nào có như vậy dùng internet truyền bá khủng bố sắc tình mạng gạ dã lộ tới máy liệt. Bất quá cảm khái thì cảm khái, thương mãn động tác trên tay lại không chậm, chỉ gặp hắn chân đạp bắt quái bàn bên người trôi nổi lên một tấn, một dù, một trống, một kiếm, một viên độc đan. nam kiện pháp bảo rõ ràng là liệt ôn lớn ôn hoàng tán ôn dịch trung chỉ ôn kiếm còn có ôn đan pháp bảo đều xuất hiện. một cỗ xương độc màu xanh lá trong nháy mắt tràn ngập ra. hoa linh nhìn thấy vậy trong này khẽ quát một tiếng coi chừng địch đầu quý vân đương nhiên biết hung hiểm bên ngoài thân hắn hảo quang màu vàng lợn tràn trong tay mấy tấm phủ lục bắt đầu cháy rực rực đồng thời cả người đã hóa thành lôi quang biến mất tại chỗ hô phong. đây không phải lưu tây một người trên trường bọn hắn có thể giúp đỡ liền tuyệt đối không có khả năng lùi bước trước đó Lưu Tây lời nói chính là cho Quý Vân bọn hắn nói, phương thế giới này, cho dù là trích tiên thì như thế nào, vẫn như cũng nhận thiên đạo có hạn. gió lớn nổi lên, cái kia xương độc màu xanh lá liền bị vắt ra, nhưng mà không đợi gió lớn nhiều càng phải, cái kia người của Khương gia bên trong liền có người lấy ra một viên to lớn dạng minh châu, miệng niệm pháp quyết, tận phong dây lắc dừng. Quý Vân xem xét cái này quen thuộc hạt châu, đã nhận ra đây cũng là một viên định phong châu. quả nhiên, những cái kia tân pháp khí là người của Khương gia luyện chế, nhân quả lại có liên lạc gia truyền hô phong hoán vũ bí thuật là quý vân tuyệt đối có thể thương cao dài siêu phạm hữu hiệu nhất một trong các thủ đoạn bây giờ bị hạn chế cũng cảm thấy không ổn một bên khác hoa linh cùng dư hạ đồng dạng không có nhàn rỗi khai chiến trong nháy mắt hoa linh trên thân buốt lên một trận sương mù màu đen đảo mắt cả người đã biến mất ở trong sương mù mà dư hạ trong nháy mắt thỉnh thần nhập thân trên mặt bao trùm hùng bá na diện mà lần này cùng dĩ vãng khác biệt nàng đầu hai bên cũng riêng phần mình xuất hiện một tấm mặt nạ rõ ràng là cùng là thập nhị na thần tổ diện cùng kỳ cùng đẳng căn địa bộ này đương nhiên là muốn liều mạng cùng kỳ cùng đẳng căn lấy ôn dịch làm thức ăn dư hạ triệu hoán cái này hai tôn na thần vừa vặn cắt chế đối phương ôn dịch đồng thời na thần pháp tướng ngưng tụ nàng giống tại giống như hỏa diễm hùng sư hùng bá đỉnh đầu phía sau là một tôn song dực phi hổ cùng trợn mắt cự nhân đầu ba đầu na thần pháp tướng vừa ra miệng lớn khẽ ấp màu xanh là ôn dịch sương độc lập tức liền bị na thần hút vào trong bụng không hề có điểm báo trước địa, quý vân đã xuất hiện ở khương gia đám người sau lưng một tay trưởng tâm lôi một bàn tay không thần kích đung nhiên liền hướng một người đánh tới lư tây triệu hán bảy yêu đánh tới trong tay hắn bút bê bê tiếp ra chữa điện nghiên cứu nôn xuất phát thủy hỏa địa vi lao bốn người an ý phối hợp cùng nhau công ra, thương gia đám người còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng, liền bị vây ở dưới chân một tấc gông. chương 254, chương 254, quý vân xoong quyền đánh ra, đông một tiếng, liền đánh vào một người trong đó phía sau lưng, cả người trong chốc lát liền bạo thành một đám huyết vụ. thương gia mặc dù là tiên tộc Khương tử nha đằng sau, đúng vậy thấy người người đều tu vi thông tiên, quý vân cảm thấy lưu tây nói không sai, những người này chưa hẳn không có khả năng giết, cho dù là pháp bảo lại nhiều, tu vi cũng là thực sự. quý vân trầm trầm chuẩn, chính là trước đó gặp qua thương gia cái kia cảnh tộc nhân hiện tại xem xét trước mắt tuân ra huyết bụ, mấy người trong lòng đồng loạt nhất định, có thể giết liên tốt, quý vân giết chết một người, không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng, trong tay cúc ngầm một tấm lôi ảnh tuấn thân phủ liền muốn chạy, có thể vừa kích hoạt mới phát hiện, pháp thuật vậy mà mất hiệu lực, không chờ hắn nghĩ rõ ràng cái gì, trên thân tình lình ngưng tụ ra một đầu khốn thiên thẳng, loại cảm giác này, tựa như người này chính là đưa cho hắn giết, mấy chuột bên trên muội nhử, thương mãn dư quan gia liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, đến cùng là người quý gia, mỗi lần gặp mặt, nguyên cái tên này đội tiên thực lực đều để người lau mắt mà nhìn a, thật nếu để cho ngươi sống tiếp. Sợ là thật đúng là có thể quấy lên một chút bột nước. Quý Vân bị khóa lại không thể động đậy, vô luận hắn làm sao giãy giụa, dây thừng kia tựa như có giãn cơn trâu, đem lực đạo hoàn toàn hấp thu đi bảo, đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu chân khí của hắn. Không đợi địch nhân xuất thủ, phía sau hắn một mùi thơm đánh tới, đồng thời bên thai nghe được khanh khách cười khẽ. Quý Vân nhớ kỹ thanh âm này, chính là chỉ phu nhân. Phấn Hồng Sương mù lại lên, bốn phía quang cảnh biến đổi, cả người hắn đã xuất hiện ở trăm mét có hơn. Quý Vân nhìn xem giải chính mình tình thế nguy hiểm chỉ phu nhân, mặc dù biết nàng là âm linh, cũng đã nói một câu, tạ ơn Chỉ phu nhân óng ánh nhưng cười một tiếng tiểu soái ca thật khách khí không kịp nhiều lời bên kia đã hôn chiến thành một đoàn lư tay nắm trong tay một phương thế giới này quy tắc của nơi này đều thuộc hắn có hạn chế trong tay bút vẽ tuôn rơi vẽ xuống tựa như đao thương mưa kiếm rơi xuống cái kia thương mãn ngược lại là không ngại nhưng hắn bên người Khương gia đám người lại không mấy người có thể chống đỡ được thủ đoạn này đảo mắt tử thương hơn phân nữa nhưng mà để quý vân nghi ngờ là thương gia đám người cũng không có biểu hiện ra cái gì bởi vì tộc nhân tử vong kinh sợ chỉ làm cho người thấy được một loại đàm mạc phản phất chơi đêm hoàn toàn không quan tâm điều khiển nhân vật tử vong loại kia coi thường. Quý Vân đột nhiên có chút lý giải cái gì là tiên tộc, bọn gia hỏa này nhận biết, tựa hồ bốn là áp đạo trên thế giới này. Bọn hắn thấy được một chút người bình thường không thấy được thế giới chân tướng. Hắn không lo được nhiều như vậy, thân thể bị khốn tiên thẳng quá lại, hắn chỉ có thể nhanh lùi lại, bắt đầu triệu hắn kỳ quan binh mộ. Ngay tại lúc đó, thương mãn trong tay áo lần nữa bay ra một đạo lưu quang, lần nữa tế ra một vật. Lập tức hào quang vận đạo, phong vân quay cuồng. Rõ ràng là một đạo bức tranh. Quý Vân nhìn thấy trong viện bảo tàng thấy qua hình một chút liền nhận ra đây là một kiện rất có lai lịch đồ vật sơn hà xã đẩu đồ. đồ này vừa ra giống như là hai cái độc lập thế giới va chạm bức tranh đó vậy mà lại bắt đầu trái lại thối vệ đồng hóa lư tây thiên lý giang sơn cư cảnh không tốt quý vân thầm nghĩ trong lòng không ổn gia hỏa này tu vi như thế nào tạm thời không nói cái này trùng pháp bảo tiện tay đưa tới sao có thể giết lư tây thủ đoạn mặc dù lợi hại nhưng bây giờ xem xét tuyệt đối không có đến lục địa thần tiên trình độ thật muốn bị phá ra cái này cư cảnh ở bên ngoài đánh nhưng là không còn như vậy thông dong song phương riêng phần mình thông linh triệu hoán. Hơn mười người quỷ đối oanh, pháp thuật sóng xung kích trói lọi như nước thủy triều. Chiến đấu trong lúc nhất thời liền tiến vào liệu mạng gây cấn trạng thái. Có thể lư tây người giấy quân đoàn tại Khương gia vô số pháp bảo trước mặt cũng không có ưu thế áp đảo. Quý vân trong lòng bản năng liền nghĩ đến tiên kiếm bình lục. Cái này tựa hồ hắn duy nhất có thể giết chết nhân thủ của đối phương đoạn. Nhưng mà chính là ý niệm này cùng một chỗ, trong lòng của hắn trong nháy mắt bước lên một vòng dự cảm không tốt. phản phất chỉ cần mình dùng ra bình kiếm, tất nhiên sẽ bị khương mãn dùng thủ đoạn nào đó khắc chế, mà lại sẽ phát sinh cái gì không tốt kết quả hiện thực căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cấp bách thế cục giống như là một bàn tay đẩy bọn hắn buộc lòng phải trước. Gõ. Quý Vân một tiếng thét ra lệnh, binh mộ trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, phong lớn lại cuốn tiến thẳng. Đối diện Thương Mãn nhìn xem một màn này, hơi híp mắt lại suy tư, lần nữa nhỉ non tự nói, kỳ quan binh mộ ví ra giấu lại một cái thiên cơ hạ. Không đợi Quý Vân động thủ, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, hoa linh đột nhiên hiện thân. Thương Mãn giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên nghiêng đầu. Nhưng mà lúc này đã chậm. mục nát nhũn sinh cơ, linh quần nở hoa, năm sinh vật được Nguyên ảo hắc miêu chú ngữ vang lên trong nấy mắt, phản phất hô hán tự nhiên thần minh. Tiên kia đang toàn lực điều khiển khôi lỗi thương gia tộc nhân đột nhiên cảm giác làn da một trận không hiểu ngứa, nhất là trần chủi ở bên ngoài cái cổ trên mu bàn tay, phản phất có thứ gì ngay tại dưới da nhẹ nhàng núc đít. Hắn vô ý thức đưa tay đi bắt cào, lại hãi nhiên phát hiện, cào chỗ, làn da vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã mất đi có dãn, như là trộn vào ở ngớt mục nát trên gỗ. Chúng độc Cái kia thương gia trong lòng kinh hãi, đoán được cái gì, đội vang vận chuyển thể chân khí ý đồ xua tan cỗ này quỷ dị cản trụ, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng. Không chỉ là hắn một người, bên người mấy cái khương gia tộc nhân đều làn ra đồng thời đều biến thành không bình thường gỗ mục sắc. Nơi xa, một thân đồ đằng hoa linh còn ngâm sướng tự nhiên chi ngữ, phản phất thổi thúc dục cái gì sinh trưởng. Lại nhất định con ngươi, một màn kinh khủng liền lại trước mắt trình diễn. Chỉ gặp mấy cái tia khương gia đám người trên da, vậy mà đông nhiên chui ra từng đóa từng đóa nhan sắc diễm lệ cây nấm nhỏ. Đỏ, xanh, trắng, trên đầu, trên cổ, trên cánh tay, chỉ cần trần trụi trên da đều bọc ra nhiều đám cây nấm. Những cây nấm này tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã có lớn nhỏ cơ nắm tay. Liên lại quý vân chú mục bên trong, mấy cái người sống sờ sờ liền biến thành từng bộ trên thân nở đầy các loại xanh xanh đỏ đỏ cây nấm hình người dường quấn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, cuối cùng thân thể bị hấp thụ chất dinh dưỡng cấp tốc khô các xuống, chỉ còn lại có một bộ bị loại nấm bao trùm khủng bố thi hại. Chỉ chỉ trước mắt, thương gia mười mấy người còn sống bất quá năm người. Còn có hai ba người cũng trúng chiêu, chính là sử dụng thủ đoạn chế trụ trên người cổ thuật, không, có mọc ra cây nấm nhưng mà nhìn xem cái này để người ta lệnh cả sống lưng một màn, không chờ bọn hắn nhiều chấn kinh, Thi Hải khẽ đảo điện, cây nấm lập tức nổ tung, bành lên càng nhiều ngũ thải ban lan mây bào tử sương mù. Thương gia năm người vội vàng nhanh lùi lại, cùng thi thể kéo dài khoảng cách. Chương 254, hai chương 254. Đang liều mạng giữ hạ giờ phút này cũng sợ mê người, nàng nhìn xem hoa linh phảng phất lần thứ nhất nhận biết đồng dạng. Mặc dù nàng đoán được hoa linh hiện tại đã trở nên rất lợi hại, có thể cái này hơi ở giữa liền giết người vô hình thủ đoạn, thấy nàng hay là trong đôi mắt đẹp chấn kinh liên tục. Bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không hiểu Hoa Linh làm sao xuất thủ. Quý Vân mặc dù biết Hoa Linh học được một thân cổ thuật, cũng nhìn qua nàng ngày thường nuôi cây nấm. nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn nàng dùng thủ đoạn này giết người. Hắc miêu cổ thuật thật không hợp thói thường a. Quý Vân trong lòng cũng rất là kinh ngạc. vô luận pháp thuật gì, cho dù là chớ chú thuật, cũng có dấu vết mà lần theo. Có thể hắc miêu cổ thuật vốn cũng không thuộc về Trung Nguyên Thuật Đạo, cái này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn sở không tới môn đạo. chớ nói chi là phong bị, thương ra mấy người chết không an. cái này muốn đổi làm địa phương khác bình thường cao thủ thật đúng là không làm gì được Hoa Linh. Cho dù là Khương Mãn, nhìn xem một màn này cũng lông mày cao lại, trong lòng thầm đủ nói, kỳ quái, thiên cơ thôi diễn tiếp chẳng lẽ cái này hắc miêu phụ nữ, đột nhiên toát ra một cái hắc miêu thánh nữ đúng là để hắn không có suy tính đến, mà lại cái này khó lòng phòng bị cổ thuật thủ đoạn sát thực cũng rất khó giải quyết, nhưng hắn luôn cảm thấy, giống như không nên đơn giản như vậy. Quý Vân cũng thời khắc chú ý Khương Mãn biểu lộ. Khương gia đám người tử thương hơn phân nửa, nhìn qua thế cục một mảnh tốt đẹp. Nhưng khi Quý Vân nhìn thấy Khương Mãn cái kiếp như cuồng dung biểu lộ lúc, ẩn ẩn ý thức được không ổn, gia hỏa này tựa hồ là đang chờ cái gì túc mệnh thông để hắn nhìn thấy một loại chấp kỳ thủ thông dong nơi xa lư tây đã tại liêu chai bản thảo bên trên vẽ lên thật lâu tựa hồ là đang xúc tích cái gì đại chiêu cương mãn đương nhiên cũng đã sớm phát hiện hắn đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ cũng không có chờ hắn có phản ứng lư tây đã nắm lấy thời cơ cuối cùng một bút rơi xuống màu vẽ không màu và tượng mất hồn thần ma cũng là trên giấy khách tiên vật khó thoát trong bức tranh hốn sắc lệnh họa trung tiên theo một đoạn này chú ngữ niệm tụ ra không gian bốn phía lần nữa chấn động lên quý vân cùng rõ ràng cảm giác được không gian lại sụp đổ hắn đột nhiên ý thức được lư tây muốn làm gì phong ấn nguyên lai like trước đó triệu hắn đi ra yêu quái đều là yểm hộ mục đích thực sự là muốn phong ấn cứng mãn đây cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất có thể giải quyết người tiên tộc thủ đoạn a nguyên lai like là tính toán này đối diện thương mãn nhìn xem hắn chiêu này phong ấn thuật ánh mắt cũng lần thứ nhất nghiêm trọng chất thượng một cái người giấy vậy mà đối với thiên đạo đều lý giải đến loại trình độ này thật đúng là để cho người ta sợ hãi tháng của ca. dừng một chút khoe miệng của hắn lần nữa dương lên đường cong đáng tiếc đổi lại trước đó ta còn thực sự muốn bị ngươi phong ấn Nhưng không kéo, trước đó người nam gia tế thiên thời điểm, ta phá mê trong thai, còn tìm đến chúng ta Khương gia thế truyền bảo vận. Phản phất cô ý nói ra, ẩn giấu một đường tiên cơ. Vừa dứt lời, khương mãn từ ống tay háo có lại, một cây đen kịt roi sắt nắm tay bên trong. Quý Vân thấy cảnh này, chợt cảm thấy không ổn. Roi dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, đối ứng chu thiên 365 độ, có 21 tiết, đại biểu 21 tiết nạn, mua tiết bốn đạo ấn phủ, trung 84 đạo cầm chế. Có chút pháp bảo xem xét tạo hình liền biết là cái gì. Khương mãn trong tay roi sắt này, hình hình chính là trong truyền huyết, đã thần tiên Lư Tây Phong ấn kế hoạch sát thực có thể xương hoàn mỹ, cũng vô giải. Tại hắn thế giới trong tranh, hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Có thể nói, cho dù là văn thánh, võ thánh, lần này cũng trốn không thoát. Tựa như là trong sách không có bất kỳ cái gì nhân vật, có thể tại tác giả dưới ngòi bút giết chết hắn biết nhân vật chính. Trong họa Lư Tây chính là nhân vật chính, hắn cũng là vô địch. Trừ phi, trừ phi đến từ thế giới bên ngoài ngoại lực can thiệp. Thế giới chính là một cuốn sách, bọn hắn tựa như là trong sách nhân vật, mà chỉ có Khương Mãn cái này tiền tộc chí liên, hắn không phải. Chí tiên có thể hiệu thành cao vị ý chí chiếu ảnh. Loại tồn tại này nhận biết vốn là vượt ra khỏi phạm nhân, mà lại trước đó các loại pháp bảo vô luận khốn tiên thẳng sơn hạ xã tác đồ liệt ôn ấn ôn, ôn hoàn tán đều là vùng thiên địa này thiên đạo quy tắc bên trong đồ vật, nhưng roi sắt này không phải. Nhìn thấy roi sắt này trong nháy mắt, lư Tây trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. ta lực thiên mệnh như vậy, chờ lâu như vậy đợi đến một cơ hội, không nghĩ tới còn có đại thần tiên loại thần vật này, chỉ có lư Tây cảnh giới có thể ẩn ẩn nhìn thấy, roi sắt này bên trên quanh quẩn lấy không phải pháp thuật mà là thiên đạo cụ hiện quy tắc. Đối diện cương mãn một roi này vung đánh xuống tựa như là có một người ngoài cuộc dùng bạo lực xé nát bức tranh loại thủ đoạn này căn bản không phải người của thế giới này có thể hiểu được ầm ầm lư tây bức tranh phá bỡ quý vân không chút do dự đạp không bạo cậu đi nhìn thấy đả thần tiên trong nháy mắt hắn mới ý thức tới trước đó trực ra chuyện gì xảy ra thương gia lại hoặc thì tiên tộc thủ đoạn này căn bản vô giải liền xem như lấy ra tiên kiếm đến vẫn như cũ không cải biến được bất luận cái gì một roi này đánh vào lư tây mẽ lên lại đánh vào quý vân trong đầu một sát na này hắn phảng phất thấy được cái nào đó nguyên bản thế giới phá toái xuyên đấu qua roi sắt đánh nát khẽ hở, thấy được cái kia cao vị thế giới nghệ thuật cái kia kình. trong não suy nghĩ xoay nhanh, quý vân trong lòng có thấy, chưa từng có bất luận cái gì một khắc, hắn cảm nhận được một loại không cách nào nói lời đại khủng bố. lúc trước, dù là địch nhân mạnh hơn, hắn đều có thể cảm giác được loại kia mạnh giới hạn, mà lần này, hắn thấy được không thể nào hiểu được lực lượng. hoa linh cùng giữ hạ cũng giống như thế, cơ hồ là khư phá vỡ trong nháy mắt, quay đầu liền rút lui. nhưng mà khương mãn nhìn đến đây, cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy? không dễ dàng như vậy, hắn làm sao có thể thả đi mang theo nhân tộc khí vận mấy người? nói, roi sắt lần nữa di động, một roi này phảng phất trời đều muốn bị đánh vỡ ra đến, dị tượng này sinh. trên bầu trời đột nhiên mây đen mây bụi, lôi kiếp tầm vang giáng lâm, ầm ầm lôi đình nổ vang mầm nhĩ, tựa như diệt thế đồng dạng trận cảnh. nhưng mà cái này một roi sắt buông xuống, dị biến tái sinh. đông một tiếng chui từ dưới đất lên tiếng vang triệt mà cái tươi béo, một cái màu ám kim kim loại cự thủ đưa ra ngoài, ngang nhiên tiếp nhận cái roi kia. bị sát cơ ép tới mồ hôi lạnh tập con quý vân quay đầu thoáng nhìn, nhìn thấy kim loại kia đại thủ, trong lòng lập tức ý thức được cái gì, thập nhị kim nhân. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, trên người mình có một cố khí cơ, cùng kim nhân kia dính rắn đến. Khương Mãn nhìn đến đây, lần thứ nhất nhếch mặt, cười lạnh một tiếng, rốt cục xuất hiện à. Phản phất đợi lâu như vậy, chính là chờ thủy hoàng kim nhân xuất hiện một khác Chương 255, bắt trọng kim cương công chương 255, bắt trọng kim cương công đồng. Đất dung núi chuyển. Cái kia tử trong núi đá rọi ra màu ám kim kim loại cự thủ ngang nhiên tiếp nhận đả thần tiên một kích, phát ra đinh thái nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Năng lượng cuồng bạo lấy Khương Mãn làm trung tâm, tạo thành một khối mắt trần có thể thấy sóng lớn sóng xung kích đem bốn phía hết thể đều đánh tan thành một phấn. Quý Vân cảm giác được loại kia thân thể đều muốn đi theo không gian cùng một chỗ sụp đổ khủng bố năng lượng ba động, bản năng ngăn tại Hoa Linh cùng Dư Hạ trước người. Nhưng hắn biết mình cũng chưa chắc có thể chống qua cái này tính hủy diệt một kích. Liên lúc này, cách đó không xa quả dưa hấu kia ra thiếu niên đưa tay khẽ huy động, ba người trước người thỉnh linh xuất hiện một đạo vừa vẫy ra phòng ngự kia giới. Chính là lừa tay xuất thủ. Chưa kịp bất luận cái gì suy nghĩ, ba người tốc bay rớt ra ngoài. Dư Quang thoáng nhìn, sau núi đá kia dội ra cự thủ đằng sau, một tôn cao tới trăm mét thanh đồng kim nhân phá đất mà lên sừng sững đứng sừng sững, chống rồng trong hốc mắt thiêu đốt lên băng lánh ngọn lửa màu vàng, vết dỉ loang lộ thân thể, lại tràn ra ngoài lấy bảng bạc thiết huyết sát khí cùng hoàng đạo uy, chính là tần thủy hoàng thu thiên hạ chi binh đổ bê tông thập nhị kim nhân. đây là thủ hộ táng tiên quật cuối cùng bình trướng. cương mang thấy thế, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra tính toán xính cười lạnh. hắn muốn mở ra táng tiên quật dẫn xuất cái kia bị thủy hoàng đế giấu đi nhân tộc khí vận, tránh không khỏi tôn này thủy hoàng kim nhân. thủy hoàng kim nhân bảo vệ là nhân tộc khí vận chấn quốc thần vật, cho nên chỉ để mang theo khí thiên mệnh vận giả chủ động mở ra còn có một loại phương pháp chính là nó sẽ phù hộ có được nhân tộc khí vận dạ. Cho nên vừa rồi hắn mới một lòng muốn giết quý vân mấy người. Vốn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới những kim nhân này thật đúng là sẽ che chở quý vân ba người. Thương mang nghĩ đến nơi này, ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng sắc ơ. Kim nhân vừa ra, bốn phía sơn hà núi rung đất chuyển, trên bầu trời lôi vân dày đặc. Liên lúc này, chân trời một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí đánh tới. Tập trung nhìn vào, đó là một đám mặt thiên sư phụ đạo bảo cường giả ngự kiếm mà tới. Lấy thiên sư phụ trưởng giáo nô huyền tố cầm đầu. Tiếm Thiên sư Lưu Vân Chân Nhân, Ngoại môn thủ tọa Huyền Phong Tử cùng mấy vị Thiên sư phụ trưởng lão đồng thời hiện thân. Nô Huyền Tố cầm trong tay Thiên Cơ bản sát mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói: Phụ Thiên thừa vận, quét sạch hoàn vũ. Chư đệ tử nghe lệnh, kết trận. Ê! Chỉ gặp Thiên sư phụ đám người cấp tốc chiếm cứ đặc biệt phương vị, cờ lệnh trong tay, phụ lục, pháp khí đều xuất hiện, lại trong nháy mắt bày ra một cái vô cùng to lớn trận pháp, đem Kim Nhân vây quanh trong đó. Trận pháp này cũng không phải là công kích Kim Nhân, mà là xảo diệu tiếp dẫn lên Kim Nhân trên người tán phát ra bàng bạc hoàng đạo long khí, đem nó liên tục không ngừng rút lấy đi ra can khôn lịch chuyển thiên vận đại trận. Lên, Nô huyền Tố cùng mấy vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụ tinh huyết tại trên trận nhãn, chỉ một thoáng quang mang trận pháp đại thị, một màn quỷ dị phát sinh. Thủy Hoàng Kim Nhân thể nội cái kia dùng cho trấn áp Táng Tiên quật cùng tầm bộ thần châu long mạch nhân tộc khí vận, lại bị cái này Thiên Sư phủ đại trận cưỡng ép rút ra dẫn đạo, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng hợp thành hướng một chỗ. Trực tiếp quang chú đến nơi xa trong núi sâu trong một góc khác, sâu trong dãy núi kia, một đám cao thủ hộ vệ trong danh địa trong lều bài. Trong lều đại nhân vật kia khí vận ra thân, toàn thân kim quang đại thị bị thiên sư phụ đám người này gái này co lại lấy mới vừa rồi còn có thể áp chế khương mãn thủy hoàng kim nhân vàng bạc tiết huyết sát khí vỡ đê giống như tiêu tán có người tại đánh cắp thủy hoàng khí vận quý vân nhìn thấy thiên sư phụ người xuất hiện đã hoàn toàn minh bạch những người này đến cùng đang làm gì tựa như là lần trước đánh cắp nam gia thiên mệnh thời điểm kế hoạch không có sai biệt vị tiêu đại nhân vật muốn chính là thủy hoàng đế lưu lại thiên mệnh khí vận ở bầm long thanh hà thôn phụ cận dã núi chấn động kịch liệt tiên quật núi kia sổ cùng lúc đó toàn bộ thế giới nhan sắc đột nhiên biến đổi trên bầu trời ánh trăng đột nhiên liền biến thành quỷ dị màu xanh lá quý vân ba người thấy cảnh này trong lòng cùng nhau toát ra ý nghĩ này cư giới lại giáng lâm rồi bất quá lần này lại không phải kim nhân xuất hiện đằng sau nơi xa sụp đổ dây núi dưới một cái cự đại không gì sánh được sâu không thấy đáy cái hố bạo lộ ra cùng giang hoa thị trung tâm động không đáy kia rất tương tự bất quá động không đáy này bên trong không chỉ là âm khí nồng nặc còn có như là như thực chất đem như mực thi khí hỗn hợp có màu đỏ tươi vết sát chi khí phóng lên tận trời trong chốc lát thiên địa thất sắc quỷ khóc thân hảo cương thi lệ quỷ đoái yêu liệt nha liệt nhĩ, hình thái khác nhau, thân ảnh giống như nước thủy triều tôn ra. Mỗi một cái linh áp đều là cấp S, thậm chí cao hơn. vô số quái vật kinh khủng giếng phun giống như mà ra, phản phất cực nóng nung đỏ thiết cầu nhét vào trong nước, trong nháy mắt nổ tung. Quý vân còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy khủng bố quỷ vật. trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, tăng tiên quật trong kia chút bị thủy hoàng đế lừa giết tiên tộc phương sĩ. say mơn ánh trăng chiếu sáng ba người sắc mặt trắng bệch. giờ khắc này ba người đều cảm giác được một loại cảm giác bất lực, phản phất cái gì đều không làm được. Quý vân trong mắt thấy được một loại phản phất là chiều hướng phát triển nhân quả bọn hắn giống như là bị cuốn vào thời đại trong dòng lũ đất cát, trừ nước chảy đèo trôi, không cải biến được bất luận cái gì. Người tiên tộc trăm ngàn năm qua một mực tại ảnh hưởng nhân tộc khí vận đi hướng, đem thiên địa trở thành bàn cờ, bày ra gần như thiên đạo đại cục. Cho dù là thiên sư phủ những người kia, nhưu đồ lâu như vậy đánh cắp khí vận kế hoạch, cũng không ai có năng lực đi ngăn cản. Đó căn bản không phải cá nhân ý chí có thể chi phối. Bất quá ngay tại thiên sư phủ một đám người bố cục đánh cắp thủy hoàng kim nhân trên người khí vận lúc, ai cũng không có phát giác, quý vân dấu ở trên người nhân hoàng kiếm tàn phiến cũng sáng lên một vòng linh quang một cỗ vô hình khí vận bị lặng yên hấp thu hút vào tàn kiếm đằng sau, hấp thu lượng không nhiều, lại vừa vặn không có bị người phát hiện. Quý Vân không có chú ý tới dị thường này, bởi vì hắn phát hiện mình bị một cỗ sát cơ khóa chặt. cái này đầy trời thiên sư phủ cao thủ còn có khứ mãn, không ai hy vọng bọn họ có thể còn sống rời đi. Quý Vân ba người ăn ý hướng phía nơi xa cấp tốc chạy đi, nhưng mà hay là đã chậm, trong bầu trời cao một cỗ uy áp kinh khủng đánh tới, Quý Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền hướng xuống đất rơi xuống. mà nơi xa, khương mãn nhìn xem rơi vào táng tiên của Quý Vân mấy người hơi muốn mày lần thứ nhất lộ ra một vòng không xác định chi sắc nhị non tự nói kỳ quái nhân tộc khí vận đã bại chỉ ít ngàn năm sẽ không lại hưng làm sao còn sẽ có dấu thiên cơ chẳng lẽ là quý huyền hoàng cũng không biết qua bao lâu Văng lãnh tính mịch hắc ám quý vân ý thức tại vô tận trong hư vô trôi nổi thật lâu mới khó khăn một lần nữa ngưng tụ cổ lão thê lương tính mịch khí tức phản phất thông hướng thời gian cùng không gian cuối cùng quý vân mở mắt ra chính là loại cảm giác này ta còn chưa có chết quý vân cũng có chút ngoài ý muốn Vô Lậu Kim Cương La Hán thân thể đều bị đánh toàn thân đều giống như nước xương giống như xé rách đau đớn, có thể chính là bởi vì loại đau đớn này chân thực, để hắn cảm thấy mình còn sống. Nhìn trung quanh, xanh mơn mởn dưới ánh trăng, khắp nơi đều là vách nát to siêu, giống như là một tòa thành trì phế tích. Quý Vân ngồi xuống, đội vàng nhìn một chút bên người, Hoa Linh cùng Dư Hạ đều tại, cũng còn có một hơi tại. Nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Kiểm tra một chút, thương thế đều không nhẹ, nhưng không tính chí mạng. Quý Vân từ trong không gian chữa vật xuất ra Hoa Linh khi đặt công thời điểm chuẩn bị hiệu dược để chữa thương, một người tiêm vào một chi không chỉ là ba người, bên cạnh còn có một cái ngực phá một cái động lớn vỏ dưa hấu. Chương 255, chương 255, bất quá vết thương lại không đổ máu, mà là nhỏ xuống lấy đen kịp thanh hương hồ nước. Giờ phút này hắn cũng không có lại duy trì hình người, trên mặt lộ ra một vòng chuyên môn người giấy má đỏ. Quý Vân cảm giác được người giấy còn có linh áp, hô một câu, Lư Tây. Đứt quãng ký ức tràn vào trong đầu, hắn cũng không có quên nếu như không phải Lư Tây vừa rồi xuất thủ, bọn hắn có thể sống không đến hiện tại. Đại khái là nghe được thanh âm, Hoa Linh cùng Dữ Hạ cũng mở mắt ra. Hai nữ tuổi hồ cũng kinh ngạc mình còn sống. Xem xét bốn phía cái này quỷ dị hoàn cảnh, tràn đầy ánh mắt nghi hoặc lại nhìn về phía Quý Vân. Dư Hạ tựa hổ hỏi, "Đây là nơi nào?" Quý Vân lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, Lư Tây lại mở mắt ra, đây cũng là ân cư bên trong. Quý Vân ba người nghe đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này lại là ân hư? Một lần nghĩ, giống như bọn hắn hôn mê trước đó tựa hổ là rơi vào mặt đất động không đáy kia bên trong. Hiện tại xem ra, cái kia táng tiên quật liền liên tiếp lấy ân hư. Quý Vân nhìn xem Dương Hấu này đầu ngực lô lớn, khỏe mắt có chút có lại, nếu như là chân nhân tương thế này đã sớm không cứu lại được tới. dù sao đối phương cứu mình, quý vân cũng ân cần nói, ngươi không có chuyện gì chứ? lư tây lắc đầu, xem thường nói, ta không chết được. chính là bộ thân thể này bị đánh hỏng, không dùng đến. nghe chút lời này, quý vân đang suy nghĩ không chết được là có ý gì. liền nghe lấy dư hạ trực tiếp hỏi đi ra, ngươi là tây qua. nàng cùng lư tây rất sớm trước đó liền quen biết, cho nên cũng không có gì cố kỵ. lư tây nghe cái này quen thuộc sưng hô, lộ ra nhìn lão bằng hữu ngại mủm dáng tươi cười, đáp lại nói, phải, cũng không phải. quý vân ba người đều ném ánh mắt khó hiểu. Liên vừa rồi ngắn ngủi giao lưu, loại cảm giác này chính là nhận biết Lư Tây. Lư Tây biết bọn hắn nghi hoặc cái gì, giải thích nói, ta chỉ là một cái người giấy thôi. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi có thể lý giải thành. Các ngươi nhận biết cái kia Lư Tây, đem chính mình biết thành trong mạng gà nhân vật. Ta có được hắn cho ta tạo nên hết thể năng lực cùng ký ức, nhưng lại không phải hắn. Trên bản chất tới nói, ta và các ngươi trước đó nhìn thấy chỉ phu nhân những cái kia âm linh không có khác nhau. Lời nói này, Quý Vân ba người cũng có chút nghe rõ. Nhưng chính là bởi vì nghe rõ, mới bị Lư Tây thủ đoạn cho lần nữa chấn kinh gia hỏa này đem chính mình vẽ vào trong mặt gạ, sau đó còn cụ hiện đi ra rồi. Lưu Tây nhìn ra bọn hắn suy nghĩ, nói thẳng, chính là sau khi phi thằng, Lưu Tiên Văn danh tiến hạ, niệm lực hội tụ, ta liền thành hình. Vì chính là giải quyết hương gia vấn đề. Nói, bức họa kia lấy má đỏ trên mặt cũng lộ ra một vòng găm chắc, bất quá bây giờ xem mình ra cuối cùng vẫn là không có giải quyết. Trong giọng điệu này nghe được đối với tiên tộc thủ đoạn thông thiên bất ngã dĩ. Lời nói này liền hoàn toàn minh bạch, mặc dù là người giấy, nhưng trước mắt vỏ dưa hấu dù sao thật sự là Lưu Tây một bộ phận. Nhìn xem phi thăng lão bằng hưu xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Ý Vân cùng Dư Hạ đều có loại bạn cũ trùng phùng cảm giác. Thật nhiều nói muốn hỏi. Bất quá dưới mắt cũng không phải nói chuyện thiếm thời điểm. Dư Hạ lại hỏi, tây qua, làm sao ngươi biết đây là ân khư? Ngươi đã tới. Lưu tây lắc đầu, không có. Chỉ là các vị tổ tiên đem ân khư một bộ phận cảnh tượng ghi chép lưu tại liêu chai bản thảo bên trong. Ta gặp qua, cho nên biết. Hắn nhìn một chút, lại giải thích một câu, tiên tổ tại trong bút ký biết đến, tiến vào ân khư mỗi người nhìn thấy chính là không giống với Người bình thường ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy một vùng phê tích, mà siêu phàm giả có thể nhìn thấy phá toái đạo vận, cảnh giới khác biệt, nhìn thấy cũng khác biệt. Cho dù là lúc trước các nhà lão tổ nhìn thấy cũng không hoàn toàn giống nhau. Lời này vừa ra, dư hạ cùng hoa linh nghe không hiểu ra sao, phảng phất rất nghi hoặc, mỗi người nhìn thấy ân khư còn không giống với. Nhưng mà quý vân lại giật mình ý thức được cái gì, thần vẫn phải bắt được, lại suýt chút nữa ý tứ. Lư tây lại có ý riêng nói, cái này ân khư là thuật đạo giới trọng yếu nhất bí mật, trực chỉ thế đạo. Chúng ta táng bắt môn, ừ không, hẳn là thất môn có thể có được hôm nay khí tượng này cùng mẫu thân năm lần kia lão tổ tông nhập ân khư kinh lịch có quan hệ trực tiếp, quý vân cùng dư hạ hai người rất tán thành. Đông đại dân tộc thuật đạo gia tộc ít, rất nhiều gia tộc thậm chí không thể so với quý vân bọn hắn bắt môn truyền thường án, nắm giữ pháp thuật thần thông cũng càng mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ linh khí khôi phục đằng sau, bắt môn mọi nhà đều có cường giả đỉnh cấp. Cái này có một cái tất yếu nguyên nhân, chính là lúc trước bọn hắn mấy nhà cùng mai táng có quan hệ, bị lão phật gia chiêu mộ đi sửa hoàng lăng đoạn này đặc thù kinh lịch. Bắt môn tiên tổ từ tân cư tẩu âm đi ra, gặp qua cô luôn. Dư hạ nghe được cái hiểu cái không, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại giống như vậy ở chỗ này. Nàng Liên hỏi đến, cái kia tây qua, chúng ta bây giờ muốn làm sao mới có thể ra đi? Nghĩ đến ân cư cùng khư cảnh không sai biệt lắm, hẳn là đặc thủ nào đó không gian. Lời này vừa ra, Lư Tây lại lắc đầu khổ sở nói, ta cũng không biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị cuốn vào ân cư bên trong. Hắn nhìn thoáng qua quý vân, lại có ý riêng bổ sung một câu, nơi này không gian cùng thời gian đều là hỗn loạn, bình thường phương pháp căn bản ra không được. Năm đó mậu thân chi loạn, hay là các ngươi quý gia quý huyền hoàng lao tổ tông mang theo mặt khác mấy môn đi ra. Lời nói này Hoa Linh cùng Dư Hạ ánh mắt nhìn về phía Quý Vân. Quý Vân nuzznuzz bay. Nốn hắn cũng không có lao tổ tông bản sự. Ngược lại hắn cảm thấy Lưu Tây nếu có thể phi thăng hẳn là so năm đó tổ gia gia cảnh giới cao hơn. Dư Hạ cùng Hoa Linh cũng cảm thấy phải như vậy. Cũng tỷ như vừa rồi phen kia đại chiến trước mắt vị này thủ đoạn thế nhưng là rõ như ban ngày. Lưu Tây giống như là có tha tâm thông đồng dạng đoán được ba người ý nghĩ bất đắc dĩ nói các ngươi đừng quá coi trọng ta. Hắn giải thích nói Lư Tây đem hắn trước khi phi thăng đối với thuật đạo lý giải lưu tại bản thảo bên trong cho nên ta nắm giữ hắn để lại cho ta hết thể năng lực muốn chiến đấu, ta khả năng còn có thể giúp đỡ một chút bạn Đậu. Có thể bởi vì ta là Liêu Trai bạn thảo bên trong Âm Linh, ta nhận biết cũng bị giới hạn trong sách thế giới, không thể nào hiểu được trong sách bên ngoài thế giới quy tắc. Có thể không nói khoa trương chút nào, ta căn bản là không có cách lý giải ta bây giờ thấy được hình ảnh. Ta tất cả nhận biết đều là Liêu Trai bên trong có. Nếu như không có, ta liền hoàn toàn xem không hiểu. Nói, hắn nhìn xem ba người, còn nói thêm, thậm chí bao gồm ta hiện tại nói với các ngươi mà nói, đều là lơ tây muốn cho các ngươi nói, mà không phải chủ ta xem ý thức. Chỉ là bởi vì các ngươi hỏi thử coi ta phát động tương ứng trả lời, lời này có chút khó đọc, càng tối nghĩa khó hiểu. rõ ràng nhìn xem giống như người thật lư tây, lại nói ra một loại để cho người ta cảm thấy mâu thuẫn chủ đề. hắn làm sao lại lý giải không được đâu. nhưng mà quý vân trong đầu lại giống như là bị lời này mãnh liệt nện cho một chút, đốn nộ cái gì. hoa linh ngược lại là tập mãi thành thói quen, xem xét hắn cái này đột nhiên ngây ra như phong biểu lộ, liền biết xảy ra chuyện gì. dư hạ vẫn còn đang suy tư, xoay mặt xem xét quý vân vẻ mặt này, trừng mắt nhìn, hỏi thế nào? lư tây cười cười, thay quý vân trả lời, lư tây giữ ta lại. Chứ muốn giải quyết tiên tộc vấn đề còn có một nguyên nhân chính là cùng các ngươi tâm sự dư một cái chớp mắt ý hắn bị sâu xa đạo đạo hiện tại xem ra quý vân hẳn là minh bạch lư tây muốn nói cái gì quý vân nắm chìm tại loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái như nói mê đáp lại nói ừm. lư tây trước khi phi thăng nói cho ta biết hắn đem đối với thiên đạo lý giải lưu tại hào sắc bách quỷ lục bên trong hiện tại xem ra đây chính là dư hạ cảm thấy quý vân trạng thái rất kỳ quái bạn năng hỏi là cái gì quý vân không có trả lời mà là trầm ngâm hồi lâu nói ta muốn ta lĩnh ngộ ta cư trước đó nhìn thấy khương mãn xuất ra đả thần tiên dẫn động lôi kiếp thời điểm hắn liền có loại rất mãnh liệt xung đột cảm giác giống như là thấy được thiên đạo sơ hở hiện tại những lời này để quý vân triệt để bắt lấy loại cảm giác này trước mắt lư tây là liều trai bản thảo trong thế giới một bay mà quý vân cảm thấy bọn hắn từ không phải là không thế giới chân thật một bay đâu coi người ý thức được thế giới tồn tại thời điểm mới chính thức thoát ly trò chơi nở tờ cờ một dạng số mệnh chạm đến nói hoặc là dùng giới khoa học thuyết phát là linh hồn chạm đến cao hơn vi thế giới quý vân nhắm hai mắt lâm vào một loại cảm thấy ngộ đột kích suy nghĩ trong thủy triều Một bên Hoa Linh cùng Dư Hạ nhìn xem hắn trạng thái này, trong mắt kinh ngạc đồng thời cũng hiện lên chờ mong. Chương 255 2 chương 255. Trong tu hành chưa phát giác thời gian trôi nhanh. Khi Quý Vân lại lúc mở mắt ra, Hoa Linh cùng Dư Hạ ngay tại trên đất chống nấu lấy nồi lẩu nhỏ. Hai nữ cũng trước tiên phát hiện. Hoa Linh kinh hỉ hỏi, "Quý Vân, ngươi tu hành kết thúc?" Quý Vân gật gật đầu, một chút không có cảm thấy thời gian qua bao lâu, nhưng xem xét bốn phía sinh hoạt vết tích, hắn hỏi, "Ta minh tưởng bao lâu?" Hoa Linh khẽ miệng hiện lên một vòng bất đắc dĩ, "Gần nửa tháng." nói nàng còn giống như là thường ngày giống như bổ sung một câu, nói bụng không, ăn một chút gì, lâu như vậy, quý vân cũng có chút ngoài ý muốn, rõ ràng cảm giác liền một ý niệm, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thân thể của mình vậy mà lần nữa bắt đầu hấp thu huyết hồn xa, lần trước được ba khối to lớn huyết hồn xa, hấp thu một khối nhiều đằng sau, thân thể liền xuất hiện phản ứng, liền dừng lại. Thỉnh giáo Trần Trường Khanh, nàng nói là thân thể cảnh giới quá thấp, tiếp nhận không thừa thai chân khí, thông tục nói chính là thân thể ăn quá no cự tuyệt tiêu hóa quỷ môn quan phản hồi về tới tinh thuần linh lực. Cho nên về sau trong khoảng thời gian này đều tăng lên phi thường chậm chạp. Nhưng mới rồi, Quý Vân tinh tường cảm giác được loại kia thôn tính giống như hấp thu cảm giác xuất hiện lần nữa. A, cảnh giới của ta đề cao. Quý Vân trong lòng cũng mong đợi đứng lên. Cảnh giới loại vật này, chính hắn đều nói không rõ ràng đến cùng đề cao bao nhiêu, chỉ là từ thân thể phản ứng đến xem, hẳn là cao rất nhiều. Hai nữ nhìn xem Quý Vân cái này đột nhiên biến hóa biểu lộ, cho là hắn lại phải đốn ngộ. Quý Vân nhìn một chút, đi tới bên cạnh hòa lô, lại cười nói, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Dư Hạ trừng mắt nhìn, đầy cõi lòng mong đợi hỏi Người lĩnh ngộ hư? Khương, Quý Vân ngược lại sửng sở, lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng nói lời này. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, a, tựa như là. Nguyên bản Hoa Linh cùng Dư Hạ nghe đều vui mừng, có thể nghe chút giọng điệu này, hầu Nghi nói, giống như. Ừm. Quý Vân gật, gật đầu, nói ra, ta biết Đại khái Lư Tây phải cho ta nói cái gì. Khư chính là đối với tiên đạo lý giải cụ hiện thành thuật thức hình thái. Đúng là lĩnh ngộ. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây chỉ là trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ những vật kia một phần nhỏ. Dư Hạ nghe đôi mi thanh tú cao lại, nàng nghe không hiểu nhưng cũng biết hai người trên lệch cảnh giới rất lớn. Hoa Linh cũng không sốt ruột hỏi, giúp hắn thêm bắt búa, ôn nhu nói, ăn trước ít đồ đi. dù sao đã vây ở chỗ này nửa tháng, cũng không đổi vã lấy một lát. Quý Vân tiếp nhận búa, ép một ngụm tương ngào ngạt thịt ở trong miệng, nói, đúng rồi, lư tay đâu? Dư Hạ nói, người giấy bị hư, hắn liền biến mất. lần trước bị đả thần tiên trọng thương âm linh, trong thời gian ngắn là không ra được. nha. Quý Vân trong đầu phân loạn suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn chỉnh lý rõ ràng, chủ đề cũng rất nảy thoát, đúng rồi Hoa Linh tỷ, các ngươi phát hiện cái này ân khư làm sao đi ra không? đề tài này cũng có chút nặng nề. Hoa Linh giang tay ra nói, ra không được, ta thả côn trùng cũng không tìm được phương hướng. Thế giới này giống như là chai cờ lìn lại hoặc là vòng mồ bù như thế, không phải chúng ta lý giải bi độ. mà lại kể bên này có rất nhiều phi thường khủng bố quỷ bật. Ta cùng Hạ Hạ chỉ là hơi dò xét một chút, không dám đi xa. Nha, Quý Vân nghe cũng không ngoài ý muốn, cảnh giới của hắn hôm nay cao, tâm cảnh cũng cao rất nhiều. Dư Hạ nhìn xem hắn như thế là nhàn, hỏi, Quý Vân, ngươi bây giờ có thể nhìn ra cái này ân khư sao? Hoa Linh cũng ném ánh mắt mong chờ trong ba người quý vân cảnh giới cao nhất đương nhiên trông cậy vào hắn nhưng mà quý vân nhìn xem hai tấm chở mong tràn đầy gương mặt xinh đẹp lại lắc đầu sắp thực so trước đó lý giải đến sâu hơn bất quá hay là xem không hiểu loại cảm giác này tựa như là coi là lên mặt trăng liền biết tiên cùng cái gì thật là lên trời đằng sau nhìn thấy một mảnh vũ trụ mênh mông thế mới biết chính mình tu hành vừa mới bắt đầu nghe vậy dư hạng nghe gương mặt xinh đẹp sầu thành một đoạn a vậy làm sao bây giờ quý vân nói hiện tại xem ra gia hoa thị khu cùng hắn linh hai cái động không đấy đều thông hướng đơn cư có thể là lối ra chúng ta đến lúc đó có thể đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới, cũng chỉ là tìm vận may. cái này vân cư không gian cùng bình thường không gian không giống với, không phải dựa vào chân đi, liền đi được ra ngoài. lời này vừa ra, hoa linh cùng giữ hạ cũng không hỏi nhiều, các nàng cũng đã sớm biết kết quả này. còn có một chút là, cái này vân cư linh khí cùng âm khí là ngoại giới vô số lần, mà lại khắp nơi đều có thiên đạo cụ hiện bế tích, nơi này quả thực là tu hành bảo địa. quý vân dự trữ đồ ăn đủ nhiều, một năm nửa năm là không đói chết, cũng không đội bã, trong thời gian ngắn không chết được. Ba người tâm tính đều rất tốt, trò chuyện một chút, liền vui vẻ hòa thuận ăn bốc cháy nổi tới. Mà lại quý vân sau khi đột phá ngược lại có loại càng phát ra trực giác mãnh liệt, sự tình có lẽ không có bết bát như vậy. Kỳ thật chuyện lúc trước, trừ Nam Dương Khương gia là Chu triều Khương tử nha hậu đại bên ngoài, sự tình khác cũng đều trong dự liệu. Người Nam gia cùng đại nhân vật kia đang đánh nhân tộc khí vận chủ ý, đây vốn là đã sớm có rõ ràng mạch lạc nhân quả. Bọn hắn đạt được, đến tiếp sau nhân tộc hẳn là sẽ đại loạn. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ còn có một số biến cố. Cho dù là người tiên tộc, cũng không có khả năng tính toán tưởng tận tiên cơ. Tỉ như. Giả chết thái gia Quý Huyền Hoàng, chính mình mất tích phủ mẫu, còn có chiếc kia thiên cơ quan. Đại đạo số lượng 50, thiên diện tứ cửu, mà người đỗ thứ nhất. Quý Vân có loại cảm giác, nhà mình thái gia đã tìm được cái kia bỏ chạy thứ nhất. Hoa Linh cùng giữ Hạ đã đi dò xét qua, trong ngân cư này khắp nơi đều có kinh khủng quỷ quái. Linh áp dụng cụ giám sát bên trong, thậm chí có cấp S trở lên ba động. Ba người ở nhân gian thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng không có cái gì nắm chắc có thể tại trong ngân cư này loạn đi dạo. Quý Vân phát hiện thân thể của mình có thể một lần nữa hấp thu huyết hồn xa đằng sau, liền định đem còn lại hồn xa đều hấp thu hết. Cái này khó được tu hành bảo địa, Hoa Linh cùng Dư Hạ cũng không có nhà dối, cũng ở một bên. Lại là non nửa nguyệt chi về sau, hồn xá hấp thu xong tất. Quý Vân đột nhiên từ trong minh tưởng mở mắt ra, ánh mắt như nước, thấp giọng ngâm khẽ một tiếng, ta vô lậu kim cương đột phá bắt trọng. Lần trước cùng Khương Mãn một trận chiến lĩnh ngộ quá nhiều, cho nên lần này tu hành so mong muốn thuận lợi hơn. Cảnh giới vượt qua điểm giới hạn nào đó đằng sau, công pháp tu luyện cũng nước chảy thành sông. Bắt trọng kim cương công tại thân, Quý Vân cảm giác trước này chưa có tốt. Chương 256, cổ vũ chí bảo chương 256. Cổ Vũ Chí bảo quý Vân chậm dãi thở ra một ngụm trọc khí, bên người Hoa Linh cùng Dư Hạ nghe được động tĩnh, cũng đồng thời mở mắt ra. Mới tiến cấp, chất khí trong cơ thể còn không cách nào hoàn mị khống chế, có chút tràn ra ngoài. Hai nữ nhìn xem cũng ý thức được hắn đột phá. Bất quá bây giờ Quý Vân bây giờ cảnh giới, hai nữ đã nhìn không hiểu nhiều. Hoa Linh bởi vì cùng Quý Vân có song tu, đối với kim cương công cũng có hiểu biết, cho nên nhìn thấy cái kia ám kim Phật vàng, đoán được cái gì, liền trực tiếp hỏi, "Quý Vân, ngươi kim cương công đột phá?" Quý Vân gật, gật đầu, "Ừm." Nghe nói như thế, Hoa Linh trên mặt cũng trong nháy mắt hiện lên kinh diễm cùng chờ mong, khe cười nói: Trợ trưởng, không tệ. Dư Hạ Trạch là trường lớn tinh mâu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt nói: Ngươi bắt trọng kim cương. Nàng biết gia hỏa này trước đó kim cương công thất trọng thời điểm, liền đã chấn kinh đến tận đỉnh. Hiện tại lại đột phá, như thế không hợp thói thường. Phải biết mật tông kim cương công là Đông Đại thuật Đạo giới công nhận vật môn đệ nhất luyện thể bí pháp, thất trọng được vinh dự kim thân là hán bắt trọng chính là trong truyền thuyết vô lậu kim cương cựu trọng chính là nhân gian vật đà. Nghe nói kim cương công bắt trọng cảnh giới chính là thân thể vô lậu vô quyết, đúng nghĩa không có gì không phá, vạn pháp bất thương nhân gian vô địch chi khu. Đây là trong truyền thuyết trừ truyền thế phàm sống, ngoại nhân không có khả năng đạt tới cảnh giới. Gia hỏa này đạt đến trong truyền thuyết này cảnh giới. Hừ. Quý Vân khỏe môi mím lên một vòng cười yếu ớt, biết nàng đang suy nghĩ gì, lại nói, bất quá ta mới tiến cấp, xa xa không có đạt tới trong truyền thuyết vô lậu chi thân. Đường phải đi còn rất dài. Tu hành chính là như vậy, mỗi khi coi là đạt tới cái nào đó cảnh giới cao, liền sẽ khoảng cách định phong càng gần. Nhưng thực tế là khi cảnh giới cao đẳng sau mới có thể phát hiện phía trước tu hành đường càng ngày càng xa càng ngày càng sâu áo hoa linh tuệ hầu nghĩ tới điều gì nghe mỉm cười không nói cũng không hỏi nhiều loại cảnh giới này nghe khẳng định là nghe không hoàn toàn hiểu nhưng đại hoan hỷ tiền có thể cẩn thận cảm thụ một chút cũng là không vội vã hiểu rõ dư hạ cũng nghe không hiểu dù sao nàng đối với phật môn công pháp hoàn toàn không có giải nàng trừng mắt nhìn lại hỏi ra tự mình biết một ít gì đó nói ngươi cư đâu thành hình không cái này sao quý vân chần chờ một cái chớp mắt cũng không biết như thế nào thuyết minh khư chính là siêu phàm giả đối với tiên đạo lý giải cụ hiện tại pháp thuật bên trên thần thông. Có thể nói, lĩnh ngộ khư siêu phàm giả mới thật sự là chạm đến tiên đạo huyền bí. Quý Vân ngược lại là lĩnh ngộ chính mình khư bất quá vừa mới có cái dàn cung, rất nhiều chi tiết đều còn tại hoàn thiện bên trong, chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm. Nhìn xem hai người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hắn cũng không biết giải thích như thế nào, liền nói ra, nếu không thử một chút. Tốt. Lời nói này, Hoa Linh cùng Dư Hạ đều đầy mắt chờ mong. Quý Vân nói, một tay kết quyết, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn ngưng tụ, bên ngoài thân cũng quanh quẩn ra một tầng lưu quang màu đen đây chính là lượng chân khí lớn chỗ tốt, hắn có thể lãng phí một chút chân khí để cao thi pháp tốc độ, nhưng dù vậy chờ gần năm giây, Quý vân lúc này mới thở phào thở ra một hơi, trong lòng suy nghĩ cái kia tại trong thức hải đã sớm diễn luyện qua rất nhiều lần thuật pháp chi vực khư triển, trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm, một cỗ gợn sóng màu đen khuyết tán ra tới, đại khái phương viên mười mấy mét vuông bộ dáng, tựa như là trên mặt đất nhiều một khối ánh sáng màu đen thảm vô tận thâm thúy mà thần bí, hoa linh cùng dư hạ nhìn xem rất là mới lạ, có thể hiển nhiên không nhìn ra cái này khư diệu, dư hạ hỏi cái này khư là chỗ ích là gì? Bình thường cơ chính là siêu phàm giả cá nhân hạng nào đó đặc biệt mạnh năng lực sáng tạo ra độc hưu pháp thuật. Phong ngự, công kích, nguyên tố, khống chế, gia trì vân vân, hiệu quả riêng phần mình khác biệt. Các nàng cũng không nhìn ra Quý Vân dưới chân cái này vòng sáng màu đen đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Quý Vân cười nói, "Ngươi đi mấy bước thử một chút." A. Dư Hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đứng lên đi vài bước. Sau đó nàng lập tức liền phát hiện vấn đề, kinh nghi đi ra, "Ồ." Nàng phát hiện chính mình rõ ràng đã đi mấy bước, nhưng cùng Quý Vân khoảng cách vẫn như cũng chỉ có không đến một mét. Nàng lúc này mới phát hiện, mình bị hạn chế tại không gian nào đó bên trong, liền kinh ngạc hỏi: "Ngươi khư là không gian năng lực?" Ừm. Quý Vân gật gật đầu, đối với hai nữ cũng không có gì khó mà nói, nói chính xác, không gian hạn chế chỉ là một trong số đó. Còn có tử vong, ngăn cách linh lực cùng phong ấn mấy loại đặc hiệu. Đây là từ trong quan tài lấy được cả ngộ. Tương lai chờ ta đối với tiên đạo lý giải càng nhiều, sẽ còn hoàn thiện một chút năng lực. Bọn hắn quý gia am hiểu chính là các loại quan tài chế tác cùng sử dụng, lĩnh ngộ khư cũng là quan tài tương quan. Thật là lợi hại a. Dư Hạ sợ mê người. Bọn hắn quả bình Trung gia tại thuật đạo giới cũng coi như hai to mặt lớn, đương nhiên gặp qua không ít cao thủ, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc biệt hư. Hoa Linh nhìn xem ánh mắt bên trong cũng đầy là kinh diễm, năng lực này xác thực có thể nói phi thường lợi hại. Quý Vân lại tiếp tục giải thích nói, ta lĩnh ngộ khư rất trọng yếu công năng chính là cùng loại không gian kết giới, trừ phi đối thủ đối với không gian pháp tắc lý giải cao hơn tại ta, nếu không một khi lâm vào, rất khó chạy đi. Cứ như vậy, khư vừa mở ra, địch nhân một khi cẩn thần, liền sẽ bị cuốn tiến không gian đặc thù này bên trong. Đây quả thực là năng lực khống chế thần kỹ năng đương nhiên cái này khư bản thân còn có một cái thiếu khuyết đó chính là thi thuật giả bản thân chỉ cần giết chết thi thuật giả khư tự sụp đổ nhưng mà quý vân có một cái vô giải địa phương đó chính là bắt trọng vô lậu kim cương nhưng vấn đề là tại hắn khư bên trong ai có thể giết chết bắt trọng kim cương hắn cả hai phối hợp đóng cửa vô địch cơ hồ là tự cung hoa linh cùng dư hạ hai người nộ tính cũng cực cao trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch điểm ấy các nàng đang nhìn hướng dưới chân mảnh này lĩnh vực màu đen thời điểm trong lòng lần nữa bị mãnh liệt rung động dư hạ nhịn không được cảm khái nói người cái này khư thật rất hoa trương a vắt hết óc, nàng cũng không nghĩ tới bất kỳ thủ đoạn nào có thể khắc chế cái này hư. quý vân cũng không kiêm tốn, cười cười xem như tán thành. hoa linh nghĩ tới điều gì, cũng đầu lông mày cho lên, hỏi, nguyên cái này hư lợi hại như vậy, tên cứ gọi là gì? danh khí không chỉ có riêng là em thai hay không, cái này còn cùng khí vận có quan hệ. không phải vậy thiên sư phủ những lao đạo sĩ kia rõ ràng là người tu hành, vẫn luôn muốn tranh cái kia đạo môn đệ nhất thiên hạ tên tuổi, chính là cầu cái này khí vận. trong nước lĩnh ngộ khư siêu phàm giả không một không khỏi là cường giả đỉnh cấp, bọn hắn cũng riêng phần mình có chính mình đặc biệt hư. Quý Vân đạo chính là một cái lấy tên phế, đúng nhún vay nói, vừa ngộ ra tới, còn chưa nghĩ ra đâu. Hoa Linh ánh mắt nhất chuyện, đề nghị, ngươi năng lực này cùng quan tài có quan hệ, lại là kết giới loại, nếu không, liền gọi quan giới. Dư Hạ nghe chút, cũng cảm thấy rất phù hợp, cái tên này tốt. Nói Hoa Linh lại như là nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, ừm, gọi vô sinh quan giới cũng tốt, càng bá khí một chút. Tiến đến đinh nhân, cũng không thể còn sống ra ngoài, tựa như là quan tài. Quý Vân nghe chút cũng cảm thấy hoàn toàn hợp ý, danh tự này tốt. Ba người trò chuyện lại làm một chút ăn, bổ khuyết chống dốc bụng. Kỳ thật dư hạ cùng hoa linh trong khoảng thời gian này tu hành tiến độ cũng phi thường khả quan. Ân cư bên trong âm khí cùng linh khí cũng không phải khư cảnh có thể đánh động, quả thực là thánh địa tu hành. Còn có quý vân vị môn quan phụ trợ, tu vi cảnh giới cũng từ từ tăng gọn. Đối với người tu hành tới nói, thật muốn có thể, trong ân cư tu hành cả một đời đều cảm thấy rất tốt. Bất quá ba người hiện nhiên không có khả năng ở chỗ này đợi dưới. Ân cư thời gian cùng không gian là hỗn loạn, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi một tháng, thế giới hiện thực không biết đi qua bao lâu. Mà lại bọn hắn cũng không thể tổng vây ở phía tích này phòng đất bên trong ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cho tới tình cảnh bầu không khí đột nhiên từ sung sướng trở nên có chút ngưng trọng lên hoa linh kẹp một miếng thịt tại quý vân trong chén nói ngươi nói là muốn chuẩn bị nghĩ biện pháp đi ra quý vân gật gật đầu ừm trong thời gian ngắn tu vi của ta không có khả năng có quá lớn tinh tiến chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa cảnh giới của hắn có thể đột phá nhanh như vậy trọng yếu nhất hay là quỷ Môn văn lần trước từ nam gia nơi đó lấy được vài tấn huyết hồn xa bị tiêu hao sạch sẽ quan tài cũng không có đồ ăn mà lại bắt trọng kim cương công muốn đột phá đến cựu trọng, Quý Vân chính mình cũng không dám nghĩ. Hiện tại hắn nhìn cựu trọng cánh giới, liền tựa như là đứng tại đỉnh núi nhìn lên bầu trời mặt trăng. Chương 256, chương 256, có thể nhìn thấy, lại xa không thể chạm. Không có cơ duyên to lớn, trong thời gian ngắn căn bản không cần hy vọng xa đời. Lời này vừa ra, Hoa Linh chầm ngâm một cái trước mắt, quả quyết nói, "Được, chúng ta cùng một chỗ." Dư Hạ cũng nói, ừm. Quý Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Ba người giữa lẫn nhau nay đã hiểu rõ vô cùng, hung hiểm cũng không cần nhiều lời thật muốn xảy ra ngoài ý muốn ba người cùng một chỗ giống như cũng không có gì Ấn hư bên trong phong hiểm ba người đều rất rõ ràng thiên hai cấp quỷ vật khắp nơi đều là còn có quỷ tiên bữa cơm này nhìn qua tựa như là sinh mệnh bên trong cuối cùng một đứa Quý vân nhìn xem hơi bầu không khí nghiêm trọng cười nói bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta vận khí có thể sẽ rất tốt thoát ra lời này hai nữ đều ngẩng đầu nhìn tới Quý vân cũng không phải tựa anủi mình cùng bọn hắn lấy ra chuôi kia mang theo trong người nhân hoàng kiếm tản tiến nói ra hoa linh tỷ hà các ngươi có cảm giác hay không Vận khí của chúng ta kỳ thận rất tốt, khí vận thứ này hư vô mà mịn, không nhìn thấy cũng sợ không được. Hoa Linh cùng giữ hạ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Quý Vân nói, trước đó chúng ta rơi vào nguy cơ này từ phía ân khư bên trong, lúc đầu gặp được bất luận cái gì lợi hại điểm quỷ vật đều phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác tại một cái tương đối an toàn khu vực. Đây chính là vật khí. Lời nói này, hai nữ cũng cảm thấy đây đúng là vật khí. Quý Vân lại nói, mà lại ta luôn có loại cảm giác, ta có thể thuận lợi đột phá, cái này nhân hoàng kiếm từ nơi sâu xa cũng đang giúp ta. Mặc dù hết thể đều là suy đoán nhưng có một ít mấu chốt lo dịch vòng là có thể mặt bên trung thực năm đó thủy hoàng đế nếu muốn đến dùng thập nhị kim nhân chấn áp tiên tổ lấy lửa giết tiên tộc làm táng tiên khanh trả lại nhân tộc khí vận có thể hay không hắn kỳ thật bố cục thời điểm cũng đã nghĩ đến tương lai kim nhân sẽ bị tiên tổ phá hư từ đó lưu lại một chút chuẩn bị ở sau nhân hoàng kiếm vốn là ngưng tụ nhân tộc khí vận thần vật cha mẹ mình nếu để bạch miêu tử bị tiên thôn bên trong mang ra nghĩ đến cũng là có một ít suy tính còn có khương mãn khang khang muốn giết bọn hắn ba người cũng là một cái trọng yếu quả nam dương khương gia là khương thái công hậu nhân bọn hắn đối với nhân tộc khí vận nghiên cứu triệt để, khăng khăng muốn giết bọn hắn, cái này nhân khả năng chính là quý vân ba người trên thân mang theo nhân tộc khí vận. vừa giải thích này, hoa linh cùng dư hạ mới vừa rồi còn cảm giác thập tử vô sinh thăm dò kế hoạch, đột nhiên sáng lên một vòng hy vọng chi quang. an công triều, ba người thu thập một chút, liền đi ra cái này ở gần một tháng phá út. ba người hoa linh lấy ra trước đó ít cục giám sát trang bị. trong cương cảnh này khắp nơi đều là nguy hiểm, có thể sớm cảm giác một chút liền thiếu đi một phần phong hiểm. ba người bây giờ tu vi, kỳ thật so khoa học kỹ thuật cảm giác nhạy cảm quá nhiều nhưng khoa học kỹ thuật có đôi khi có thể đền bù một số người thiếu hụt cũng tỉ như ảo giác quá nhiều trong cương cảnh này đều là quỷ vật linh thể lôi quỷ vật cơ hồ đều am hiểu tinh thần thủ đoạn ba người cũng không dám cam đoan trăm phần trăm non miễn trừ Cô trùng dụng cụ dư hạ hùng bá quý vân thà tâm thông các loại cảm giác thủ đoạn ngoại phóng ba người đi vô cùng cẩn thận gặp được có quỷ vật linh áp ba động địa phương tránh được nên tránh trong cương cảnh này thật muốn đánh đứng lên không chừng giống như là trong rừng rậm bắn một phát súng tất cả manh thú đều biết tới mấy cái thợ săn người sống sinh khí tại ân cư bên trong tựa như là trong đêm tối bao luốc ba người cũng cũng không một người nói chuyện đem sinh khí dùng các loại thủ đoạn áp chế đến thấp nhất đi lần này chính là gần đường này đi gần trăm cây số lại một chút không thấy được đi ra hy vọng bốn phía vẫn như cũng là đổ nát thê lương phế tích quý vân cũng mới lần thứ nhất tự mình trải nghiệm ân cư quỷ gì thường thường nhìn xem chỉ cách xa nhau trăm mét hai tòa thành lâu lại muốn đi một giờ mà lại đi tới đi tới sau lưng lưu lại tiêu kỳ đã không thấy tâm hơi cảnh tượng trước mắt cũng lúc nào cũng có thể biến hóa không phải mê cung mà là vi độ không gian bên trên hỗn loạn không chỉ có bọn hắn đang di động, toàn bộ hoàn cảnh cũng tại lấy một loại nào đó xem không hiểu quy luật đang di động. nguyên bản quý vân ba người còn muốn lấy lưu lại tiêu ký, vạn nhất gặp được phiền phức liền đường cũng trở về. đi lần này mới biết được là không được về. một khi xuất phát, bọn hắn cũng không biết bọn hắn đi tới chỗ nào đi. thật hoàn toàn so vật khí. loại kia không nhìn thấy cuối thăm dò, một chút xíu thôn vẽ lấy hy vọng. các loại quỷ vật giống như là trong vườn thú động vật một dạng, bọn chúng du đạm trong lấn hư, tàn ra vô sinh của bố. thân thể không cho mặc cổ lao chiến giáp, cầm trong tay đoán niệm binh khí cổ đại một bình, do thuần vị đoán niệm tụ. Vô hình vô chết, phát ra tinh thần ô nhiễm âm sát, có sau khi chết biến dị thi yêu, còn có một số thi khí ngập trời cương thi. Lần này, các loại sinh vật thần thoại ở trước mắt của hiện. Quý Vân ba người một đường đi, cũng một đường mở rộng tầm mắt. Còn có một số rõ ràng là thượng cổ, trong truyền thuyết thần thoại yêu quái, kỳ vật, tại trong ngân cư này, khắp nơi có thể thấy được. Cái này khiến trong lòng ba người đều có mãnh liệt thế giới quan sụp đổ cảm giác, cũng có cái to lớn nghi hoặc, những sinh vật thần thoại này vì cái gì trong ngân cư có, tại thế giới hiện thực nhưng không có. Thế giới này còn giấu rất rất nhiều nhân loại không có thăm dò đến bí mật. Nhưng nguy cơ vượt trên bất luận cái gì suy nghĩ, Liên bọn hắn cùng nhau đi tới, dù cụ bên trong giám sát đến cấp B quỷ vật linh áp 512 lần, cấp A linh áp 35 năm lần, cấp S 17 lần, siêu S cấp 2 lần. Quý Vân ba người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dày đặc quỷ vật khu vực, càng là đi được như giống trên băng mỏng, không dám có bất kỳ gì động. Bất quá cho dù là cẩn thận hơn, cũng có dụng cụ cùng cảm giác không có phát hiện phong hiểm. Ba người đi tới đi tới, đi tới, tới tường thành dưới chân. Quý Vân ý nghĩ là, dọc theo tường thành đi, có lẽ có thể tìm tới cửa thành, loại này cùng lối ra có chút quan hệ địa phương. Vô luận có hữu dụng hay không, tóm lại là có cái mục tiêu. Có thể đi lấy đi tới, phía trước nhất quý Vân đột nhiên liền dừng lại. Trực giác nói cho hắn biết, xảy ra vấn đề. Hắn ngưng trọng mở miệng nói, Hoa Linh tỷ, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đi đến, thật lâu đều không có gặp được quỷ vật. Hoa Linh nhìn một chút dụng cụ, nói, kẻ bên này xác thực không có linh áp ba đậu. Dư Hạ đạo đầu tiên là nghi hoặc sợ sở, lập tức chợt tỉnh ngộ đi qua, có quỷ. Tấn cơ bên trong quỷ vật rất nhiều, đừng phải sát suất từ lớn. Lâu như vậy không có đủ vải. Trừ bọn hắn vận khí tốt, còn có một loại khả năng, đó chính là phụ cận có phi thường cường đại quỷ vật, dọa lui những tiểu quỷ kia. lại hoặc là bọn hắn tiến vào quỷ vực, quỷ vân trực giác để hắn cho ra xấu nhất kết luận, nói ra không có giám sát đến linh áp ba động, nói cách khác, xác suất lớn là một đầu am hiệu tinh thần loại thủ đoạn cao cấp quỷ vật, mà lại là cấp a trở lên khả năng rất lớn. Chúng ta bây giờ hẳn là tại nó quỷ vực bên trong. Hoa linh cùng dư hạ cũng trong nháy mắt minh bạch tình cảnh, tin tức xấu là có quỷ vực quỷ quái, ít nhất là cấp a, hay là có năng lực đặc thù cấp a nhưng tin tức tốt là quỷ quái cũng có lãnh địa ý thức, nơi này xuất hiện có quỷ và quỷ, như vậy phủ cận rất lớn một vùng khu vực, đều không có mặt khác không phải sen lẫn quỷ bẩn gặp khẳng định tránh không xong. Hoa linh trên mặt cũng sáng lên hắc miêu đồ đằng, hỏi chúng ta bây giờ làm thế nào? Tất khả năng không chế chiến đấu động tĩnh. Quý vân mong muốn quả quyết mà trong dòng nói ra đến lúc đó ta thử một chút có thể hay không đem nó không chế tại ta khư bên trong. Hai người các ngươi giúp ta không chế lại, ta trực tiếp phong ấn. tốt. Dư hạ cùng Hoa linh lập tức ứng thanh. đây là lý tưởng nhất chiến thuật. Quý vân, Hạ hạ, ngươi trước tiên đem nó tìm ra dư hạ gật gật đầu tốt vừa dứt lời trên mặt nàng na diện liền sáng lên quang trạch hồn lực lập tức ngoại phóng cái này giống như là dạ đã tín hiệu chủ động thả ra ngoài có thể cảm giác được che giấu linh nhưng chỗ xấu là cứ như vậy nàng cũng bại lộ vị trí mà lại hùng bá là âm thần hắn thụ nhân gian hương hỏa ngưng tụ thần thể đôi này vị vật tới nói chính là tốt nhất thuốc bổ một khi là cường đại hơn vị vật tên kia nhất định sẽ nhịn không được muốn đi ra ăn hết cái này tràn đầy hương hỏa khí tức mỹ vị quả nhiên dư hạ vừa phóng thích bí thuật không bao lâu liền phát hiện cái gì khẽ quát một tiếng 11 giờ phương hướng, nó tới. Nói, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháp thuật cũng phóng xuất ra, Hoa khai tam thập lục ngàn chương của mình. Chương 2562 chương 256, pháp thuật này là muốn vấy nhiễu quỷ vật kia tinh thần xung kích. Kỳ thật giống như là muội nhử ngóc nói mau tới an ta. Nàng biết giờ phút này cần chính mình làm muội nhử. Rất hiển nhiên, chiêu này hữu hiệu. Tuyệt đại bộ phận ủy vật đều chỉ có bản năng, cơ hội là dư hạ bại lộ trong ngay mắt, tiệt tiệt tiệt. Để cho người ta ra làm cho người tê cả da đầu tiếng cười quái dị liền muốn vang vọng ba người bên hai xa xa xương mù đột nhiên tạo thành một cái đầu lâu chống rông hốc mắt nhìn về phía ba người tối nghĩa quyền rùa âm tiết đương theo lấy cẩn thận ô nhiễm như là như thực chất đánh tới dư hạ đứng mũi chịu xảo. giống như là linh hồn bị người đánh một gậy nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu váng mắt hoa chân khí trong cơ thể vận chuyển trong nháy mắt bùng nổ ngay cả sau lưng na thần hư ảnh đều đông đưa Liên lúc này quý vân toàn thân lôi quang lói lên đã biến mất tại chỗ lúc này mới nhìn thấy trong xương mù là một cái hất lên mũ thải lông vũ áo tràng độc nhãn la nó trong hốc mắt thiêu đốt lên quỷ vật đặc thù màu đu lam linh hồn chi hỏa Quyên thân nổi lơ lửng vô số khắc đầy nguồn rủa phù văn bói toán mai rủa, trong tay còn nắm một thanh giống như là xương người pháp trượng. Nhìn xem Quý Vân xuất hiện, lao ẩu này hướng phía nàng liệt miệng cười quái dị, trong tay pháp trượng một máy, ba đóa quỷ hỏa liền hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Quý Vân một tiếng, quỷ hỏa đã khóa chặt, căn bản không bỏ rơi được. ầm, ầm, ầm, liên tiếp ba tiếng nổ vang, Quý Vân đã thiêu đốt tại một đoàn trong ngọn lửa xanh lục. Một sát na, cả người hắn cảm giác giống như là bị ném vào nóng hổi từng có, linh hồn cùng đục thể đều nhận được bạo kích. Linh hồn khóa chặt tất chúng chớ chu thuật, thật quái dị thủ đoạn. Quý Vân trong lòng run lên, đã nhận ra đây là cực kỳ cao minh vu độc nguyên rùa, mà lại cảm giác được pháp thuật này cường độ, hắn lập tức xác định, đây là một đầu cấp S quỷ vật. Đổi lại trước đó, đối mặt loại này thiên thai cấp quỷ vật, Quý Vân sợ là không chết cũng phải lộ ra. Nhưng bây giờ bắt trọng kim cương công lại chỉ cảm thấy có chút nhói nhói. Nhưng mà ngoại ý muốn đến rồi, Quý Vân vừa cảm thấy mình không có chuyện, đảo mắt xem xét, la hổ kia đã biến mất tại chỗ, hướng về phía dư hạ đi. Quý Vân trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong tay quỷ lòng tính quang trạch lóe lên. Một bên khác. Dư Hạ thân thể bốn phía đột nhiên bị một cỗ màu sáng quỷ vụ vây quanh, hóa thành một tấm mặt quỷ dữ thợn, há miệng liền phải đem nàng cả người nuốt vào. Mà lúc này, Dư Hạ dưới chân phi tốc mọc ra một mảnh dây leo, đem khói đen vây lại đứng lên. Rõ ràng là hắc miêu bí thuật quỷ tiên dây leo bí thuật. Đồng thời, Dư Hạ ngược mặt dây truyền trên mặt kính, duỗi một tay ra, một thanh liền tóm lấy mặt quỷ kia, vô sinh quan giới cấm. Quý Vân cách không mà tới, giống như là con mồi đụng vào trong cả bẫy. Chỉ một sát na, đen kịt lĩnh vực quanh quần ba người, cũng đem đầu này ác quỷ cho chế tại khư bên trong. Ác quỷ kia cảm giác được nguy cơ dễ dỗi lấy muôn thoát thân, hoa linh một ngụm tinh huyết phun ra, quỷ đẳng càng muốn càng chặt. quý vân trong miệng cũng gấp nhanh niệm tụng ra triệu hán quỷ môn quan chú ngữ, nhất hành đoạn sinh lộ nhị thụ tuyệt tử đổ tam hoa cấm ngũ cảm tứ hợp phong hoa linh gõ ba giây đằng sau một tiếng quát nhẹ, quỷ môn quan ngưng tụ thành thị sẽ sách bách quan tài gõ đứng lên. đây chính là quý vân lĩnh nộ mộ khư một cái khác tác dụng rút ngắn triệu hán quan tài thi pháp thời gian, chú nữ cùng pháp lực dẫn dắt hắn thực chính là kích hoạt trong quan tài cùng không gian tướng quan siêu phàm đặc tính tại chính mình khư bên trong trực tiếp liền đã giảm mất đi một bước này. Cho nên có thể trên phạm vi lớn giảm bất thi triển thời gian. Cứ may mà Quý Vân có thể 3 giây triệu hồi ra quỷ môn quan, không phải vậy khả năng thật đúng là muốn để cái này thiên thai cấp quỷ vật thoát khốn. Bành một tiếng vang dọn, bốn phía cố kia thuộc về quỷ vật linh áp đột nhiên biến mất trong không. Hoa Linh vừa rồi toàn lực tại không chế quỷ vật, hiện tại trên tay không còn, nghiêng đầu cũng tinh ngạc nhìn quán qua Quý Vân, cái này phong ấn, cảm giác là cường liệt nhất hay là dư hạ? Nàng vừa rồi đã tại biên giới tử vong, không nghĩ tới đột nhiên liền sống lại. Giống như là bọc tại cổ mình thượng điếu thẳng đột nhiên biến mất, nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy, xoay mặt Dư Hạ cũng kinh ngạc nhìn xem chiếc kia biến mất lớn quan tài sát, lại nhìn xem Quý Vân trong tay chữ môn đột nhiên đã nói không nên lời khiếp sợ nói tới. Hồi lâu, bốn phía chỉ có ba người thở dốc thanh âm. Vừa rồi đó là một đầu thiên thai cấp Quỷ vật. Từng linh áp 1125 vút, vừa bạn xem như cấp S. Người cái này phong ấn, ta cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hoa Linh nhìn xem Quý Vân, rốt cục nhịn không được hỏi hai câu. Có kết quả là ba người đều thật bất ngờ. Cảnh giới thứ này, Quý Vân chính mình cũng không thể chuẩn xác ước định chính mình cao bao nhiêu. Hiện tại thử một chút giống như so mong muốn cao hơn nếu không vừa rồi cũng không dễ dàng như vậy phong ấn lại quỷ vật kia nhưng kinh hỉ sau khi cũng có nghĩ mà sợ vừa rồi nếu là lại trì hoãn một lát dư hạ khả năng liền chết cô nương này trên mặt lại treo trở về cái kia sáng sủa dáng tươi cười tựa hồ cũng muốn đề cập vừa rồi chính mình kém chút chết mất tình cảnh nhưng quý vân lại là nhìn ở trong mắt vốn cho là mình bắt trọng vô lậu kim cương không nói nhân gian vô địch chí ít có thể phá vỡ không nhiều lắm không nghĩ tới ba người gặp phải một cái quỷ vật thiếu chút nữa là xe cũng may là còn sống không đợi quý vân lòng một hơi. Quý Vân đột nhiên cảm giác được cái gì, đưa tay vẫy một cái, trong tay chữ môn lần nữa sáng lên. Một kiện lông vũ áo choàng cùng mấy khối mai rùa liền bị phun ra. Quý Vân nhận ra đây là vừa rồi đầu kia ác quỷ khoác lông vũ quần áo. Đại khái là tuổi thọ có chút xa xưa, nhìn xem sát thái có chút tối nhạt, vẫn như trước có thể nhìn ra cái này giống như là một đầu tam đầu điểu mà chỉnh thể lột bỏ đến chế tác vũ y, y hoa linh dùng dụng cụ nhìn một chút, nói linh áp rất mạnh, đã đạt đến cấp 4 tá vật tiêu chuẩn. Quý Vân ngược lại là càng hiếu kỳ vũ y này tác dụng, vừa rồi phong ấn quá nhanh, còn không biết có làm được cái gì nhưng mà dư hạ nhìn thấy cái này thất thải vũ mau lại kinh hô đi ra đây chẳng lẽ là kỳ dư chi vũ sơn hải kinh có nói dực vọng chi sơn có chim chỗ nào nó trạng thái như ô ba đầu sáu đuôi mà tốt lời, tên là kỳ dư an vào khiến người không nói mớ ước, lại có thể ngự hung dư hạ vừa cẩn thận sờ lên cái kia vũ y đĩa hoảng sợ nói vũ y này có thần tính thật sự là trong truyền thuyết dị thú kỳ dư quý vân nghe cũng hơi híp mắt lại có thần tính nói cách khác có trở thành đặc cấp tà vật tiềm chất đây quả thật là tính được là trí bảo hoa linh nhìn nàng kinh ngạc như thế hỏi cái này có cái gì đặc biệt sao? nào chỉ là đặc biệt. truyền thuyết này là Vũ thuật nhất mạnh tốt nhất vu y dư hạ trong lòng phảng phất có vô số nói kích động muốn nói ra đến. tiếp tục nói truyền thuyết kỳ dư tránh được tà, phòng ngừa tinh thần ô nhiễm, còn có thể ngự hướng vĩ. chúng ta buna na nhất mạch na yề chính là phòng chế kiện này trong truyền thuyết thượng cổ thánh bất tới. không nghĩ tới trên thế giới thật có thứ này. quý vân cùng hoa linh nghe hiểu. dư hạ lại chỉ vào những cái kia mai rùa nói, còn có mai rùa này. nàng kích động nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái này nguyên thủy chú văn chính là thượng cổ vu sư tế tự dùng chúng nữ hiện tại vô thuật hệ thống pháp thuật cơ hồ đều là truyền thừa từ những này thượng cổ vu thuật chúng ta trung gia trong từ đường vừa bận có một khối tàn phiến bọn hắn trung gia chỉ có cái bắt một khối tàn phiến mà nơi này khoảng chừng năm khối cơ hồ hoàn chỉnh mai rùa thượng cổ bất tự một chữ liền ẩn chứa thiên địa đạo vận lượng tin tức cực lớn cái này 5 khối trên mai rùa chúng nữ đủ để phá vỡ toàn bộ vu thuật giới jamba câu giải thích không rõ ràng giữ hạ lúc này mới kích động như thế quý vân cùng hoa linh cũng mới ý thức được trước mắt hai kiện vật phẩm trọng yếu Bọn hắn đột nhiên trong lòng có loại cảm giác, trong ngân khư này tùy tiện gặp phải một đầu quỷ vật lai lịch đều khoa trương như vậy, cái kia, mà khác đây này, Quý Vân đột nhiên có loại chờ mong, nếu là bọn hắn thật có thể còn sống ra ngoài, tại trong ngân khư này đi dạo một chuyến, tựa hồ còn có thể thu hoạch càng nhiều chí bảo. Chương 257, cấp S thi vương trường 257, cấp S thi vương xử lý sạch con thiên thai cấp này ác quỷ, quỷ vực cũng đã biến mất. Lại xem xét, bốn phía quang cảnh biến đổi, ở đâu là cái gì tưởng thành, Quý Vân ba người lại là tại một cái tràn đầy hài cốt trong hồ lớn. Nhìn qua đây là cổ chiến trường. Thời gian đã qua không biết bao lâu, những hải cốt này nhìn xem hoàn hảo, nhưng đại bộ phận vừa chạm vào đụng liền vỡ thành một bị. Dư hạ linh hồn chịu sung kích, thương thế không nhẹ. Có thể cô nương này cầm cái kia kỳ dư Vu cùng tổ Vu Mai rủ lại hương vấn đến qua tay một chân. Cái này hai kiện tà vật đối với nàng cái này Na Thuật sư tới nói, đơn giản chính là trí bảo. Vũ Thải Vu Y khoác lên người, dư hạ cả người toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố thượng cổ Vu tổ khí tức. Tinh thần lực cảm giác phạm vi tăng phúc mấy lần, Na Thuật Y năng mắt có thể thấy gấp bội. Có thể không nói qua chương chút nào, có cái này hai kiện tà vật. Dư Hạ sức chiến đấu chọn vẹn so trước đó lên một cái đại giai bị khoa trương như vậy, mà lại cái kia tổ Vũ Mai rùa đối với Vu sư nhất mạch na thuật truyền thừa tới nói, đơn giản chính là tuyệt thế bí tịch. Loại này ghi chép thiên đạo huyền bí vô thuật, phàm là có thể suy nghĩ ra một hai, cũng đủ để cho nàng na thuật tạo nghệ cất cao một mảng lớn, thậm chí là có tính đột phá tăng lên. Dư Hạ bị thương, ba người cũng không có gấp đi đường, ngay tại trong hố này mình tưởng nghỉ ngơi. Quỷ vực vừa biến mất, chỉ ít trong thời gian ngắn, kệ bên này sẽ không có cái gì lợi hại hơn quỷ vực tới. Quý Vân cũng cần thời gian tiêu hóa trước đó chiến đấu cảm ngộ. Thực chiến bệnh viễn là kiểm nghiệm thực lực phương pháp tốt nhất, nhất là gặp được có thể cho chính mình mang đến trí mạng uy hiếp địch nhân, bởi vì bọn hắn luôn có thể khi tìm thấy chính mình thiếu khuyết. Vừa rồi giao phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng Quý Vân cũng đối với chính mình vô sinh quan giới có rõ ràng hơn nhận biết. Đối phó loại này am hiểu vu thuật quỷ quái, hay là rất dễ dàng bị nó thoát ly vô sinh quan giới không gian hạn chế. Quý Vân vừa lĩnh ngộ khư tựa như là một cái tràn đầy lỗ thùng sọ so cá, có thể bắt lấy cá, nhưng cá kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp đào tàu. Đây chính là sơ hở. Hết lần này tới lần khác chính hắn rất khó tìm đến những cái kia lỗ ở đâu vừa bạn địch nhân cho hắn tìm đến. Bởi vì thực chiến có linh cảm, Quý Vân suy nghĩ làm sao đền bù vừa phát hiện lỗ thủng. Về phần cái kia thiên thai quỷ vật, Quỷ môn quan đã bắt đầu hấp thu, mà lại hấp thu hiệu suất rất nhanh. Một hai cái giờ liền hấp thu nó nữa, rất nhanh liền có thể lần nữa sử dụng. Bất quá cái này khiến Quý Vân có loại bất an dĩ. Đổi lại sơ kỳ, một đầu thiên thai cấp quỷ vật phản công chân khí số lượng lớn lấy để kim cương công tấn thăng mấy tầng. Nhưng bây giờ, cơ hồ cảm giác không đến cảnh giới có dâng lên cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là rót vào biển cả giang hà nước lại nhiều cũng không nhìn thấy mặt biển có chút tăng lên. Quý Vân đã không dám tưởng tượng, muốn tấn thăng cửu trọng, đến cùng được bao nhiêu chân khí? Hắn cũng không có đi hy vọng xa vời, trầm xuống tâm nghiên cứu chính mình hư. Còn có chính là, cân nhắc làm sao ra ngoài. trăm năm trước linh khí khô kiệt, Thái gia cùng táng bắt môn mặt khác mấy môn các lao tổ thực lực cũng sẽ không so hiện nay Quý Vân ba người cao. Chỉ ít xử lý thiên thai cấp quỷ vật, cũng sẽ không có bọn hắn thông dong như vậy. Nhưng các lao tổ tông có thể đi ra ngoài, vậy liền nhất định là tìm được một loại nào đó phương pháp đặc thủ Quý Vân ba người bây giờ muốn tìm, chính là phương pháp này bọn hắn có các tổ tiên không có đủ ưu thế, đó chính là đầy đủ đồ ăn cùng thực lực. Cái này khiến bọn hắn có đầy đủ thời gian đi tìm. Thời gian nhoáng một cái, lại là gần nửa ngày. Dư hạ thương thế vững vàng xuống tới, ba người lại tiếp tục xuất phát. hấp thụ trước đó giao hấn, bọn hắn cũng không có lại chỉ là một vị tránh đi có quỷ vật linh áp ba động khu vực, mà là lựa chọn một chút bọn hắn có thể xử lý quỷ vật trực tiếp đối mặt. Sự thật chứng minh, đơn cư bên trong quỷ vật lãnh địa ý thức rất mạnh, có cấp a, cấp b quỷ vật dù đã khu vực, cũng liền mang ý nghĩa không có cao cấp hơn quỷ. Trước đó là sợ chiến đấu động tĩnh vui nhân sắp dẫn quỷ vật khác, có thể chiến đấu thắng mấy lần đằng sau, sự thật để bọn hắn phát hiện Quỷ Vân vô sinh quan giới hoàn toàn có thể giải quyết sự phiền phải này. Ba người vốn là có rất mạnh ăn ý, năng lực của bọn hắn lại vừa vặn bổ sung, cơ hội có thể nhẹ nhóm giải quyết hết thể thiên thai cấp trở xuống quỷ vật. Hoa Linh vu cổ bí thuật đối với quỷ vật cùng cương thi cũng có hiệu quả, mà dư hạ tại có cái kia kỳ dư vu y đằng sau, phối hợp na diện đơn giản chính là hình người na thú, cảm giác năng lực sinh tồn cùng năng lực chiến đấu đều có đại lợi thăng. Thường thường là quý Vân ở phía trước độc thân hấp dẫn quỷ quái, sau đó dùng mắt trọng kim cương công mạnh kháng quỷ vật công kích. Hoa Linh cùng giữ hạ hai nữ liên thủ độ túc không chế, Quý Vân lại dùng quan tài phong ấn. Thường thường quỷ vật thủ đoạn thường thường còn không có dùng đến, liền bị ba người giải quyết thôi. Chiến đấu như vậy tiết đấu nhanh, lại quả quyết, căn bản sẽ không gây nên bao lớn kịch liệt ba động. Cứ như vậy, ba người một đường thanh lý. Gần nửa ngày thời gian, liền bắt gần 100 đầu cấp bê trở lên quỷ vật. Cái này Vân Cư không nói những cái khác, đối với có thực lực siêu phàm giả tới nói, thật sự là bảo khố đồng dạng, khắp nơi đều có đồ tốt. Không chỉ có những vĩ vật này có giá trị không nhỏ, thường thường bọn chúng còn mang theo một chút vật. Trong phế tích bản thân cũng có rất nhiều bảo bối. Cấp 3 tà vật vạn lô tháp cấp 2 tà vật hoán ma tổ nha cấp 4 tà vật tam sinh yếm thắng đinh cấp 4 tà vật dẫn nhiệt đăng đặc cấp tà vật tán phiến âm binh hổ phù. Ấn cư nồng đậm như vậy âm khí cùng linh khí, là con heo đều có thể tu luyện có thành tựu. Đơn dạng, phàm là có một tia linh tính pháp khí, linh khí ở chỗ này cũng rất dễ dàng biến thành cao dài tà vật. Quý Vân ba người một đường tiêu diệt toàn bộ quý vật, cung thu hoạch đại lượng ở bên ngoài không một không tính là chuẩn phẩm, cấp phẩm, cô phẩm vật. Còn có một số không làm rõ được lai lịch mấy Có bất tự, có phù văn, đều thu thập lại. Ba người cũng coi là xem hiểu, cái này ân cư tựa hồ chính là cái nào đó cổ đại văn minh chiến trường di tích. Bất quá, khả năng không phải thế giới hiện thực lịch sử tiến thượng văn minh nào đó, càng giống là phong thần bảng như thế thượng cổ tu tiên văn minh di tích. 20 năm trước khư cảnh liên tiếp thời điểm xuất hiện, giới khoa học vẫn luôn có suy đoán, thế giới địa cầu khả năng không phải duy nhất vũ trụ văn minh. Tiến vào ân cư đằng sau, quý Vân ba người có khác sâu hơn trải nghiệm. Trong ân cư này xuất hiện rất nhiều thần thoại, đồ vật trong truyền thuyết, cho người cảm giác giống như là địa cầu văn minh hơi mỏng giống như là một giấy mà vũ trụ giống như là một bản sách thật dày. Tại nhân loại tạm thời lý giải không được cái nào đó nhận biết bí độ bên trên, còn có từng tờ một các loại văn minh khác. Nhưng kỳ quái là, trên địa cầu rõ ràng không có phát sinh những cái tia thần thoại, cũng không có thần thoại tồn tại điều kiện lại một mực lưu truyền những tiên Phật thần ma tia truyền thuyết. Phản phất, Trong thần thoại phát sinh cố sự là cái nào đó thế giới khác tại hiện thực chiếu ảnh đồng dạng. Cái này đơn hư, chính là để quý vân ba người đụng vào bí mật kia đường tắt. Một ít thời điểm, bọn hắn đều sẽ có cùng một loại cảm giác kỳ diệu cái này ân khư không chỉ là nguy cơ từ phía, ngược lại ẩn giấu đi thế giới chân tướng bí mật, để cho người ta tới, liền có loại muốn tìm tòi hư thực chờ mong cảm giác, lại có chính là lưu tây phi thăng lúc cho quý vân nói câu nói kia, phá vọng ân khư, tức gặp cô lôn. điều này cũng làm cho ba người càng hiếu kỷ, cô lôn đến cùng là cái gì? quý vân ba người tựa hồ vận khí rất tốt, một đường trong ân khư đi, thanh lý quỷ vật, thu hoạch vật phẩm siêu phàm. mặc dù gặp một chút ngoài ý muốn nhỏ, hoa linh cùng dư hạ đủ nhiều lần bị thương, đều hữu kinh vô hiểm xử lý xong, mà quý vân cái này kim cương bất bại liền hoàn toàn không có ảnh hưởng ngược lại hắn ở trong chiến đấu còn liên tiếp thu hoạch cảm ngộ mới, hoàn thiện hắn vô sinh quan giới. Đối với ba người tới nói, thường xuyên không giống như là lâm vào tuyệt cảnh, càng giống là một lần đặc thủ cư cảnh thám hiểm. Nhưng trên thế giới không có chỉ thăng không hàng vận sóng, cũng không có một mực tốt đi xuống bậc ký. Ba người tại ân cư thăm dò ngày thứ ba, rốt cục lần nữa gặp một đầu thiên thai cấp quỷ vật. Cương thi loại quỷ vật 4 là linh áp cự thấp, thi khí còn có thể bị bùn đất che giấu, rất khó phát hiện. Quý vân ba người chính là một đường thanh lý tiểu quái, lúc đầu coi là chỉ là một cái bình thường bãi tham ma lại không muốn ngộ nhập một cái cổ đại tướng quân thi vương an nghỉ phế tích kết quả vừa đọc thủ dương khí lập tức liền hấp dẫn cái này dưới đất tu hành thi vương đột nhiên liền bạo khởi giết đi ra cấp s cương thi lại gọi bạn có thể tu đến loại trình độ này cương thi liền gọi là bất diệt thi không sai biệt lắm cũng coi là kim cương bất bại vạn pháp bất thương trừ một chút khắc chế cương thi pháp thuật thủ đoạn bạch nục thân cơ hồ không có vật lý thủ đoạn có thể thương tổn được bọn chúng tốc độ cực nhanh bay được có thể hút máu vô địch chi khu công binh mâu lĩnh vực đôi này phổ thông siêu phàm giả tới nói đã là vô giải tồn tại cũng may là Quý Vân vô lậu kim cương, không nói có thể so sánh cái này bất diệt thi mạnh, chí ít không chết được. Thời gian đã qua nửa giờ, trận này đánh cho Hôn Thiên Ám Địa chiến đấu lúc này mới kết thúc. Trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra thi sát mùi nấm ốc, mặt đất phủ kín thật dày một tầng huyết hồng bùn đất. Quý Vân đứng trên đất bùn, trên nửa áo bào đã bỡn vụn, lộ ra phía sau lưng hai đầu giữ tận long văn dạng dỡ phát sáng. Mà trước mắt chính là một đầu mặc rách dưới áo giáp cấp s thi vương, cương thi trên thân đinh lấy bảy cái đinh quan tài chính là thất tinh trấn thi đinh cái này khắc chế cương thi, tả vật đối phó cấp S cương thi có chút miễn cưỡng, cho nên Quý Vân còn tại nó trên cổ phủ lên mật tông tam đại hộ giáo pháp khí một trong bạch cốt niệm châu. Còn dán lên một tấm giấy đen cắt vàng vẽ định thi phủ. lại có liền từng cây cổ trùng màu đen. Hô. Quý Vân nhìn xem cái này thì vương rốt cục không động đậy được nữa, lúc này mới thật dài thở ra một ngụm đại khí. Muốn dùng quan tài phong ấn, điều kiện tiên quyết là bị phong ấn quỷ vật không có dễ dụ năng lực. Vừa rồi vì chế ngự cái này thi vương có thể phí hết đại lực. Chương 257, chương 257. Vô sinh quan giới hạn chế thi vương không gian chuẩn bị năng lực, quý vân chính mình lại lục thân mạnh mẽ, lúc này mới dùng lôi pháp lục tục no ngoe đem mấy khỏa đình quan tài đính tại thi vương trên thân. Cũng nhờ có bắt trọng kim cương công chân khí đủ nhiều, lúc này mới hao tổn cho tới bây giờ. Cấp Es cương thi đã là đỉnh cấp sát khí, quý vân cũng không có bỏ được tu. Hắn đem cương thi trói cực kỳ chặt chẽ, làm chuyên môn chuẩn bị cất giữ thi thể qua tài, nhét vào dù bị không gian bên trong. Bạn nhất có thể ra ngoài, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể bán một khoản tiền lớn. Lúc này, cách đó không xa một đám côn trùng ngưng tụ thành một cái luyện chuyển hình người. Rõ ràng là sắc mặt trắng bệnh Hoa Linh, cái này Thi Vương là quần thể phạm vi hú máu, cho dù là có Quý vân chính diệt kiêng, nàng cũng thụ thương không nhẹ, ngay cả cổ trùng đều tổn thất không ít. Quý vân nhìn xem sắc mặt của nàng không tốt, lo lắng một câu, Hoa Linh tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có gì đáng ngại. Hoa Linh lắc đầu, xoay mặt nhìn về hướng một bên Tiên Cơ Quan, hạ hạ thụ thương rất nặng, mau đưa nàng thả ra đi. Quý vân cũng không dám trì hoãn, nhìn về hướng một bên Tiên Cơ Quan, chú nữ nhất niệm khẽ quát một tiếng, giải. ngay một trận quan tài phân giải ma sát văng động, quan tài mở ra. Bên trong nằm chính là toàn thân vết máu dư hạ. Dư hạ vốn là cái ra dọn, năng lực của nàng lại đa số tại phương diện tinh thần, hoàn toàn không làm gì được Thi Vương. Cho nên mới vừa rồi bị đánh lén, Thi Vương binh mô lĩnh vực là phạm vi lớn hỗn thương, mấy cái đối mặt liền trọng thương. Cũng nhờ có Quý Vân khẩn cấp quan đầu nghĩ đến phương pháp, dùng quan tài đem nàng cho phong ấn đứng lên, ngăn trở cương thi phạm vi hút máu cùng tiếp tục tổn thương. Không phải vậy chỉ sợ tiểu đội ba người liền muốn giảm quân số. Hoa Linh đi qua, nhìn thoáng qua dư hạ sắc mặt, nói: "Thi độc công tâm, nhất định phải mau chóng xử lý, không cần muốn thì biến." Quý Vân nói, ừm, chúng ta tìm địa phương an toàn. Không bao lâu, ba người tìm được một chỗ nhà dân. Dư Hạ phía sau lưng bị Cương Thi bắt một đạo từ xương bả vai đến mở mông thường thường vết cạo. Thi Vương Thi độc phi thường mãnh liệt, loại thương thế này cho dù là không có tại chỗ chết mất người bình thường cũng không giải quyết được. Cũng may là có Hoa Linh. Hắc Miêu bộ tộc vốn là có mầm mỹ truyền thừa, cổ thuật bên trong liền có thật nhiều chữa bệnh chữa thương cổ trùng. Chỉ cần không bị một chút đánh thân hồn câu diệt, cơ hồ rất khó chết. Trong phòng, trong không khí tràn ngập nồng đậm thảo dược hương khí, Thời áo ra, Dư Hạ chính điệu môi ngồi ở chỗ đó. Ngân ngoan tiếp nhận Hoa Linh trị liệu, nhưng trong miệng cũng nũng nịu giống như thầm nói, "Hoa Linh tỷ, ngựa và." Nàng cái kia trắng non lương đẹp bên trên, mới vừa rồi còn máu thịt bè bét mấy đầu vết thương, giờ phút này đang bị một đám tiểu côn trùng lôi kéo, khâu lại. Máu tươi đã ngừng lại, màu đen thi khí cũng bị hắc miêu bộ tộc mùi thơm hoa cỏ bí pháp trương đi ra. Hoa Linh nghe, lên tiếng, cũng nhanh tốt. Dư Hạ nghe, không biết nghĩ tới điều gì, trầm mặc một lát, nói, "Hoa Linh tỷ, ta lại cho các ngươi cảm trở." Hai lần đánh chiến, chính mình hai lần đều chật tường, nhờ có Bị Quý Vân cùng Hoa Linh giải cứu mới có thể sống sót, làm sao đều cảm thấy có chút để bại. Không biết từ lúc nào lên, chính mình cùng hai người so sánh, tu vi liền rơi xuống rất nhiều. Hoa Linh biết nàng hiện tại cảm thụ, giữa bằng Hữu đương nhiên sẽ không nói cái gì cản trở mà nói, trấn an nói, "Hạ hạ ngươi đã rất lợi hại nha." Dư Hạ đương nhiên cũng biết, chính mình vẫn luôn rất cố gắng, tại trong cùng thế hệ cũng là người nổi bật, thế nhưng là, nỗi lòng luôn có chủng không nói ra được sa sút. Không nhưng nhị gì hết rồi chúng ta có thể cùng một chỗ, đã là vận mệnh chiếu cố. Hoa Linh lại không cho nàng nói nhiều cơ hội, vô vô cái kia đã hoàn hảo mới vào nhìn không ra vết thương lưng đẹp, nói ta xử lý tốt, nói, nàng lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá còn dư một chút thi độc, phải xử lý sạch sẽ rất phiền phức, vậy cần đại lượng chân khí đẩy cung lấy hơi, không phải vậy khả năng cần thời gian rất lâu tinh dưỡng, ta rất biết cưỡng. hạ hạ ngươi không để ý, để quý vân tới giúp ngươi xử lý, a, dư hạ sững sờ, lập tức mới biết được nàng nói cái gì, cũng nghe minh bạch nàng chưa nói cái gì, ước một tiếng, thi độc lúc đầu xử lý liền rất phiền phức, hống chi là một đầu cấp ép thôi, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho nàng điều dưỡng, hoa linh đương nhiên biết dư hạ là không ngại thướng phía cửa ra vào hô, Quý Vân, ngươi tới giúp ta một chút. Quý Vân một mực tại cửa ra vào minh tưởng, trước đó cùng Thi Vương kia kịch chiến cho hắn quá đánh nữa đấu cảng nộ, cảm giác lập tức lại cao thêm không ít. nghe Hoa Linh hô, liền đi đi vào. Quý Vân đi vào liền nhìn xem để trần nửa người trên dư hạng. nguyên bản hắn ở bên ngoài, chính là vì cho Hoa Linh thuận tiện xử lý vết thương. hiện tại xem xét vết thương hoàn mỹ xử lý tốt, trong trí nhớ hay là một mảnh máu thịt bé bé, hiện tại liền tốt. Quý Vân kinh ngạc một cái, chớp mắt cái kia hoàn toàn nhìn không ra dấu vết phía sau lưng, đạo mắt lại bị thiếu nữ cái kia thướt tha tư thái hấp dẫn. Dư Hạ biết Quý Vân phải vào đến, cũng không có che giấu ý tứ, mặc dù là đưa lưng về phía, có thể cái kia ôn nhu độ công lại rõ ràng có thể thấy được. Quý Vân thấy được một màn kia xuân sắc, Dư Hạ quay đầu cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, một mặt thảm nhiên. Trước đó hai người cùng ở một gian phòng mái ở nhà, thỉnh thoảng có xuân quang ngoại tiết, quen thuộc, hiện tại tựa hồ cũng không có gì tốt khó chịu. Hoa Linh trừng mắt nhìn nói, "Quý Vân, hạ hạ còn giữ lại trên người còn có một khi thi động, liền dựa vào ngươi." Dư Hạ cũng rất hiểu chuyện nói, "Quý Vân, cho ngươi thêm phiền toái." Quý Vân cười nói, "Không có chuyện." Nói Hắn an vị tại dư hạ sau lưng, chỗ sâu bàn tay gián tại phía sau lưng huyệt vị bên trên, chân khí quản chú, lập tức đã tìm được trong kinh mạch còn sót lại thi khí. Người đi theo tà vận chuyển chân khí. Dư hạ không nói chuyện, tiến lặng ở đầu, dừng. Đại khái qua nửa giờ, Quý Vân cái chán cũng hiện lên một vòng mồ hôi dị. Hoa Linh cũng không có quấy giày, liền lại nửa mặt bưng tưởng căn phòng cách vách chuẩn bị đồ ăn. Điểm ấy chân khí tiêu hao số lượng với hắn mà nói sát thực không tính quá nhiều, coi như giống như là trong hạt cắt trọ châm, phí hết công phu rất lớn. Xử lý tốt, Quý Vân cũng thở dài một hơi, tốt. Dư Hạ cũng tử trong Minh Tưởng mở mắt, quay đầu nói một tiếng, tạ ơn. Lúc này, Quý Vân lại nhìn thấy trước mắt lưng đẹp bên trên ấn ký, bổ sung một câu, Hạ Hạ, rồng của ngươi văn ấn nhớ đã bắt đầu biến thành đen. À, Dư Hạ nghe bản năng liền hướng sau nhìn một chút. Bên này thân, cái kia ôn nhu độ con nhìn một cái không sót gì. Vừa vặn lại nhìn xem Quý Vân ánh mắt rơi xuống đi lên, Dư Hạ đáp lễ oán trách chừng một cái, thử thử. Quý Vân cười cười, Dư Hạ cũng đi theo sán lạc cười. đương nhiên là không ngại, bất quá trung binh là chưa xuất các cô đường, lấy lại tinh thần vẫn còn có chút kẹt Nhìn thoáng qua, Lạp yên, liền cũng không để ý nàng chỉ là nói, "Ta xem một chút đâu, cầm tấm gương giúp ta chiếu chiếu." Quý Vân lấy ra tấm gương, chiếu vào cái kia sau lưng trên tổ Long văn ấn ký. Dư Hạ nhìn thấy cái kia biến thành màu đen ấn ký, móc nhỏ miệng, "A, biến thành đen đến nhanh như vậy a? Cũng không biết vì cái gì, đến ân cư đằng sau ấn ký biến thành đen đến nhanh hơn." Quý Vân ngược lại là không có cảm giác, dù sao đều là đen. Dư Hạ nhìn thoáng qua, cũng không nhiều để ý dù sao thân là bắt môn hậu nhân, đã sớm có rất ngộ. Ngược lại, nàng nghĩ đến một chút sự tình khác, xuống không được lâu a nói liền trực tiếp đứng dậy cầm lên quần áo liền xuyên nàng cũng hoàn toàn không có tỵ ý quý vân cũng không che che lấp lấp quý vân cũng không có tận lực thu liềm ánh mắt cứ như vậy mang theo một vòng ánh mắt tán thưởng nhìn xem hai người phảng phất có chủng không lời ăn ý dư hạ lúc đầu không muốn hiểu có thể bị cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái sau đó ra tốc mà được cái kia dí dỏm dáng tươi cười phảng phất biết nói chuyện bây giờ nhìn không tới quý vân miệng có chút dơ lên một vòng dáng tươi cười liếc nhau dư hạ trên gương mặt xinh đẹp cũng doanh nhiên cười sán lạ Hai người kỳ thật đều rất rõ ràng, thời gian không nhiều lắm. Lần này kém chút chết rồi, lần sau không biết còn có thể hay không như thế gặp may mắn sống sót. Hoa Linh đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem hai người xử lý tốt, cũng cười hô, an cầm nhà. Chương 258, kiếm chỉ kiếm tiên chương 258, Yếm chỉ kiếm tiên hoàn toàn không có đi ra đổi mối, tham dò ân khư kế hoạch cũng không gấp được. Dư hạ trọng thương, ba người rứt khoát lại đang cái này phá phòng đất bên trong nghỉ ngơi hai ngày. Vừa vặn quý vân cũng cần thời gian đi tiêu hóa chiến đấu cả ngộ. Hai lần gặp được cấp S quý đối với hắn đều có to lớn dẫn dắt mà lại hắn phát hiện chính mình trong ngân hư, chính mình ngộ tính giống như lại tăng mạnh. lĩnh hội từ mặt chưa ý tứ, kỳ thật chính là đi dụng tâm suy nghĩ. bình thường một sự vật có rất nhiều loại khả năng biến hóa, không nhất định là duy nhất chính xác lựa chọn. đi suy nghĩ suy luận tìm tới nhất phù hợp chính mình cái kia lựa chọn, đây chính là ngộ. mà một lần đống nhiên đã tìm được cái kia điểm phù hợp, liền gọi là ngộ. nguyên bản đây là một cái rất hao thời hao lực, còn phải dựa vào vận khí tu hành quá trình. có chút người tu hành lĩnh hội cả một đời, khả năng đều vây ở cảnh giới nào đó bên trong không được tiến thêm. nhưng mà tiến vào ân cư đằng sau, quý vân lại kinh ngạc phát hiện. Hắn giống như không có bình cảnh thuyết pháp này. Mấy ngày nay tại cường độ cao chiến đấu, có rất nhiều chiến đấu cảm ngộ. Nguyên bản cái này cần đại lượng thời gian đi phục bản tiêu hóa, có thể Quý Vân thường thường một minh tưởng, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền làm theo. Không nói qua chương chút nào, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại đốn nộ. Cũng bởi vậy, Quý Vân hiện tại mỗi ngày đều đang chiến đấu, mỗi ngày cũng đều đang mạnh lên. Vô sinh quan giới cũng đang nhanh chóng hoàn thiện. Không nói qua chương chút nào, hắn đối với Khư Lý giải, cái này mấy ngày ngắn ngủi, liền đi đến người khác có thể muốn 10 năm, 20 năm nghiên cứu quá trình hỏi một chút hoa linh cùng dư hạ, hai nữ mặc dù không có mình khoa trương như vậy cảm giác nhưng các nàng cũng đồng dạng phát hiện tu hành hiệu suất cực cao cha cô mãi mãi quán đỉnh những cái tia cao dài hắc miêu bí thuật đột nhiên liền đã hiểu rất nhiều hoa linh hai ngày này cũng đột nhiên tăng mạnh tinh tiến cực lớn còn có dư hạ, nàng không chỉ có hiểu được nhà mình truyền một chút cao dài nạp thuật càng là ngay cả trước đó lấy được tổ vu mai rùa cũng có thể bắt đầu từ từ đi lĩnh ngộ quý vân liền ý thức được không chỉ là chính bọn hắn nguyên nhân còn có bên ngoài hoàn cảnh chứ hơn cư cái này thần kỳ không gian bản thân còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là nhân hoàn kiếm Thời gian nhoáng một cái, lại là năm ngày. Quý Vân ba người tiếp tục trong ngân khư tham dò, vẫn như cũng là cùng trước đó một dạng tìm đường, cảm giác, dẫn quỷ, sau đó xử lý. Trong ngân khư này có quá nhiều thế giới hiện thực căn bản không có quỷ vật, kiến thức các loại kỳ kỳ quái, quái, quái quỷ vật, còn có quỷ quái riêng phần mình kỳ kỳ quái quái năng lực đằng sau lại, ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý bọn hắn đối phó cấp A, cấp B quỷ vật cũng càng ngày càng lưu loát. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền có thể nhanh chóng giải quyết. Quý Vân hiện tại vô sinh quan giới ngày càng hoàn thiện, đối phó cũng càng ngày càng nhẹ nhàng cư chuyển mở hạn chế không gian, có thể đem chiến đấu khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Cứ như vậy, Liên Hoàn Mỹ tránh đi chiến đấu ba động hấp dẫn mặt khác quỷ vật phong hiểm, cũng tránh khỏi ngoài ý muốn. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đi tới, thu thập quỷ vật đã vô số kể, thu hoạch tà vật cùng mảnh vỡ cũng chất đầy mấy cái phòng trống. Trừ vẫn như cũ tìm không thấy đi ra hy vọng, mặt khác hết thể cũng còn không tệ. Một ngày này, màu xanh lá mặt trăng tại thiên không lúc sáng lúc tối, chiếu cả tòa ân cư âm khí âm u bốn chỗ đều là phiêu đãng quỷ quái âm vật, thành thị kia chỗ sâu thỉnh thoảng tản ra một chút kinh khủng linh áp. Ba bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trong đường phố. Quý Vân trên mặt mang theo mặt nạ hoàng kim, đem nhân hoàng kiếm treo ở phía sau lưng. Mặc dù chỉ có một đoạn tàn kiếm, nhưng cũng cho nó làm một cái tinh mỹ vỏ kiếm. Tiên Kiếm Bình Lục Linh cũng không có phản đối, ngược lại thật thích cùng tàn kiếm này phối cùng một chỗ. Hắn liền cong hai thanh kiếm, một đường đi ở trước nhất. Mặt nạ hoàng kim để cho hắn tại thần tính áp chế nhân tính tuyệt đối lý trí trong trạng thái. Dạng này có thể để cao cảm giác nhạy cảm, tận khả năng tránh cho chủ quan sai lầm. Mà lại mặt nạ này còn có thể để hắn lĩnh ngộ sân thuật. Trước đó rơi vào trong sương mù loại kia cả nộ, giờ phút này Quý Vân cảnh giới cất cao đằng sau phát hiện, giống như có thể hiểu một chút. Ba người cũng không dám lên tiếng, ngẫu nhiên giao lưu cũng là ăn ý ánh mắt giao lưu. Đã đi non nửa tháng, vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì đi ra hy vọng. Nhưng mà đi tới đi tới, ba người xuyên qua một mảnh mê bụ, bốn phía đột nhiên liền không có đề giai linh áp ba động. Hoa Linh phát hiện trên dụng cụ chống rông một mảnh trong nháy mắt, liền hiểu cái gì, nhỏ giọng nhắc nhở, "Quỷ bực dừng." Quý Vân gật gật đầu, cũng đã phát hiện có thể làm cho ba người bọn họ đều không thể sớm phát hiện, tất nhiên lại là một đầu ép quỷ vật. Ba người đều lộ ra là nhạn, bởi vì đây là bọn hắn gặp phải cái thứ tư thiên thai cấp quỷ vật. Tiến lên trời còn gặp một đầu đem ba người đều kéo vào một cái hồ nước lớn bên trong thiên thai nghịch thủy quỷ cũng may dư hạ tìm được quỷ vật kia giấu ở đáy hồ bản thể, ba người lúc này mới mạo hiểm thoát khốn. Dù sao gặp cũng tránh không xong, đánh thắng được tự nhiên không cần lo lắng, đánh không lại cũng chạy không thoát vừa chết. Mọi người chết cùng một chỗ, cảm giác cũng không tệ lắm. Ba người hiện tại tâm tính đều rất tốt. Cẩn thận là có, nhưng sợ hãi liền chưa nói tới nếu mà so sánh, bọn hắn càng hiếu kỳ cái này quỷ vực có cái gì đặc biệt. tại trong cự cảnh này, thật kiến thức nhân gian không thấy được các loại thiên kỳ bách quái quỷ vật. Quý Vân nhìn xem bốn phía biến thành rách nát đỉnh đài lầu các cảnh sát, trong lòng cũng suy nghĩ đây là địa phương nào. mái cong sừng bệnh, giường cột chặn chỗ, còn có lương hương, nhìn xem giống như là đạo gì quan chi loại nơi trốn. bất quá phong cách lại có chút cổ quái. dù là thành phế tích, trong không khí đều tràn ngập một cô siêu phàm thoát tục tiên môn đạo chàng ý cảnh. Quý Vân ngừng lại, Hoa Linh nhìn xem hắn, hỏi một câu, thế nào? mặt nạ hoàng kim dưới. Quý Vân ánh mắt trở nên lạ thường nghiêm trọng, nơi này khả năng có cấp S trở lên bị bật, không xác định, nhưng trực giác để hắn cảm giác được một cố cùng mặt nạ bên trên núi rất tương tự khí tức. A, chẳng lẽ là? Lời nói này Hoa Linh cùng Dư Hạ đều ngây ngẩn cả người, đồng thời cao mày ba người đều là biết quỷ tiên, Quý Vân còn đã qua, hắn yên lặng gật gật đầu, không muốn giấu diếm, có khả năng Hoa Linh cùng Dư hạ nghe, cũng nghiêm trọng, nhìn lẫn nhau một cái, tựa như là sinh mệnh sau cùng thời gian nhìn nhiều chính là thiếu một mắt, không quá sớm có mong muốn, hiện tại đi đến một bước này cũng không tính trong dữ liệu ngoài ý muốn. ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Theo lý thuyết, nhân loại xâm nhập quỷ bực, quỷ vật kia hẳn là lập tức phát hiện. Nhưng đối phương nếu không có xuất hiện, cái này đáng giá suy nghĩ, hoặc là không có phát động một loại nào đó quy tắc, hoặc là quỷ vật kia còn không có hứng thú giết chết bọn hắn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Giữa sơn núi có một mảng lớn rách nát khu kiến trúc. Nghe tiếng nước, phía sau núi tựa hồ còn có một cái thác nước. Ba người đi vào đại điện quan trường, khắp nơi đều là vỡ vụn ngôi xanh xà nhà gỗ, lại không lưu lại vật gì có giá trị. Quỷ vực bên trong hết thảy đều là quỷ ý thức cụ hiện đi ra, nói cách khác, những kiến trúc này không trọng yếu. Khu kiến trúc này không nhỏ, đi tới đi tới, ngược lại là nhìn thấy một khối đất gây bằng hiệu. Phía trên có hai cái giống như là chữ tiểu triển trước cổ. Đông đại văn tự rất thần kỳ một chút chính là có chút văn tự cổ đại cho dù là ngươi không biết, nhưng cũng có thể đại khái đoán được. Không chỉ là tượng hình, còn có chính là ý. Chương 258, chương 258, Dư Hạ gần nhất đều đang nghiên cứu cái kia tổ vu Mai rùa đối với mấy cái này giáp cốt văn có một ít tương đắc. Nhìn thấy bảng hiệu kia, nhận ra hai chữ một cái hẳn là kiếm một cái giống như là trang. trong ân cư này đồ vật rất nhiều đều là trong thần thoại tồn tại sự vật. nhìn xem cái này hai mươi kiếm trang giống như là viễn cổ người tu hành môn phái loại hình nơi trốn. ba người đi dạo một vòng cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, bọn hắn liền thuận trong sơn trang đường, một đường đi tới ầm ầm tiếng nước dưới thác nước. nơi này có một cái cự đại đầm nước, bên cạnh còn đứng thẳng một tấm bia đá. một bên khác chính là sâu không thấy đáy mắt núi. nhưng kỳ quái là trên bia đá kia rõ ràng có văn tự, lại nhìn xem có chút mơ hồ. dư hạ đi tới trước tấm bia đá bố định thấy rõ ràng, tới gần giải quyết xong đột nhiên giật mình, ai nha nàng bản năng nhanh lùi lại, vừa xem xét này, trước ngực quần áo vậy mà quỷ dị xuất hiện một đạo vết cắt chân nhăn vết cắt, cũng nhờ có nàng tránh được cái lúc, nếu không sợ là thân thể đều muốn bị chém thành hai nửa. Quý Vân cũng không nghĩ tới một tấm bia đá đều quỷ dị như vậy, hắn đi qua xem xét, đột nhiên ý thức được cái gì, trên tấm bia đá này có rất mạnh kiếm khí cùng kiếm ý, gần nhất đều tại lĩnh hội kiếm đạo, cho nên lập tức liền hiểu, vừa rồi dư hạ chính là bị bia đá kiếm khí gây thương tích. Hoa Linh nghe cũng mười phần kinh ngạc, hỏi, tấm bia đá này cũng là tàng vật? Ừ. Vũ Vân điểm điểm gật đầu, lúc này mới thấy rõ ràng trên tấm bia đá đao kia đục dịu khắp giống như văn tự, hẳn là kiếm chỉ hai chữ. Cái này ở bên ngoài ẩn chứa kiếm ý tà vật, cũng tính được là đỉnh lưu tay súng vật phẩm siêu phàm. Nhưng vấn đề là, đây là quỷ bực, quỷ ở đâu? Ba người không dám khinh thường nữa, bố chỗ quan sát một chút, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nghĩ đến bị kia hoặc là tại cái này sâu không thấy đáy thác nước nước đầm, hoặc là ngay tại bên cạnh xương trắng bao phủ bên dưới. Nếu quỷ quái kia không có chủ động đi ra, Vũ Vân ba người cũng không muốn đi tìm tuyệt thoại. Ba người liền lui trở về sau đó tại trong quỹ vực này tìm kiếm các nơi, cái này vừa tìm chính là hơn nửa ngày, bọn hắn cơ hồ lật khắp cái này rách nát kiếm trang trong trong ngoài ngoài, vẫn như trước không có muốn ăn đòn đổ bất luận cái gì khả năng cách đi ra ngoài, cuối cùng không thể không lại về tới cái này kiếm trì, cạnh đấm nước, quý vân ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này một búng nước ao, hồi lâu, quý vân cuối cùng vẫn là nói ra, ta thử một chút đi, hoa linh tỷ, ngươi cùng hạ hạ nhìn tìm hứng xuất thủ, hoa linh gật gật đầu, ừ, không có gì tốt nói nhiều, hiện tại tình huống này, không ra, thậm chí cảm giác không đến chỉ có nhục thân đi thăm dò. Những ngày này ba người đã có đầy đủ ăn ý quý vân muốn đều chịu không được, hai các nàng cũng phải chết, cũng không có gì đáng lo lắng. Quý vân đi tới bên bờ ao, nhìn một chút nước ao, nảy xuống, phù phù vào nước. Quý vân nguyên bản đều làm xong trong nước cất giấu một đầu khủng bố quỷ vật dự định, nhưng mà một chút nước lại phát hiện tầm mắt cực kỳ tốt. ở phía trên nhìn nước màu xanh bóng thấy không rõ, nhưng mà xuống nước đằng sau nước lại trí thanh, rõ ràng có thể thấy được hết thảy. Đầm nước này so dự đoán lớn hơn, quý vân không thấy được đáy, lại thấy được trên vách đá cắm một ít gì đó đi qua xem xét, hắn lúc này liền ngây mẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt để hắn tâm thần kịch liệt rung động. Trên vách đá kia cắm lại là vô số cổ kiếm. Lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Bọn chúng nghiêm cắm, nằm ngang, giao thoa chấm ép, phủ kín vách đá, phản phất một mảnh yên lặng binh khí mộ địa. Đúng, chính là mộ địa. Quý Vân đột nhiên ý thức được cái ao này là cái gì. Những kiếm này, sớm đã đã mất đi tất cả sắc bén quang trạch. Thân kiếm phủ kín thật dày ám trầm cầu nước cùng pha tạp dơ bẩn. Lưỡi dao băng liệt quan xoắn, thậm chí phần lớn không chọn mẹ nữ gãy. Bọn chúng lặng lặng nằm tại băng lánh đú ám bên trong, giống như là thi thể một dạng. Hình thái khác nhau, lại đều lộ ra một cỗ sát phạt án phận tuyết nguyệt cảm giác. Quý Vân chú mục nhìn sang, phảng phất muốn cắt đứt đôi mắt. Kiếm này mặc dù đều đã chết, nhưng mỗi một chiếc đều có hung tính tàn. Tựa hồ bọn chúng đều đều từng uống máu khai phòng, đều từng theo chủ nhân chinh chiến sa trường, chứng kiến qua vinh quang, giết chóc cùng huy hoàng. Mà giờ khắc này, bọn chúng chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó, chết rồi. Kiếm phách đã tán, linh tính hoàn toàn không có. Đều không ngoại lệ. Phàm phất còn có thể nghe được bọn chúng y mắng gào thét, nói bị thời gian cùng dòng nước ma diệt hết thảy. Tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm? Quý vân có loại cảm giác, những kiếm này phàm phất đã từng trải qua một trận đại chiến, sau đó binh bại quy về nơi đây, mà lại theo chui vào chiều sâu càng ngày càng sâu. Quý vân ngoại ý muốn phát hiện, chính mình phía sau lưng tiên kiếm bình lục cùng nhân hoàng kiếm tàn kiếm lại có từng tia từng tia của mình. Đó là chỉ có kiếm, mới có thể lý giải kiếm diên gì. Quý vân không kịp chấn kinh, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chuyện quan trọng hơn, kỳ quái, trong vĩ vực này những kiếm này là có ý gì? cùng quỷ có quan hệ gì? Ngắm lại, hắn hay là quyết định chủ động phát động. Nghĩ tới đây, hắn tuyển một thanh kiếm, đưa tay liền rút ra. Trong tay truyền đến thân kiếm cùng nham thạch ma sát đậu tĩnh, Quý Vân toàn thần giới chuẩn bị. Đợi đến thanh cổ kiếm này bị rút ra trong ngáy mắt, hắn đột nhiên liền phát hiện trong nước hồ một cỗ tử vong đại khủng bố quét sạch trong lòng. Đến rồi, Quý Vân trong lòng lộ bột một tiếng, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Trước đó hắn còn ôm lấy một kia gạt may, cái này quỷ bực khả năng chỉ là một đầu đặc thù một chút cấp ép quỷ vật. Hiện tại cảm giác được mét, kia xem không hiểu bị áp, thỏa thỏa quỷ căn bản không kịp bất luận cái gì nghĩ lại, một cỗ hủy thiên diện địa kiếm khí phảng phất muốn đem nước cao cắt chém thành hai nửa. chờ quý vân nhìn thấy kiếm khí thời điểm, nó đã xuất hiện ở trước mặt hắn. khẽ một đạo kim loại cắt chém sắc bén cảm giác ở trước ngực đâm vào, nói nói toàn tâm. quý vân không dám có bất kỳ do dự, không khí nhanh lùi lại. động. trên đầm nước nổ tung cao mười mấy mét sóng lớn, quý vân bay ngược ra ngoài. đi. hoa linh cùng dư hạ nghe được cái này âm thanh quá lớn, cũng không lo được trước đó bố trí chiến pháp, không chút do dự nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách. thấy cảnh này. Hai nữ cũng ý thức được gặp tình huống xấu nhất, đây là một đầu bị tiên. Phàn Phất nghe được một tiếng đến từ viễn cổ ngâm khẽ, kiếm nhất. Thế thủy, một đạo nhìn như nhu hòa, như là róc rách dòng nước kiếm khí chống rông xuất hiện, thẳng bức quý vân mi tâm. Kiếm khí này không có chút nào sát khí, ngược lại mang theo một loại thời gian trôi qua, vạn vật tàn lùi ý cảnh. Quan giới không gian tử vong pháp tắc lại bị dòng nước này giống như kiếm ý lặng yên mang đi hòa tan trong nháy mắt thùng trăm ngàn lỗ. Chỉ một sát na, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu vô hình giới, xuyên thấu qua hộ thể cương khí, cắt chém tại trên người hắn. Keng, keng, keng. Chương 258, chương 258, người mát sẽ lẫn. Quý Vân cả người đều bị bao khỏa tại vô số thủy kiếm hình thành vòi rồng bên trong, kêu lên một tiếng đau đớn, sinh mệnh phảng phất tại gia tốc trôi qua. Trong khoảng thời gian này gặp phải quý vật, chưa bao giờ có bất kỳ một khắc để hắn cảm giác đến loại này nghiền ép thức nguy cơ tử vong. Quý Vân hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phương pháp phá giải, chỉ có thể bước gia nhanh lùi lại. Hắn còn muốn chạy, lại làm một thanh kiếm khí chém xuống tới. Quý Vân lần nữa ngăn kháng, vành một tiếng, cả người hắn bị kiếm khí to lớn sóng xung kích mang theo, như thiểm điện bay ngược vài trăm mét. Đập vào sơn môn tổn hại trong đại điện. Quý Vân, Hoa Linh cùng giữ hạ đội vàng chạy bộ đi qua, bảo hộ ở hắn tả Hữu. Quý Vân biết mình thụ thương không nhẹ, cưỡng chế quay cuồng khí huyết yêu thích cái kia bốc lên đứng dậy, liền chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo chí mạng công kích. Nhưng mà ba người không gì sánh được ngoài ý muốn chính là, đầm nước kia bên trên sóng bạc hạ xuống đằng sau, cũng không có nhìn thấy quỷ vật lao ra. Dầm dầm bên hai chỉ có dọn nước nền ở mặt đất giòn vang. Quý Vân ba người thần sắc khẩn trương nhìn xem. Nhìn xem một hồi lâu, vẫn như cũng không có động tĩnh. Ba người cùng nhau lộ ra kinh ngạc cùng tâm thần bất định biểu lộ, có ý tứ gì? không chuẩn bị truy sát. Phúc Úy Vân cảm giác được cỗ kia khóa chặt sát ý của mình biến mất không còn, cô kia cưỡng chế khí huyết lại nhịn không được, một ngụm liền phun tới, sắc mặt trong nháy mắt giống như dây vàng. Hắn đội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức đứng lên. Hoa Linh cùng giữ hạ tập trung nhìn vào, giờ phút này Quý Vân Kim thân bên trên, lưỡi nha lít nhít đều là vết thương. Các nàng lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi kinh lịch kinh khủng bực nào công kích. Bắt trọng kim cương công danh xưng nhân gian phòng ngự vô địch, vậy mà đều bị thương thành dạng này, có thể nghĩ cái kiếm chỉ tiên kinh khủng bực nào. Cái này đổi lại các nàng bất luận kẻ nào đi. Vừa rồi sợ là vừa đối mặt liền chết. Hoa Linh không nghĩ nhiều, vội vàng thả ra một đám côn trùng màu đen, giúp đỡ Quý Vân xử lý vết thương, mà Dư Hạ cũng ở một bên hỗ trợ cùng cảnh giới. Không chỉ là huyết độc lận ra ngoài ngoại thương, miệng vết thương kiếm khí, cho dù là côn trùng đi lên, ngay lập tức sẽ bị tiếu thành một mịt. Cái này khiến hai nữ nhìn xem kinh hồn thắng đảm. Nguyên bản biết có quỷ tiên, hẳn là lựa chọn an toàn hơn địa phương chữa thương, nhưng đây là quỷ vực, trốn đều không có địa phương trốn. Hoa Linh cùng Dư Hạ yêu nơm lớp lo sợ liền lại cái này, rách nát trước đại điện giúp đỡ Quý Vân chữa thương. Bất quá để bọn hắn đều không có nghĩ tới là cái kia quỷ tiên vậy mà hoàn toàn không lại để ý bọn hắn ý tứ. Sau một tiếng, quý vân thương thế chế trụ, trên người kiếm khí còn tại loạn tung bay, bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần hắn nội tức ổn định, phía sau có thể từ từ giải quyết. Hoa linh nhìn xem quý vân trên mặt nhiều một vòng huyết sắc, cũng thở dài một hơi. Quý vân trước tiên nhìn về hướng đầm sâu kia, lòng vẫn còn sợ hay nói, kiếm chỉ trong kia quỷ tiên đâu? Dư hạ nói, hung bá tiêu ký mùi của nó, liền nước đầm phía dưới, giống như không có đi ra ý tứ. Quý vân nghe cũng thở dài một hơi, hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hoa linh cũng hỏi dưới nước đến cùng tình huống như thế nào, quý vân đem trước đó nhìn thấy giải thích một chút, hai nữ nghe được cho mày, bất quá ba người đều không hiểu trong lòng bung lòng. hoa linh nghe xong, nói ra, xem ra là gặp được quy tắc phát động hình bị vật, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, có chút phát động thức bị vật, chính là không đi đụng vào một ít quy tắc, nó liền sẽ không chủ động giết người. vừa rồi quý vân cũng là đi rút kiếm, lúc này mới phát động, lại hoặc là nó nhận hạn chế một ít quy tắc, không cách nào rời đi nước đầu kia, vô luận là loại nào, đối với quý vân ba người đều là tin tức tốt, bọn hắn không đi chủ động trêu trọng. Hẳn là liền không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vấn đề là bọn hắn khả năng bị nhốt rồi. Muốn rời khỏi quỷ vực, liền phải giải quyết quỷ này. Vừa rồi thử một chút, Quý Vân đều mấy chiêu liền trọng thương bại, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì có thể xử lý sạch cái này quỷ tiên hy vọng. Hoa Linh không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem Úy Vân còn sống, chính là kết quả tốt nhất. Bất quá thương thế này cũng không có xử lý tốt, nàng nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, "Kiếm khí đã thương ngươi khí huyết căn cơ, trên người của ta cũng không đối chứng thuốc. Ngươi đem cây kia ngàn năm sâm núi lấy ra đi. Không phải vậy dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Ừ. Quý Vân gật gật đầu, lấy ra cây kia sâm núi. Trước đó Thanh Hà thôn Sơn Thần đưa bọn hắn, đây chính là bổ khí huyết cực phẩm linh dược. Quý Vân nhìn xem linh khí này mười phần giá sơn sâm, hỏi, ăn bao nhiêu? Hoa Linh nhìn xem cũng suy nghĩ nói, người bình thường ăn một miếng liền đầy đủ kéo lại bệnh. Người nha, nhìn xem ăn đi. Nói nàng xuất ra tiểu đao, hỗ trợ cắt thành miếng, lại nói, dù sao thân thể ngươi có thể tiếp nhận, ăn nhiều một chút vấn đề cũng không lớn. Quý Vân cũng không có không bỏ được, trực tiếp liền cầm lên hai khối nuốt vào. Cửa vào hơi cam một cỗ thanh lương chi khí trong nháy mắt tràn vào bế mạch. a, đồ tốt. Quý Vân lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được dự tính, mà lại rất rõ ràng. núi này tham gia tại chữa trị hắn thâm hụt khí huyết. hắn cảm giác tốt đẹp, lại ăn nhiều mấy mảnh. đột nhiên liền không có nguy hiểm đến tính mạng, nghiêm túc bầu không khí cũng hòa hoãn xuống tới. dư hạ nhìn cả người là thương Quý Vân, ánh mắt bên trong cũng kho nén lo lắng. nếu sự thật đều là dạng này, cũng không cần thiết nghiêm túc như vậy. Hoa Linh nhìn qua, trừng mắt nhìn, thì là càng trực tiếp hỏi, có hay không làm bị thương yếu hại? Quý Vân đương nhiên biết nàng hỏi cái gì, đáp lại nói không có, dư hạ chưa phát giác lướt qua, đột nhiên ngưng trọng nỗi lòng đều liền bị hòa tan, nhìn không được khép cười một tiếng. bầu không khí đột nhiên liền dễ dàng hơn. hoa linh đôi mi thanh tú hơi nhảy, lại không e rẻ nói, vừa rồi chưa kịp nhìn, ta cho ngươi kiểm tra một chút. quý vân im lặng, yếu hại khẳng định là trọng điểm phòng hộ, đúng là không có làm bị thương, bất quá bẹn đuổi vết thương cũng không ít. hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt một trận đường hồng, có chút trời đất quay cuồng đứng lên. dư hạ giật mình, hoa linh tỷ, ngươi mau nhịn. hoa linh cũng ánh mắt lấm liệt, lập tức liền biết phát sinh cái gì, quá bổ không tiêu nổi. Sơn núi ăn nhiều lắm, bất quá hắn thân thể không có vấn đề gì, có thể tiêu hóa hết. Quý Vân nghe chút, cả người liền bị mất xỉu, cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, Quý Vân giống như nghe được quen thuộc nói chuyện với nhau thanh âm. Ha hạ, giúp Quý Vân đem vết thương thuốc đổi một chút, coi chừng đừng để lưu lại kiếm khí làm bị thương yếu hại. Hoa Linh Tử, lại là ta à? Ta cảm giác hắn muốn tỉnh, thấy được sẽ rất xấu hổ vậy. Không phải đều là ngươi xử lý sao? Cũng không phải chưa có xem. Nhanh lên rồi Hoa Linh thỉ, hắn vẫn luôn dạng này, không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Khí huyết dương khí quá thịnh mà thôi. Ngươi muốn lo lắng, cũng giúp hắn xử lý một chút. a, xử lý như thế nào? Hoa linh tỷ ngươi lại trêu cực ta. Ta mới không đâu. Ha ha ha. Quý vẫn mở mắt ra, thấy được một tấm nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, chính là giúp mình xử lý vết thương dư hạ. Vẹn vẹn hai người đối mặt, cũng không nói một câu, cô nương này trong nháy mắt liền nháo cái mặt đỏ thấm.